t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi chín bắc uyên thanh phong bị lôi đi vô số người này mới nhìn về phía bia đá kia chỉ thấy bia đá kia cổ đ i ể n dị thường cao tới một t r ư ợ n g rộng ba thước trong đó gần một nửa bị đập tiến vào đạo trường dưới đất gạch đá bên trong tấm bia đá này trên trừ cái này tám chữ to cũng không bất cứ vật gì bia đá nhìn vùng núi rất cũ kỹ rán g r ấ p tự hình như tồn tại hàng ngàn vạn năm một loại có người đi tới trước tấm bia đá nghĩ muốn rút lên này bia không nghĩ này bia cực kỳ trầm trọng dĩ nhiên không cách nào lay động này ngược lại là gợi lên tất cả mọi người hứng thú không ngừng có người lên trước thí nghiệm cuối cùng cũng không không cuối cùng đều là thất、bại. trong lúc nhất thời tấm bia đá này đã bị truyền tụng thần bí thời khác này thanh phong đã sớm quên mất bia đá việc hắn bị ngũ sư m i n h dẫn tới một gian trong đại sành giờ khác này nhân thánh chân quân chính ngồi ngay ngắn công đường thưởng thức nước trẻ xanh hắn nhìn thấy thanh phong bị mang đến hơi gật đầu nói ngươi đã đến, đến rồi thanh phong bài nói sư phụ đồ nhi đến ân t h u ầ n dương tử xem ra ngươi cũng thật là khác với tất cả mọi người c h u y ệ n hôm nay ta thật là không cách nào nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy kỳ tích này chứng minh ngươi cũng là có đại phúc báo người hôm nay vi sư tự truyền cho ngươi bản tông vô thượng đại pháp t à n hoa tụ đình công cái gì sư phụ ngài muốn truyền tiểu sư đệ bản tông cao nhất hàm nghĩa nhân thánh trân quân gật gật đầu nói ân này tam hoa tụ đ ỉ n h công cực khó tu luyện không có đại nghị lực người không cách nào tu luyện thành công n g ư y i n g ư ờ i tiểu sư đệ này tâm trí cứng cỏi chính là làm một khối rất tốt ngọc thô chưa mài r i a đ i ề u k h á c một phen có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả ngũ sư minh không khỏi cảm thán một tiếng không ngừng hâm mộ thanh phong tuy rằng không biết như thế nào tam hoa tụ đ ỉ n h công nhưng là nghe được này đối thoại của hai người tự biết này công nhất định không giống người thường lúc này liền thấy nhân thánh trân quân quay về thanh phong đánh ra một đoàn kim quang đến để hắn thả ra thất hải cái kia kim quang một bay mà vào đi vào hắn thức hải bên trong thân thức tiểu nhân một cái t i ể u đem này kim quang thu lấy đón lấy thần nghiệm chuyển động đâm vào cái kia giữa kim quang chỉ thấy cái kia giữa kim quang vô số văn tự nhảy lên lúc này hắn bên t a i truyền đến thanh âm của sư phụ nói mau chóng đem những thứ đó toàn bộ nhớ kỹ kim quang không tốn thời gian dài thì sẽ tiêu tán thanh phong nhận lệnh thân thức điên c u ồ n g nhó lại dùng không bao lâu t i ể u đem tất cả mọi thứ từng cái nhớ kỹ cũng đúng lúc này chờ màu vàng kia chùm sáng đùng một cái tựu tiêu tán đi nhân thánh chân quân giờ khắc này nói ra thuấn dương tử ngươi có thể nhớ kỹ sao Thanh phong gật đầu nói khởi bẩm sư phụ đệ tử đã toàn bộ vững vàng nhớ kỹ k i n h này ân tốt này công vì là bản tông trí cao vô thượng đại pháp tuy rằng ngươi có thể nhớ kỹ nhưng là này công nghĩ muốn lại truyền một người cũng là không cách nào thuật nói ra ngươi chỉ cần tốt đẹp lĩnh ngộ tự tốt có chỗ nào không hiểu có thể lại đây hỏi dò phía d ư ớ i ta tự bắt đầu cho ngươi trước giảng giải một phen cũng coi như là làm là sư phụ bài học thứ nhất đi nghe đến đó ngũ sư minh rất thức thời lùi ra liên nhân thánh c h â n quân tự bắt đầu vì là thanh phong nói thanh phong nghe sư phụ giảng đạo càng nghe này tam hoa tụ đình công càng không đơn giản này công nào diệu tinh thâm chờ tu thành đ ỉ n h trên tam hoa dĩ nhiên có thể làm thành pháp bảo chém người còn không dính n h â n quả nếu như ba đoá hoa toàn bộ tu luyện thành công tựu có thể dùng hoa này chém người pháp bảo quả thực trên là khủng bố phi thường nếu pháp bảo có thể chém chém người càng là không tại lợi h ạ đồng thời một khi tu thành này ba cánh hoa một thân công pháp thương huyền lúc độ kiếp còn có thể trợ giúp chống đối lôi k i ế p đây mới là này công huyền diệu nhất chỗ mà đây chỉ là trong đó một bộ phận diệu dụng mà thôi còn có thật nhiều tác dụng càng là nghe chưa nghe mới nghe lần đầu thanh phong trong lòng cảm thán đây thực sự là tiên gia công phu gạo diệu vô cùng a nay thầy cho hai người phảng phất quên mất thời gian này nhất d ạ n g t i ể u dùng mất rồi thời gian nửa tháng nay một ngày nhân thánh c h â n quân nói ra thuần dương ngươi có thể lĩnh hội trong đó nhập môn thanh phong gật gật đầu nói này công tối nghĩa khó hiểu bất quá đệ tử cũng đã nhập môn nói liền thấy trên đầu hắn dĩ nhiên có một lá cánh hoa mơ mơ hồ hồ h ả o h ả o h ả o nếu ngươi đã lĩnh hội trong đó phát môn thì sẽ đi tốt đẹp tu luyện như có không hiểu hỏi lại ta thanh phong gật đầu nói đa tạ sư phụ chỉ điểm đệ tử này t i ể u xin cáo lui nhân thánh p h t phất tay cảm thán người này đúng là thông minh lanh lợi thanh phong vừa rồi ly khai cựu có một đạo hào quang đã đến lập tức xuất hiện một cái hạc phát đồng ông lão vớt h râu một cái nói người này thật có tốt như vậy chẳng lẽ ngươi không cần tại khảo nghiệm một chút tâm tính của hắn nhân thánh cười cờ nói sư thúc người này công lao tại biên hoang liếc mắt một cái là rõ một một đồng thời ta nhìn hắn hiệp đảm nhân tâm lại có thiên hàng dị tượng vì lẽ đó ta mới có ý tưởng này、Ai? đ ừ n g trách sư thúc bà tâm dù sao chức trưởng môn trọng yếu cực kỳ ngươi đại đệ tử gió lôi tử đã tập luyện này công ngày sau cũng có thể tiếp nhận vị trí của ngươi chỉ sợ đứa bé kia trong lòng có chút ý nghĩa sẽ không năm đó tổ sư có hấn này công tập luyện vô cùng gian nan nghĩ muốn xác định trưởng môn người nối nghiệp cũng nhất định phải có ba tên đệ tử tập luyện mới có thể nếu như vậy vừa có thể lấy chọn người nối nghiệp cũng sẽ không bởi vì có người tập không luyện được mà xuất hiện chuyện ngoài ý mến nghe nói như thế ông lão kia gật gật đầu cũng không tốt nói cái gì nữa hai người lại g à n h p h i m vài câu người này rồi rời đi qua không chốc lát lại có một đạo kim quan g bay tới thanh phong đương nhiên không biết này lớn trong phái một ít lục đục với nhau hắn trở lại chỗ ở của chính mình không nghĩ tới chu thông mấy cái này cùng hắn cùng từ học viện tới người chính trở ở nơi đó lúc này chu thông nói cho thanh phong bọn họ vừa mới về đến nhà vẫn là chậm một bước bỏ lỡ cái k i a đại điện bại sư bằng không nhất định phải đi cho sư huynh nổi giận không thể thanh phong không nói thêm gì mọi người bắt chuyện một hồi hẹn nhau hôm nay m u ô n chút cùng uống rượu chúc mừng một phen y mấy người này tự rời đi thanh phong vẫn chưa đi đến gian nhà bên trong tựu lại có một đạo hào quan tử chân trời mà tới người tới là một cái hợp đạo kỳ đệ tử Hắn nhìn thấy thanh ấ y t h phong rất bị phân phối ba cái địa phương cung cấp hắn lựa chọn cuối cùng lựa chọn tại vô lượng sơn bên trái một tòa huyền không đảo trên đảo này tên là bác quyên đảo này không nhỏ đủ có ba trăm linh trượng chức vị bên trên tre kín linh thổ có thể khai khẩn ra linh điện còn có mấy cây cổ thụ cầm đến kiến tạo phòng ốc vừa vặn thanh phong không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể ở tại nơi này dạng phía trên hòn đảo nhỏ trong lòng cũng là vui vẻ hắn nghe loại này huyền không đảo có thể đều là cho ít nhất cũng là độ t i ế p cấp bậc những người kia ở hơn nữa còn là muốn vì là tông môn làm ra công hiến to lớn mới có thể chính mình hợp đạo kỳ là có thể ở nơi này cũng coi như là mượn chính mình trưởng môn kia sư phụ hết Trường Tử、Hà、Tiên Tử Thanh Phong Hà đ kiến mẹo yêu, yêu, yêu nói yêu thích cái ao thanh phong lại làm một một cái ao nhỏ đến đồng thời còn đem bạch long ngư cây non để vào bên trong mấy cái lại mua mấy cái nơi này đặc sản thần tiên ngư cùng nhau để vào trong đó trên đảo giờ k h ắ c này không có đại thụ thanh phong phải đi tìm tới một gốc cây quan so sánh lớn cây loại đi tới nhất thời đảo nhỏ lại sinh cơ bừng bừng lên n g h o yêu còn nói cần phải lại nuôi chút linh thú tử ngọc cũng đồng ý đương nhiên những thứ này đều là công tác của các nàng thanh phong thấy hai người đều thích đi mua ngay một ít ba màu gà cây non còn có vài con mai con cùng tiên hạt lúc nhỏ để cho hai người nuôi sống cũng coi như là có chuyện làm thanh phong giờ k h ắ c này nằm tại dưới cây quả thực chính là đắc ý bất quá lúc này trong lòng hắn đã quyết định chủ ý nên là đi ra ngoài thời điểm dư tử tâm còn không có rơi xuống hắn để ngũ sư huynh giút hắn cha tìm một phen nhưng là ngũ sư huynh nói cho nàng biết không có người này nay t i ể u để thanh phong kỳ quái hắn suy nghĩ một chút hoặc là tiểu sư tỷ đi vân trị thiên cung cũng không nhớ rõ nhìn dáng dấp nhất định muốn đi một chuyên vân trị thiên cung bất quá ở trước đó hắn nghĩ muốn một chuyên ma tiên tông tìm tới lục như yên nhìn nàng hay không còn tốt nói thật hắn hơi nhớ nung ở trên đảo đợi mười mấy ngày thanh phong đem m è o yêu cùng tử ngọc đều lưu tại trên đảo dù sao hiện tại lấy thân phận của hắn e sợ không người nào dám dòm ngó hắn đồ vật đi mẹo yêu cùng tử ngọc cũng rất yêu thích chỗ này tự nhiên đồng ý đầu ngày muốn chút hắn đi、ừ、mạch thường tr biết được nói hắn đi ra ngoài tìm lục như yên cùng dư tử tâm thời điểm mạch hồng t r ầ n vẫn là trầm mặc chốc lát bất quá cuối cùng vẫn là chúc phúc hắn có thể tìm được các nàng cũng cẩn thận một chút hai người tán gấu đến nửa đêm thanh phong này mới ly khai sáng sớm ngày thứ hai hắn rồi rời đi nơi đây tựu tại thanh phong đi không lâu sau dư tử tâm rốt cuộc xuất quan đồng thời tu vi của nàng cũng đột phá đến rồi hợp đạo kỳ lúc này nàng đứng tại nguyên hóa thánh tôn trước người nói ra đệ tử rốt cuộc đột phá nguyên hóa thánh tôn nói ra t u t không sai lúc đó bởi vì một ít chuyện cũng không có đem ngươi ghi chép trong danh sách đăng ký tông môn bên trong bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là thượng thanh cung đệ tử chính thức đồng thời ngươi cũng bị ta thu làm đệ tử thân truyền sau này ta tặng ngươi đạo hiệu t ử hà tiết tử dư tử tâm nghe đến lời này cao hứng không dứt nói ra đệ tử t ử hà bái kiến sư phụ ha ha h ả o h ả o h ả o hy vọng ngươi ngày sau cực kỳ tu luyện chuyển cho ta đạo thống nhìn dư tử tâm khéo léo như thế nguyên hóa thánh tôn trong lòng rất là cao hứng đệ tử không thể chối tử tất nhiên sẽ không phụ lòng sư phụ kỳ vọng dư tử tâm trong lòng rộng rãi lên rốt cục thủ được mây mỡ gặp thái minh chính mình cũng không phụ gia tục nhờ chỉ là lúc này nàng nghe được một cái rất nổ tính tin tức mọi người cũng đang thảo luận một người người này tên là thuần dương tử đó là trưởng môn thu thứ sáu đệ tử thân truyền truyền thuyết hắn phi thường lợi hại nhận vô số người kính ngưỡng dư tử tâm cũng rất tò mò cái k i a đến cùng là cái hạ người gì đồng thời hiện tại nói trên trận tấm bia đá kia còn sừng sững trong đó cũng không có bị người khác lấy mất trong lúc nhất thời vô số người nghĩ muốn di chuyển này bia nhưng vẫn đều không thể di chuyển dư tử tâm cũng đi nhìn cái k i a bia văn bên trên mấy chữ to thật là rung động lòng người trí tôn vô thượng thuần dương chân quân cũng không biết người này làm sao công tham tạo hóa lại có thể đạt được thượng tiên chăm sóc nàng nơi nào lại biết n à y thuần dương tử càng sẽ là của nàng tiểu sư đệ thanh phong đây hai người cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội lúc gặp mặt lại cũng không biết lại là lúc nào a giờ khắc này trên quảng trường lại có người hô lên nói thiên hành giả sư thúc đã trở về thần nam sư huynh đã trở về trong lúc nhất thời vô số người hướng về quảng trường tận đầu chạy đi dư tử tâm nhìn phía nơi nào liền thấy một cái to lớn bảo thuyền đang chậm rãi hạ xuống cái tiêu bảo trên thuyền đầu người phun trào cũng không biết bao nhiêu người đến bất quá nàng có thể nhìn thấy thiên hành giả đứng tại đầu thuyền thần nam ở hai bên người hắn dư tử tâm nhìn người nọ trong lòng không khỏi một trận buồn b ự c người này khổ sở theo đuổi với nàng đáng tiếc là người này tính cách nhỏ hẹp làm việc cũng không quang minh l ỗ i lạc cùng thanh phong bắt đầu so sánh quả thực chính là trời đất cách biệt đáng tiếc là tiểu sư đệ giờ khắc này đến cùng thế nào rồi trong lúc nhất thời trong lòng nàng không khỏi nổi lên thanh phong thân ả n h đến thanh phong chính điều khiển thiên mã phi x a chạy như bay tại trên bầu trời một đường lên xe ngựa bay v ú t qua mang theo vô số đám mây thanh phong tay cầm địa đồ nhìn đi tới lần này đi ma tiên tông dĩ nhiên có mấy triệu dặm lộ trình có thể nói tương đương xa tốt tại hắn có thiên mã phi sa ngày đi mười vạn dặm không tại lời h ạ thời gian nửa tháng làm sao cũng đến nơi rồi nay một ngày hắn chính cất bước trong đó phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau thanh phong thần thức bao phủ mà đi liền thấy một cái mập m ạ p hòa thượng đang bị mấy người đuổi g i ế t những người kia thân mặc áo đen trên người sát khí rất nặng một nhìn tựu không phải một loại t u giả mà cái kia lớn hòa thượng cũng rất đùa giỡn một đường bị người đuổi g i ế t không phản kích thì thôi lại vẫn không ngừng ra lời nói c h à o phúng những người kia dùng sức kéo cửu hận đ ố n g nhiên cái kia hòa thượng ngẩng đầu xem ra chờ hắn nhìn thấy thanh phong lập tức liền hô lên nói thượng thanh cung sứ đệ ngươi còn xem trò vui không nhìn thấy ta bị đuổi rét ta nhưng là thiên long tự đệ tử ngươi và ta chính đạo như thể chân tay ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn à. chờ hắn nói xong dĩ nhiên thẳng đến thanh phong mà tới thanh phong không nói gì vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại người này hắn ngừng lại phi xa đem này xe thu hồi đến sợ bị người khác làm hư dù sao vật này có giá trị không nhỏ hắn có thể không đền nổi nhân ra hòa thượng chạy đến thanh phong bên người kéo lại cánh tay của hắn nói ra sư đệ cứu ta à, mấy tên này thái quá h u n g hãn làm sao ta hòa thượng vẫn chưa thể sát sinh sợ tu công pháp tất cả đều là giết người bản lĩnh thật sự là để ta khổ não cực điểm thanh phong không nói gì này nói chuyện với vẫn còn có chút không tìm giới hạn bất quá nhìn ý phục hẳn là thiên long tự đệ tử lúc này tình cảnh nếu là hắn không ra tay hình như có chút không ổn á lúc này đuổi giết hắn mấy người dừng lại tại thanh phong trước người chỉ thấy cái kia dẫn đầu người hợp đạo kỳ tu vi mang theo vài tên thủ hạ toàn bộ nguyên anh tu vi cái kia hợp đạo kỳ người nhìn thanh phong hơi thay đổi sắc mặt nói vị đạo hữu này ta khuyên ngươi vẫn là b ấ t lo chuyện người tốt này hòa thượng thiếu nợ chúng ta một trăm nghìn linh thạch hôm nay nếu như không cho việc này tuyệt đối không thể dễ dàng một trăm nghìn thanh phong kinh ngạc nhìn hòa thượng lòng nghĩ ngươi làm cái gì vậy hòa thượng nết miệm nợ n chương ó t ể k sáu trăm chín mươi mốt tam bảo loại này tranh chấp kinh tế thanh phong đương nhiên không nguyện ý nhúng tay chỉ có thể nói ra cái này ta cũng không còn được nhìn thấy thanh phong đưa không để ý hòa thượng lập tức lại nói ra vị sư lệ này ngươi nhất định phải lòng t ố t giúp ta một chút bằng không ta sát giới một mở lại khó thu tay lại à. thanh phong nhìn về phía hắn trong lòng so đo hòa thượng lập tức lại nói ta tam bảo x i n thể ngày sau cũng sẽ không bao giờ đánh bạc bằng không trời chu đất diệt nghiệp hỏa thiêu thân mà chết thanh phong không nói gì nói coi như ngươi xin thể ta cũng không cách nào còn a chẳng lẽ vì là chuyện như vậy để ta cùng bọn họ đánh một trận không thành này hòa thượng giắc dắt mắt lập tức nói ra không bằng sư đệ ngươi trước mượn ta một trăm nghìn linh thạch chờ ngày sau ta trở về chùa lấy lại làm trả lại ta tên tam bảo trong chùa người người đều biết việc này tựu để thanh phong làm khó dù sao hai người căn bản là không quen biết mở miệng chính là một trăm linh thạch không cần nói ngươi là thiên long tự chính là thiên tiên tự cũng không được a thật l à m hắn là đại tài chủ a tuy rằng hắn xác thực còn có chút linh thạch thế nhưng cũng không thể như thế hòa được rồi hắn vừa muốn lắc đầu cự tuyệt tam bảo dĩ nhiên tại trong l ò n g ngực của hắn không thôi lấy ra một viên kim cương xá lợi tử đến n à y xá lợi tử màu sắc trắng tình như ngọc bên trên tản r a thánh k h y ế t h à o quang một nghìn t i ệ u không giống phạm vật sư đệ ngươi nhìn ta cầm lấy vật đà xá lợi đặt cọc cho ngươi có thể hay không thanh phong tiếp nhận này xá lợi tử nhất thời cảm giác trong lòng một mảnh yên t ĩ n h c ủ n g này xá lợi lại vẫn mơ hồ cùng mình sợ tu kinh văn có chút hô ứng lẫn nhau một loại xem ra này xá lợi xác thực không giống người thường chính là một không sai bảo vật bất quá này cũng không đáng giá một trăm nghìn linh thạch g i thanh phong suy nghĩ một chút liền nói ra. vật ấy ta tối đa có thể cho ngươi đặt cọp năm mươi nghìn linh thạch đây đã là cực hạn tam bảo con mắt sáng lập tức nói ra hảo hảo hảo có chút ít còn hơn không thanh phong hất tay thì cho hắn một túi nhỏ linh thạch đến tam bảo tiếp nhận linh thạch nhìn về phía những nhân đạo kia các ngươi tính toán ở ta ta phật g i a đại nhân không nhớ tiểu nhân qua ta chỉ có những linh thạch này ngươi nếu như m u ố n thiếu các ngươi đòi nợ từ đây xóa bỏ có muốn hay không phật g i a ta nhưng là một phần không trả cái kế hợp đạo kỳ người nhìn về phía thanh phong lại nhìn một chút hòa thượng này mới lạnh dên một tiếng nói ngày sau đừng tiếp tục để ta thấy ngươi nếu không thì đừng trách ta không khắc khí hòa thượng có chút không thôi đem linh thạch ném cho cái tia người cái tia người lạnh rên một tiếng cũng không bay đầu lại liền mang theo đám người rời đi hòa thượng cảm t h ắ n một tiếng nói đ a tạo vị sư đệ này cực rút ta hòa thượng cũng không phải vô lại người thật sự là trong lòng có ma niệm hành sinh một khi ra tay liền muốn n h ậ p ma tự muốn giết người à. thanh phong nhìn hắn nhìn ra tu vi của hắn dĩ nhiên sâu không lường được nhìn dáng r ấ p muốn so với mình còn phải cao hơn rất nhiều cảm giác này hòa thượng cũng sẽ không lừa lừa gạt mình dù sao hắn còn có cái tia xá lợi tại trong tay mình đây thanh phong không nói thêm gì chỉ là nói cho hắn đến thời điểm đi thượng thanh cung tìm hắn liền có thể tên của hắn gọi là thuần dương tử nói thanh phong lấy ra thiên mã phi x a còn phải tiếp tục đi về phía trước cái nào nghĩ này hòa thượng đ ỗ n g nhiên lên xe đến nói ra sư đệ không dối gạt ngươi nói này một lần ta hòa thượng đi ra phạm trần tự làm u ố n lĩnh hội phạm trần đạo tâm phai mở ma tính không bằng chúng ta kết bầu bạn mà đi có thể hay không thanh phong nhìn trong lòng hắn nghĩ đến chính mình đối với nơi này cũng không quen tất có người địa phương mang theo cũng tốt liền hỏi hắn đối với giới này có thể quen thuộc ta bảo lập tức vũ bộ n ự c nói ra ngươi đây có thể tìm đúng người ta quanh năm ở nơi này phạm thế chánh độ đối với các nơi đều không xa lạ ngươi chỉ cần nói cho ta đi nơi nào liền tốt ma tiên tông ta muốn đi tìm một người thanh phong chút nào không có ẩn dấu nguyên lai là nơi nào không có vấn đề ta vừa vặn có thể cho người dẫn đường thanh phong gật đầu lòng nghĩ như vậy cũng tốt trên đường vừa vặn có thể cùng hắn thăm dò thêm một phen một giới này sự tình hai người một đường đi theo thanh phong không nghĩ tới này tam bảo c h i thức như vậy huyền bác thật là trên thông thiên văn hạ biên lý giới này việc biết rất nhiều chính đàm luận nhiệt liệt thời gian tam bảo bỗng nhiên nói với thanh phong ta nhìn ngươi tu vi không cao làm người nhưng rất sảng k h á i ngày sau ngươi và ta hãy gọi nhau là huynh đệ thanh phong tò mò hỏi dò không biết sư huynh ngươi tu vi làm sao ta xác thực nhìn không thấu tam bảo cười hì hì nói ngươi cũng không cần biết được tốt ngươi và ta tùy duyên chỉ cần biết ngươi so với ta nhỏ là được rồi thanh phong đối với này chút vốn cũng không phải là rất lưu ý cũng là theo hắn đi lúc này hòa thượng lại nói ra cái kêu ma tiên tông chính là đầm rồng hang hổ giống như vậy dựa vào đôi ta rất khó lăn lộn tiến vào trong tông môn mặt đi cũng không biết ngươi có gì hậu chiều đồng thời ta nếu như đoán không nhầm ngươi nhất định là muốn đi tìm người nào đi thanh phong nhìn về phía hắn một mặt thán phục hình đón lấy nói ra sư huynh chẳng lẽ ngươi biết tha tâm thông thuật kha kha bị ta đã đoán đúng ta trở lại đoán một cái ngươi tìm cũng còn là một người phụ nữ thanh phong thật sự bị cái tên này gây kinh hãi hắn lập tức nói ra sư huynh thật tin tưởng lần này ta xác thực đi tìm một người phụ nữ chính là không biết ngươi làm sao nhìn ra được chẳng lẽ ta viết ở trên mặt đừng nhìn sư huynh ngươi ta là hòa thượng nhưng ta nhưng cũng là người từng trải nhìn ngươi một mặt ưu sầu dáng vẻ đi tìm người còn chưa phải là đi tìm nữ nhân bằng không nơi nào sẽ dáng dấp như thế sư đệ a sắc tức là không không tức là sắc ngươi là sư huynh năm đó ta chính là bị tình con a càng nhớ được năm đó ta cùng nàng yêu chết đi sống lại người nông ta nông đáng tiếc sau cùng thì lại làm sao còn chưa phải là nhân ái sinh hận sinh tử đối mặt thật là một thanh chua xuất lệ nỗi khổ tâm trong lòng chỉ có chính mình biết được a thanh phong không nghĩ tới này hòa thượng còn là một đa tình loại chẳng lẽ hắn là sau xuất r a t i ể u tại hai người ly khai nơi đây trăm dặm phía sau t i ể u có ba cái hòa thượng xuất hiện nơi này trong đó một cái hòa thượng nói ra ồ ta rõ ràng cảm ứng được sư thúc tung tích nhưng là vì sao không gặp hắn hình bóng sư thúc nhập ma qua sâu tuyệt đối không thể tái tạo xác nghiệp tìm được một cái hòa thượng ở phía dưới trên một cái cây rốt cuộc tìm được một hạt phật c h â u hắn nhìn phật c h â u nói ra ai vẫn còn bị sư thúc phát hiện hắn là cố ý tránh r a của chúng ta đều do những sòng bạc k i a n g n ư ờ i không phải được ngăn ta lại nhóm không để đi có một hòa thượng nói ra được rồi hết thệ đều là sư thúc cố ý gây ra tựu là muốn hất ta ra nhóm mà thôi sư phụ nói hết thệ tùy duyên này mê ngông đại đ ị a thì lại làm sao đi tìm hắn chúng ta hay là trước trở lại đem việc này báo cáo sư phụ nói sau đi m ấ y cái hòa thượng nghị luận một phen chính là vội vã rời đi thanh phong cùng tam bảo đúng là thạch ý này thiên mã phi sa ngồi xuống thoải mái cực kỳ hai người không một chút nào cảm giác mệt nhọc thanh phong nhìn tam bảo đột nhiên hỏi nói sư m i n h trước đây ngươi vì sao không quản tới ta mượn linh thạch ngươi làm sao lại biết ta nhất định có như vậy nhiều linh thạch đây tam bảo cười hì hì nói ngươi này thiên mã phi sa phát khí giá trị làm sao cũng muốn hơn triệu linh thạch đi vì lẽ đó ta tin chắc cái tên nhà n g ư ơ i tất nhiên có phong phú thân ra thanh phong ngạc nhiên thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy như vậy chương sáu trăm chín mươi hai lòng thượng sơn thiên mã phi sa tốc độ cực nhanh đảo mắt hai người tự hành xử bảy ngày thời gian nay một ngày bởi thái quá mệt nhọc phía trước vừa vặn xuất hiện một tòa lớn thành hai người liền xuống tới trong thành trì nghỉ ngơi một chút vừa vặn thuận tiện ăn một chút gì tuy rằng đến rồi bọn họ cái trình độ này không cần ăn đồ ăn cũng không chuyện nhưng là thanh phong này ham muốn ăn uống vẫn luôn có t i u thích gan ít thứ đến lấp đầy bụng hai người tìm một cái t i ể u lâu thanh phong còn chưa mở miệng tam bảo liền vung tay lên để hầu bàn đem bọn họ nơi này tốt nhất sở trường nhất món ăn lên một ít lại muốn hai vỏ rượu ngon thanh phong mí mắt run lên nói sư minh ngươi chính là tăng nhân còn có thể ăn thịt cá uống rượu kha kha sư đệ ngươi đây tự có chỗ không biết đi r ư ợ u thị xuyên c h ẳ n g qua phật tổ trong lòng lưu à đừng nhìn ta ăn thịt uống rượu chỉ cần ta tâm hướng phật đó chính là phật đệ tử đồ ăn chỉ là lưu ở bề ngoài mà thôi không cần lo lắng phải nhớ kỹ chúng ta tu chính là tâm không là tối ra thanh phong bị hắn này thông méo lý t à t u y ế t làm cho cũng không biết nên làm sao phản bác cho phải cũng là từ hắn đi đi bất quá trong chốc lát tự có hầu bàn bưng sắc hương vị đầy đủ món ăn lên rồi tràn đầy áp mười tám cái món ăn hoa thượng nhìn không khỏi thật to vui mừng nói đã lâu không có ăn một bữa phong phú thức ăn đến đến sư đệ chúng ta trước tiên cạn một cái nói hắn vỗ một cái vỏ rượu giấy đầu tiên là uống miệng lớn đến tốt thoải mái a trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nhìn lại nhìn thấy hòa thượng ăn thịt uống rượu đều có chút khiếp sợ mọi người dồn dập nghị luận việc này đến thanh phong cũng là thẳng lắc đầu nhưng là rượu nơi này nước tuy tốt làm sao thanh phong vẫn còn có chút uống không quen liền thấy hắn lấy ra một cái hồ lô đến đổ một chén nhỏ nồng nặc mùi rượu t h ơ m vị nhất thời truyền khắp toàn bộ trong t u lâu hòa thượng mũi thở chấn động lập tức nhìn lại con mắt chăm chú nhìn chằm chẳm hồ lô rượu kia đến thanh phong do hồ lô lên cho hòa thượng đổ một cốc nói rượu này tên là hầu nhi tiểu kính xin sư hạ nói mùi hắn vừa nhìn về phía thanh phong nói sư đệ không muốn như vậy hẹp hỏi lại cho sư huynh nhiều đến một ít thanh phong đành phải lại cho hắn rót đầy một cốc lệnh hắn không có nghĩ tới là tam bảo uống không đã quyển trực tiếp ngồi đến hắn bên cạnh cầm lấy hổ lô ngực uống chờ hắn uống xong dĩ nhiên vừa nhìn về phía thanh phong trong ly rượu mặt tiểu thủy đến thanh phong mau mau cầm chén rượu lên vạch một tiếng đem rượu trong chén uống bảo sư đệ c ò nghe có đã nói như thế thanh phong càng thêm không dám đem cái tia rượu lấy ra dù sao trải qua nhiều năm như vậy hắn vạc rượu bên trong tự thủy còn lại không nhiều lắm hắn lại là thích rượu người một khi cái tia tự thủy ôm xong cũng muốn khổ nào đây nhưng vào lúc này bỗng nhiên có thể nhìn thấy một đội tu giả chính dồn dập hướng ngoài thành chạy đi cũng không biết chuyện gì xảy ra hai người tựu nghe có người nghị luận nói ai thành nam bên ngoài trăm dặm núi nhỏ trấn ngày hôm qua một đêm thời gian t i ê u toàn bộ bị tàn sát hết sạch nghe nói đó là một cái ma đầu làm ra ngươi nhìn nhìn hôm nay có mấy cái môn phái đều đi nơi nào bảo là muốn chạm yêu trừ ma ừ chạm yêu trừ ma chúng ta tu giả cũng không thể chối tử không bằng chúng ta kết bầu bạn mà đi mọi người thấy được không ngươi này lời nhất thời t i ể u t r e o chọc được ngồi cùng bàn người tán thành mọi người dồn dập theo cái kia người rời đi tam bảo nghe nói như thế cũng là đầy mặt nghiêm nghiêm túc nói sư đ ệ yêu ma xuất thế chúng ta nếu được p ả i thế tất yếu quản lý tối thiểu cũng muốn nhìn, nhìn mới tốt thanh phong gật, gật đầu Cũng có cái chấn mặc tục có không tán tàn nếu như nữa, không nhiêu người hương. thể thật thái phải do dự, dù sao bạo, bao tạo sự sát ma, một tiếp biết yêu quá là bỏ vừa rồi nhìn ra thành những người kia tu vi tối cao bất quá kim đăng kỳ lần này đi không nhất định thành sự vì lẽ đó thanh phong mới không thế nào do dự ăn xong bữa cơm hai người ra thành ngồi trên phi s a t i ể u cấp tốc mà đi chờ bọn họ đến thành trấn thời điểm có thể nhìn thấy có v à i hóa tu giả đàn g trong thành trấn kiểm tra tung tích thanh phong để xe ngựa bay xuống rất nhanh đã có người phát hiện thanh phong hai người nhìn thấy thanh phong như vậy bài diện nhất thời đã có người chạy tới một nhìn thanh phong cùng tam bảo tu vì sâu không lường được lại nhìn thấy trên người của hai người đánh dấu nhất thời kinh khủng bài nói ta chính là long tượng sơn đệ tử không biết hai vị tiền bối là đi ngang qua vẫn là cũng tới truy xét yêu ma kia thanh phong nói chúng ta nghe nơi đây có yêu ma như thế này mới lại đây nhìn nhìn cái k i a người thích thú nói đã như vậy t h u quá tốt rồi lúc này lại có mấy người mặc không đồng nhất r ồ n dập lại đây một nhìn thấy thanh phong cùng là tam bảo quần áo đều khách khí không nớt đối với hai người bài ký lên thanh phong thu rồi phi xa họ tham một phen Đáng trong i người cũng không có thu thập được bao nhiêu hữu dụng tin Liền ế c chút cũng có được tức. này không dụng thanh phong thần thức dương thu thập hữu thức bao a nhất thời t đem à bộ tiểu chấn đều bao tiểu t lại. đều chấn n o phụ r khoảnh khắc trong miệng hắn nói tại chính giữa thông chấn t i ể u lâu bên dưới có một mật thất cái kia mật thất bên trong còn có một người người này đã bị thương các người đi đem hắn mau nhanh tìm đến có lẽ có thể hiểu tình huống một chút nghe nói như thế lập tức liền có người đi nơi nào tìm kiếm rất nhanh t i ể u tại cái kia mật thất bên trong tìm ra một cái nửa đã hôn mê người mọi người thấy tình cảnh này đối với thanh phong càng thêm kính nể không thôi lúc này thanh phong quay về cái kia hôn mê người một chỉ điểm ra, một đạo kim quang thấu chỉ mà ra, đánh vào cái kia người trong não tùy theo cái kia người t i ể u đ ố n g nhiên mở mắt ra trong miệng hắn lớn tiếng gọi nói không nên tới a này tỉnh lại đi đi yêu mà kia đã rời đi có người gọi nói cái kia người nghe đến lời này nhìn về phía xung quanh một đống người này mới ôm một tiếng khóc lớn lên trong miệng hắn lầm bầm nói chết rồi đều chết hết lập tức có người hỏi rõ đến cùng xảy ra chuyện gì hắn nhìn thấy gì cái kia người tựu bắt đầu đứt quắm cho mọi người kể lệ nguyên lai、like、người này chính là tiểu nhị của tựu lầu lúc đó hắn vừa vặn đi lầu dưới mật thất lấy rượu tự tại hắn cầm xong rượu thời điểm chỉ nghe được bên ngoài chuyển đến vô số gào thảm âm thanh khi đó hắn mở cửa liền thấy tất cả mọi người sắc mặt nhăm nhó hồn phách dĩ nhiên xuyên tấu qua thân thể bị hút đi ra ngoài khi đó hắn cũng cảm giác đầu đau xót hắn lập tức miễn cưỡng đóng cửa lại tự hôn mê đi mà hắn cũng chỉ là biết này chút cái gì cũng không biết thanh phong gật gật đầu chỉ là căn cứ này chút tin tức cũng không cách nào phán đoán ra quá nhiều đồ vật bất quá có thể khẳng định là người này thu thập người khác hồn phách hẳn là có tác dụng lớn bất quá vì sao trong thành thi thể cũng đ Còn có rất nhiều thi thể bị cắn xé rách cái có nhiều nghĩ đến cái kia người rất thi thể tả thơi, kia bị xe lúc ẽ cũng không phải là một người. Trường phải siêu là l một độ. 693, này thanh phong nhìn nói với tam bảo sư minh ngươi làm sao đối đại việc này tam bảo lắc lắc đầu nói ta có một pháp chỉ cần tìm được cái kia nhân thân trên bất luận là đồ vật gì cũng có thể tìm được cái kia người chỉ là không biết hắn có hay không có lưu lại món đồ gì đến lời này vừa nói ra mọi người đều là lắc đầu nói ra chính là một cọn g lông cũng không có à. đã như vậy cái kia hắn cũng không có chiêu thời gian đảo mắt đến rồi buổi tối những người kia cũng toàn bộ lui đi thanh phong cùng tam bảo nói ra có lẽ ta còn có một chiếu chỉ dùng cũng không nhất định có nhiều lớn hiệu quả ai sư đệ ngươi làm sao như vậy dông dài ngươi đến cùng có gì thần t h ô n g cũng tốt để sư huynh ta mở mang thanh phong không nói thêm gì chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại thả tại c á i chán đón lấy liền thấy trong miệng hắn nhắc tới thần chú đón lấy đầu ngón tay một điểm kim quan nói lên nháy mắt hắn vô số thần thức bắn nhanh ra nhất thời đem toàn bộ thành trấn bao phủ lại chốc lát chỉ thấy đầu ngón tay hắn này điểm kim quan g nháy mắt bay ra đi tới một địa phương kim quan bao phủ bao phủ một chỗ đảo mắt nơi nào tựu xuất hiện một cái bóng người màu vàng đóng đến theo thanh phong ngón tay hơi động cái kia bóng người màu vàng, vàng nóng nháy mắt đã bị kéo đến hai người bên người giờ khác này bóng người kia hoang mang hoảng loạn không ngừng gào khóc thanh phong mở miệng nói ra không cần phải sợ trong thành này chỉ có người này một cái hồn phách chưa bị tông lấy ngươi có thể hay không nói với chúng ta nói tình huống lúc đó yên tâm chờ một hồi ngươi nói xong phía sau vị này hòa thượng thì sẽ siêu độ ngươi vong hồn cái kia bóng người màu vàng nóng gật gật đầu tùy theo xuất hiện cô gái âm thanh nói đêm qua ta chính đang nấu cơm liền thấy trong thành đến sông tới và chỉ ra lông đồng nát yêu làng những yêu làng kia thân cao một trượng có thựa hùng bánh cực kỳ đào mắt t i ể u cắn chết vô số người đến đón lấy t i ể u có một cái nửa người trên là người nửa người dưới là khô cốt người đi ra đến cái kia người mang theo màu đen n đ u đ ồ n g căn bản không thấy rõ rốt cuộc là tình hình gì chỉ là nhìn thấy hắn lấy ra một cái hổ lô các loại đồ vật vật kia ở trong tay hắn xoay tròn sau cùng phát sinh vô số h t quang đem tất cả mọi người hồn phách hết thể hút vào phía sau cái kia người có lấy ra một cái bình bát đem tất cả mọi người thi thể cũng hút vào chỉ là không biết tại sao ta nhưng không có bị hút vào hài nhi của ta cùng trợ phu nhưng là toàn bộ cũng không có ô ô sáu nữ tử khóc thương tâm không ngót thanh phong nhìn đến đây liền để tam bảo niệm động phật kinh siêu độ cô gái này tam bảo không h ổ là đắc đạo cao tăng chỉ thấy trong miệng hắn có phật quan g trào hiện ra cái kia sợi h u hồn tại vô số phù văn trong gói hàng dĩ nhiên phi thiên m à đi cho đến biến mất rồi đi những thứ đồ này cung cấp tin tức rất ít nhìn dáng d ấ t muốn tìm được hắn không quá dễ dàng thanh phong cảm thẳng nói tam bảo nhưng là nói ra cũng không phải rất khó dựa theo cô gái kia thuyết pháp người này có lẽ là muốn dùng tà đạo công pháp luyện chế cái gì nói như vậy nhất định có ma khí hoặc là tà khí tràn ra tới ta sẽ điều tra thuật có thể tự rõ ràng cái kia sư h u n h đúng là mau nhánh a thanh phong vội và nói t a m bảo lại nói t h ô n g thả t h ô n g thả ta cái kia kiểm tra thuật có thể quan sát trong vòng ngàn dặm nơi thế nhưng nhất định muốn tìm một chỗ núi cao trên cao nhìn xuống mới tốt nghe nói như thế việc này không nên chậm trễ hai người tựu đi về phía trước một chỗ núi cao chạy như bay mà đi giờ khác này leo lên đỉnh núi liền thấy t a m bảo ngồi xếp bằng mà xuống trong miệng hắn thấp đọc chú ngữ đỉnh đầu của hắn tựu xuất hiện một đạo hình tròn màu trắng vòng sáng đ ỗ n g nhiên cái kia vòng sáng bắt đầu khuếp tán ra nháy mắt hướng về xa xa kéo dài mà đi chỉ thấy hào quang chỗ đi qua là có thể nhìn thấy nảy vạn d ặ n bên trong đến cùng nơi nào có yêu ma khí bay lên thần kỳ cực kỳ thời gian từng giờ từng phút trôi qua nửa nén hương phía sau tam bảo trong miệng nói ra ồ có vài chỗ địa phương đều có tà khí sản sinh nhưng là chỗ này nghiêm trọng nhất có lẽ chính là chỗ này thanh phong lúc này cũng ngồi xuống thần thức nháy mắt liền đến nơi nào chỉ thấy nơi này chính là một t o à núi lớn trong núi có một xanh đen sơn động hắn thần thức hướng về cái kia trong động chui vào sơn động rất lớn h ư ớ n lượn đi về phía trước chờ đi tới năm sáu trăm trượng thời điểm xuất hiện một cái to lớn sơn động lúc này bên trong hang núi kia có một người ngồi xếp bằng có thể thấy được trước người hắn có một bình bắt còn có một cái hồ lô giờ khác này hắn mở một bay về na bắt chén hút một cái dĩ nhiên từ bình bắt bên trong hút ra vô số hết đục nhìn thấy tình cảnh này thanh phong biết nhất định là yêu quái này ta không thể nghi ngờ xác định mục tiêu hắn bắt chuyện tam bảo liền hướng nơi nào chạy đi chỗ kia không xa bất quá mấy nghìn dặm mà thôi dựa vào thanh phong hiện tại bản lĩnh bình thường đi về phía trước lời cũng bất quá thời gian nửa nén hương mà thôi chỉ thấy hắn r ộ i ra thị huyết chi dực tự bay nhanh mà đi tam bảo cũng không h ẳ m hồ dưới chân phủ vân vừa đến hắn dĩ nhiên là bước trên mây mà đi rất nhanh hai người đã đến thanh phong vừa rồi tìm được hang núi kia cửa động nơi hai người tu vi cao thầm căn bản không sợ bất luận là đồ vật gì trực tiếp tiến nhập trong động i ự u tại sắp đến cửa động thời điểm có thể nhìn thấy phía trước trong bóng tối có lục quang lấp lóe thanh phong biết cái kia tất nhiên là cái kia ngày môi vài con yêu lang chỉ thấy hắn dỏ ra mấy đạo k i m quang cái kia yêu lang đã bị không có chút nào âm thanh đánh chết vốn tưởng rằng như vậy thì vô sự ai nghĩ tại h ắ t cám nơi cuối cùng một bất quá hai thức có thừa yêu lang léo r ú c ở trong góc mặt đ ỗ n g nhiên phát sinh một tiếng sói tru thanh âm tuy rằng âm thanh không lớn nhưng là ở đây đất chống dị thường rõ ràng thanh phong cùng tam bảo không chút do dự hướng phía trước cấp tốc bay đi chỉ lo yêu cùng lúc đó thanh phong một chỉ điểm ra tựu đem cái kia sói con tiêu diệt chờ hai người vào sơn động bên trong tựu có một đạo màu đen cổ sáng quay về hai người đánh tới thanh phong lạnh rên một tiếng rồi ra một trường tựu đem cổ sáng kia chống đỡ đỡ được yêu ma kia nhìn thanh phong l o i hại như vậy lập tức thân thể l ó e lên liền chạy tới phía sau một chỗ trên truyền thống trận cái kia truyền thống trận đã khỏi động phát sinh c h ó i m ắ t hào quang yêu ma nhìn hai người khỏe miệng một phát giường như cười nạo hai người một loại t ự tại cái kia truyền thống trận lập tức liền muốn khỏi động một khắc thanh phong thân thể l o ạ lên t ự tiên vào trong trận cùng lúc đó tam bảo cũng không biết vận dụng loại bí phát nào tương tự tiến vào đến nơi này bên trong hai người ra trưởng tựu i đem tên kia tóm lấy chỉ là giờ khắc này hào quang lấp lóe bá một cái ba người thân ả n h tựu i đồng thời biên mất rồi tốt tại c h ố c lát phía sau hết thể bình tĩnh lại chỉ là trước mắt dĩ nhiên một mảnh trắng xóa cũng không biết hai người thân nơi nơi nào yêu ma kia thân thể l o a lên tựu i muốn chạy trốn thanh phong nơi nào sẽ cho hắn này cái cơ hội một quyền oanh kích tới tên kia đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài phốc tên i kia rơi xuống đất trực tiếp một miệng lớn dòng máu màu đen phun nôn mà ra hắn nhìn hai người ánh mắt lộ ra khát máu ánh mắt chỉ nghe hắn nói ra các ngươi xấu ta chuyện tốt thực sự là đáng chết thanh phong lúc này mới thấy do người đến trên mặt che kín với sẹo tướng mạo xấu xí vô cùng trong mắt ngoại trừ bạo nổ nhiệt chính là khát máu nửa người trên che kín màu đen tà khí nửa người dưới đầu gối bên dưới nhưng là bạch cốt nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi hỏi d õ ngươi đến cùng là ai làm sao sẽ dáng dấp như thế cái k i a người cười ha ha tiếng nói cực kỳ khàn khàn nói ta là ai ha ha ha, ta là ai chương sáu trăm chín mươi bốn thiên cung cái tia người nhìn thanh phong hai người bỗng nhiên nói ra ta là ma giáo thánh nữ nạp lan yên nhiên đáng tiếc là bị các ngươi này chút chính đạo đệ tử l ư ờ n g g ạ n đem ta sát hại nếu không phải là ta lấy bí pháp hộ thể hiện tại đã sớm chết rồi bây giờ như vậy cậu thả sống tạm bỡ ta chính là nghĩ muôn báo thủ báo ta cái kêu huyết hải thâm cứu nghe nói như thế trong lòng hai người kinh sợ ma giáo thân phận thánh nữ không phải chuyện nhỏ làm sao lại sẽ như vậy đây nạp lan thiên dung nói ra ta biết các ngươi không tin ta cũng không cách nào chứng minh thân phận của mình rồi bất quá ta còn muốn nói cho các ngươi hại ta người chính là là các ngươi thượng thành cung phong lối tử hắn xảo trá đùa bỡn ta phía sau sợ sệt tông môn trừng phạt liền đem ta đẩy xuống hắc yên huyết、ngai. Thật là độc ác nghe ư trước ờ i à, ta còn mang có cốt còn hắn có đây mang nục ắ hắn hắn. n nhiên không nghiệm bất luận cảm tính gì. Dứt khoát kiên quyết làm ra như vậy tàn nhẫn hận、à. hận không được thiên đào vạn n đây, được đào quyết vậy khoát h dĩ dứt việc, gì, cảm làm bất ta của à, ra được phong lôi t ử danh tự này thanh phong cùng tam bảo đều là biểu tình ngưng trọng vì sao còn chưa phải là danh tự này thái quá dọa người đây chính là thượng thanh cung trưởng môn đại đệ tử bất luận thượng thanh cung vẫn là thiên long tự hầu như người người đều biết được thanh phong lần nữa hỏi thăm ngươi có thể biết cái kia phong lôi t ử thân phận có sao không biết hắn chính là thượng thanh cung đại đệ tử thanh phong cau mày nói vậy ngươi rõ ràng biết hắn là thượng thanh cung đại đệ tử vì sao còn phải cùng hắn như vậy như vậy đây nạp lan yên nhiên trầm m ặ t chóc l ắ t nói là hắn trước tiên lừa gạt ta khi ta biết hắn thân phận thực sự thời điểm hắn mới đau hạ sát thủ ta nằm mơ cũng không nghĩ tới vẫn chờ ta cực tốt hắn sẽ ác độc như thế thanh phong lắc đầu nói có thể hay không có tình huống như thế có người giả mạo phong lôi tử mục đích đúng là vì là giết người giá họa cho hắn nghe được đáp án này nạp lan yên nhiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào phản bác nàng không khỏi nhớ lại cái kia ngày từng ly từng tí biểu tính phức tạp cực điểm bỗng nhiên nàng ngôi run dày nói cái kia ngày hắn quả thật có chút không đúng lắm chẳng lẽ nàng nghĩ tới đây đông nhiên dùng tay che đầu nói ra không không đến cùng xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cùng tam bảo liếc mắt nhìn nhau nghĩ đến chỗ này nữa hiện tại cũng không nắm chắc được chú ý nhìn dáng dấp việc này có lẽ có ít kỳ lạ mà phong lôi từ đại sư minh đi ra ngoài nhiều năm vẫn chưa về có hay không xuất hiện bất ngờ cũng không nhớ tố thanh phong nhìn bốn phía lại hỏi nói đây là nơi nào nạp lan thiên dung lắc đầu nói ta cũng không biết hang núi kia ta chỉ nhớ được khi còn bé có người mang ta đi qua vì lẽ đó ta tự i hận giấu ở nơi nào hy vọng lấy tả công khôi phục như cũ tốt báo thủ dựa hận bây giờ bị các ngươi nhắc nhở ta cũng không cách nào khẳng định cái kia người có phải hay không hắn dù sao cái kia một ngày hắn biến hóa quá nhiều ta càng nhớ được trước đây hắn nghe nói ta mang thai phía sau mừng rỡ không thôi nhưng là vì sao tựu cùng tựa như đột nhiên biên thành một người khác ta đoán không ra không hiểu nổi thanh phong nhìn nàng đón lấy nói ra tuy rằng ngươi sự tình rất đáng thương nhưng là ngươi lạm sát kẻ vô tội tàn hại vô số tính mạng tội nên vật chết nhưng là nếu ngươi liên lụy đến phong lôi từ đại sư m u n h việc này cần phải tìm hiểu rõ ràng nếu như ngươi đồng ý phối hợp ta đem đem ngươi phong vấn lại đến thời điểm tự nhiên sẽ mang ngươi hướng đại sư huynh đối chất nhau rõ ràng ý của ngươi như thế nào nghe nói như thế nạp lan yên nhiên nhìn thanh phong trần trừ nói ta làm sao có thể tin tưởng ngươi ừ hiện tại dựa vào ta bản lĩnh giết ngươi dễ như trở bàn tay ngươi cho là ta tất yếu lừa ngươi sao ta cũng chỉ nghĩ cho đại sư minh một cái thanh bạch mà thôi dù sao đại sư minh ta tuy rằng chưa từng thấy nhưng là một thân phẩm mọi người đều biết ta tin chắc hắn sẽ không làm chuyện như vậy nàng run dậy nói ra tuất t u t ta tự tin ngươi một hồi nếu quả như thật không là hắn làm cái kia ta đến thời điểm tự sát tạ tội thanh phong gật, gật đầu than thở một tiếng Tiểu đặt trong. sát thủ tới biết lại, người đem để mộ âm nàng phong lớn vạn mộ châu bên、trong. Hắn cảnh cáo âm sát để nó thủ hộ người này. Lệnh hắn không có nghĩ tới là, không, biết có phải hay không là, phải châu hộ h cáo ở có có anh y k h ô g là n ữ n năm này nó ăn trộm quá nhiều gì giới sinh linh thi thể cùng hôn g gì giới trộm thi thể quá phong cũng không có nghĩ nhiều liền lui ra tam bảo nhìn hắn nói ra việc này mặc dù có kỳ lạ mặc dù chỉ là cô gái tia lời nói của một bên bất quá người đại sư m ì n h tiên nghĩ đến cũng trốn tránh không được căn hệ thanh phong than thở một tiếng nói ma đạo có đừng thật sự không thể chung sao tu đạo bên trong cũng có kẻ ác tu ma bên trong cũng có người tốt chỉ là ma đạo dường như lệnh trời cách xa nhau nghĩ muốn vượt qua thì phải bỏ ra vô tận đánh đổi sư đ ệ à, ta khuyên ngươi cũng không nên như vậy dù sao tại đại nghĩa bên trên ngươi là không chiếm được bất luận người nào tán thành thanh phong lắc đầu không biết nên nói cái gì cho phải tam bảo nhìn hắn như vậy biết hắn cũng có khổ não tâm sự nhưng vào lúc này đông nhiên đại địa run rẩy phương xa chuyển đến ẩm ẩm âm thanh thanh phong phục hồi tinh thần lại nhìn về phía tam bảo nói này tình huống thế nào tam bảo lắc đầu cũng là một đầu sương mù nước hai nhân mã trên phóng lên trời vượt qua này lớn đại tuyết sơn lệnh hai người bất ngờ chính là núi tuyết mặt khắp một mặt người đông nghi n h ị t vô số người đều tại n ơ i đó hình như đang đợi cái gì tựa như â m ầm lại là một tiếng vang thật lớn cái kia dưới núi địa phương đ ố n g nhiên sụp đổ xuống lộ ra một cái to lớn sâu không thấy đáy hố to đến theo một đạo màu vàng của sáng phóng lên trời â m ầm ầm đại địa run không ngừng lên tự hình như cái kia phía dưới có vật gì đang đi ra một loại vô số người bắt đầu lùi về sau lùi về sau l ù i về sau nữa bởi vì cái kia lún địa phương càng ngày càng lớn rốt cục chốc lát phía sau một cái chiếm chỗ tròn nản trượng hoàng kim cung điện dĩ nhiên từ dưới đất sông ra trôi nổi ở giữa không trung sau một khắc vô số người bay người lên hắn ư g vươn tay ra một trưởng đánh tại vòng bảo hộ kia bên trên lệnh hắn không tưởng được là cái này nhìn như thật mỏng một t ầ g vòng bảo vệ dĩ nhiên kiên cố cực kỳ dường như núi lớn một loại cứng rắn dày nặng cảm giác tam bảo đồng thời cũng bay tới nhìn vòng bảo vệ này nhưng là cao mày nói ồ cảm giác thật là kỳ quái vòng bảo vệ này phía trên khí tức vì sao có chút bất đ ộ n g thanh phong không có nghĩ nhiều trên tay dùng sức lôi q u y ế t vận chuyển mà ra một đạo lôi điện hóa thành lưới đao một loại cắt tại vòng bảo hộ kia bên trên tuy rằng vòng bảo vệ này cứng rắn cực kỳ nhưng là này lôi điện vẫn là cao hơn một bậc r ố t cục phí đi một hồi thời gian đem vòng bảo hộ kia cắt ra một cái miệng nhỏ đến thanh phong tay nháy mắt t u dối vào nguyên bản hắn nghị hóa hình mà vào cái nào nghĩ lúc này cái kia cửa cung điện đột nhiên tự động mở ra một cái khe đảo mắt trong đó có một khối lớn chừng bàn tay kim bại soạt một cái tự bay đến thanh ph s â chương sáu trăm chín mươi lăm tuyệt tiên thành thanh phong bị tam bảo lôi kéo cấp tốc ly khai liền thấy cái kia dưới đất trong hố sâu một to lớn bàn tay từ trong hố rôi đi ra chỉ thấy bàn tay kia đen kịp cực kỳ chỉ là ngón tay tự cao tới mấy trăm triệu vay một tiếng đến không kịp trốn đi người nháy mắt đã bị cái kia bàn tay kể cả hoàng kim cung điện cùng bị nắm tại trong lòng bàn tay trong khoảnh khắc hóa thành một bãi thiên át chết không thể biết kia nghĩ n sức, đông i n tới n xuống g túng điều t i gì thanh phong thả ra lôi rực hơi động đảo mắt tự biến mất ngay tại chỗ tam bảo trận mắt lên cũng biến mất trong nháy mắt trong hố sâu như vực sâu không đáy thanh phong lôi rực hơi động sẽ đến cái kia tận đầu đến giờ k h ắ c này đúng dịp thấy cung điện kia bị tóm vào mặt khác một vùng không gian bên trong tùy theo vùng không gian kia khe nước t i ể u bắt đầu kết hợp lại mà thanh phong xuyên thấu qua cái kia còn chưa khép lại khe nước nhìn thấy vài còn cao tới vạn trượng thú nhân một loại quái vật đang đối với một mảnh vô cùng hoa lệ cung điện công kích tới vô số dường như tiên nhân một loại tu giả bị quái vật không ngừng tàn sát đ ỗ n g nhiên một con quái vật hình như đã nhận ra thanh phong quay về hắn nhìn lại một lồn u giường như bị hồng hoang cự thú nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác nhất thời để thanh phong lạnh cả tim tùy theo một to lớn bàn tay tựu đối với hắn lăng không t r ộ n tới nhưng là giờ khắp này thanh phong dường như cả người bị ổn định hoàn toàn giống nhau p h á p đ ộ n đậy tựu tại cái kia lớn trưởng sắp sửa đến khe nước thời điểm hắn chỉ nghe được một cái như chuông bạc â m thanh nói ra nghiệp trướng mà dám oanh một đạo to lớn hào quang lừng lánh mà lên khe nước cũng vào đúng lúc này rốt cục kết hợp lại tam bảo mới vừa tới nơi đây liền thấy thanh phong đầu c h á n tràn đầy mùa hôi lạnh trong ánh mắt càng là kinh khủng và phần làm sao vậy sư đệ thanh phong chỉ vào cái kia khe nước nói quá dọa người rồi chưa bao giờ bái kiến kinh khủng như vậy đồ vật tam bảo giờ khắp này cảm t h ắ n một tiếng nói ai trung pi vẫn là đến chậm m ộ t bước ta đến cùng bỏ lỡ cái gì thanh phong lúc này mới nhớ tới trong tay lệnh bài chỉ thấy lệnh bài kia cũng không biết loại nào thần kim chế tạo cứng rắn cực kỳ không nói bên trên chính diện khắc v ẽ ra thiên cung hai chữ phía sau vô số nòng nọc một loại văn tự hắn căn bản là không quen biết lệnh bài kia nhìn thấy được rất phổ thông duy nhất kỳ quái là lệnh bài bên trong hình như ẩn chứa một luồng năng lượng khổng lồ thanh phong cảm thụ một phen nhưng làm không rõ đây là cái gì năng lượng hắn đem lệnh bài đưa cho tam bảo tam bảo tiếp tại trong tay nhất thời ai nha một tiếng hét thảm nói lệnh bài kia tự rơi xuống đi xuống giờ khác này liền thấy trên lệnh bài kia mặt dĩ nhiên có một tầng ngọn lửa màu xanh thanh phong đổi vội vươn tay tiếp được cái kia hỏa diễm lại thần kỳ biến mất lệnh bài ở trong tay hắn dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng ta m bảo nhìn bị cháy khét bàn tay nhất thời sợ hết hồn hết vía nó nói ra vật này thái quá quỷ dị dĩ nhiên liền ta bàn tay đều có thể cháy khét cũng không biết là cái gì thần hỏa nói liền thấy hắn lây tay một đống trên bàn tay mặt cháy khét huyết nhục t i h u toàn bộ rơi xuống lộ ra đấm máu bay cốt hắn hướng về cái kia phía trên rót một loại thuốc bột màu trắng liền thấy cái kia trên lòng bàn tay có thịt quả thực trên là kỳ diệu phi thường chỉ là thời khắc này thanh phong nơi nào sẽ quan tâm chuyện khác con mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn chăm chú tại trên lệnh bài nhưng là nghiên cứu hồi lâu cũng không bắt được trọng điểm cuối cùng chỉ có thể trước tiên đem tâm lệnh bài này thu vào lọ đá bên trong tam bảo lúc này lập tức hỏi hắn mới vừa tới nhìn thấy gì thanh phong suy nghĩ một chút tình cảnh k i a thái quá dọa người tiểu đơn giản cùng tam bảo nói rồi nói chuyện cái nào biết tam bảo nghe xong sắc mặt biến đổi lớn nói ra hẳn là tiên vực bị công kích chẳng thể trách những năm gần đây chúng ta vẫn không cách nào phi thăng nhất định là cái này nguyên nhân thanh phong nói cho hắn không nên nói lung tung việc này không phải chuyện nhỏ tuyệt đối không thể tùy ý nói ra tam bảo tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý hai người trong này tìm tòi chốc lát cũng không có tìm được vật gì có giá trị liền bay đi tới hố sâu bên trên còn x u ố n g lại không ít người những người kia nhìn thấy thanh phong cùng tam bảo đi ra đã có người gọi nói vị thiếu hiệp kia ngươi vừa rồi chiếm được món đồ ei có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một p h e n cũng tốt để cho chúng ta nhìn mắt nhìn d i ớ i thanh phong nhìn sang người này bất quá nguyên anh tu vi ngược lại thật là thật là can đảm dĩ nhiên dám cùng hắn muốn cái gì thanh phong mặc không lên tiếng nhưng là thả ra chính mình uy áp trong chốc lát to lớn uy áp bao phủ tứ phương nhất thời quay về tất cả mọi người áp b ư ớ c đi xuống cái kia người ở m ộ t cái đã bị ép nửa quỳ xuống trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi lớn thanh phong ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người đón lấy lạnh giọng nói ra vừa rồi vật kia không phải là các ngươi có thể nhìn cũng không cần hiếu kỳ tốt nói hắn cùng tam bảo t i ể u cấp tốc rời đi cái kia vừa rồi người bị áp b ư ớ c nhìn thanh phong phương hướng ly khai tức giận không đất hắn thấp giọng nói ra ta nhớ kỹ ngươi rồi thượng thanh cung đệ tử thật làm ta ma tiên tông là dễ trêu sao nói tới chỗ này liền thấy hắn lấy ra một mục bài màu đen hắn quay về cái kia m ụ c bài nói rồi chuyện nơi đây cũng đem thanh phong dung mạo vẽ tại bên trên lại thông báo thanh phong lấy được lệnh bài không phải chuyện nhỏ phía sau liền thấy hắn quay về cái kia m ụ c bài đánh ra một đạo màu đen hào quang lệnh bài kia dường như sống chung chung vì là một đạo mini tiểu long ngút trời mà đi kha kha chờ xem nghĩ muốn đem vật kia biến thành của mình cũng muốn nhìn nhìn ngươi có hay không có thực lực đó thanh phong cùng tam bảo hướng về trên không bay đi tam bảo phân biệt một phen cảm thán nói ra thực sự là không tưởng tượng nổi dĩ nhiên đem chúng ta chuyển đến giới này cấp bắc nghĩ muốn như thế trở lại cũng không biết muốn bao lâu mới được đáng tiếc cái kia truyền tống trận chỉ có một hướng chúng ta tốt nhất vẫn là tìm một truyền tống trận trở lại mới tốt nghe nói như thế thanh phong trong lúc nhất thời có chút há h ố c mồm, ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ biên thành như vậy chứ không có cách nào hai người chỉ có thể đi trước lại nói căn cứ tam bảo từng nói chung quanh đây mười mấy vạn dặm ở ngoài có một cái tên là tuyệt tiên thành địa phương chính là nơi đây thành phố lớn nhất hắn nhớ được nơi nào có một cái truyền tống t r ậ n có thể đem hai người truyền tống đến không rơi biển từ nơi đó lại đi m à tiên tông chỉ cần bảy tám trăm l i n dặm lộ trình cái này cũng là biện pháp duy nhất hai người cấp tốc chạy tới thành này đường xa không gần hai người vẫn là cưới thiên mã phi xa tới vững vàng một đường vô sự chờ hai người tới tuyệt tiên thành thời điểm thanh phong mới minh bạch này tuyệt tiên thành đến cùng nhiều lớn quả thực chính là lớn vô cùng a toàn bộ thành trì chiếm chỗ tròn hơn nghìn dặm bên trong nhân tộc vô số đủ có mấy chục triệu người trong thành vô cùng náo nhiệt căn cứ tam bảo từng nói chỗ này là n ả y chu vi mấy trăm ngàn dặm lớn nhất một thành trì nơi này có thể tùy ý nhìn thấy tu giả cũng không có đối với người p h ả m có bất kỳ dấu g ê m gì thân phận địa phương mà cái kia tuyệt tiên thành bên trong còn có chuyên môn bán các loại tiên gia đồ vật p h ư n thị Giam một Bảo nói đến c h u y ế n c ũ n g không dễ dàng, không dàng, bằng dễ đi t ớ i nhìn nhịn. Thanh Phong bất đ ắ c dĩ c h ỉ có c thể ù n g hắn đi. c h ư ơ n g 696, tiên hạc chứng thần thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy p h ư ờ n g thị trong thành nơi toàn bộ phường thị diện tích đủ có chu vi chăm dắm nơi người ở đây sóng chiều động càng hướng về bên trong đi càng thêm phồn hoa không ớt địa phương chung quanh là một ít tu giả bày thảm một ít đồ chơi nhỏ một loại đều là giá trị mấy khối mấy chục khối linh thạch đồ vật đương nhiên cũng có số ít hàng trăm hàng ngàn đồ vật lại hơi đắt liền muốn đi vào bên trong nơi nào có thật nhiều thương gia đẩy lại xa hoa lâu vũ cái gì chuyên môn luyện đan đắng cát luyện k h í thần binh cát các loại bảo vật vạn bảo lâu chỗ nào cũng có thanh phong đối với những thứ đồ này đều không có hứng thú dù sao hắn trên người bảo vật cũng coi như không ít mỗi cái đều giá trị phi phạm thực tại không có cần thiết mua nữa những thứ đó tam bảo đúng là nhìn thú vị bất quá hắn cũng chỉ là nhìn nhìn mà thôi tam bảo còn nói cho thanh phong một cái tử đó chính là sửa mái nhà rột thanh phong không nói gì đến rồi bọn họ tu vi này còn nhặt lấy cái gì lậu à xấu hổ cũng không xấu hổ hai người nhìn những thứ đó quả thực chính là hoa cả mắt bỗng nhiên nơi trung tâm nhất dĩ nhiên xuất hiện một cái sàn đậu giá người nơi nào không là rất nhiều bất quá tổng có tiếng ủng hộ chuyển tới lúc này có thể nhìn thấy cái kia chủ trì người lấy ra một khối lớn t r ừ n g quả đấm khối thép nói cho mọi người đây là hỏa viêm kim t ì n h sắt chính là chế tạo hỏa hệ vũ khí át không thể thiếu vật liệu phía dưới bắt đầu đấu giá ba trăm linh thạch giá quy định bắt đầu đón lấy liền thấy cái kia linh thạch giá cả đi lên di động bất quá nghĩ người mua không nhiều sau cùng bị năm trăm linh thạch mua đi rồi thanh phong nhìn đến đây cảm giác đần độn vô vị chuyển đầu muốn đi nhưng vào lúc này đống nhiên có người gọi nói ta chỗ này có một viên tiên hạc trừng muốn bán mọi người mau tới nhìn a Cái kia người vừa rồi vừa hô m ộ tuy tiếng, t ự lập tức có người đi qua cùng hắn khiếu nại lên. tức tài có cùng người hắn nại cùng nhân không đi khiếu cái qua Sau kia tình ệ n tiên đem t hạc rằng ứ tức trứng, n bán đấu giá nhân viên. Người bán định phen, cùng định viên còn có sinh mệnh khí tức tiên g giao giá giá kia cuối đi ra. cho xác có hạc khí thể dám đấu đấu đây ấp Tuy một một là có r như vậy đại đa số người vẫn là đối với vật này không có quá nhiều hứng thú dù sao tiên hạc thứ này thái quá phổ thông chỉ có những đã có tuổi kia tu giả mới thích ngồi vật này mà một ít đại tu sĩ càng là có phi hành pháp bảo vận dụng như thường tiên hạc nơi nào có những thứ đó chạy nhanh đây nhìn thấy mọi người ý nguyện không mãnh liệt cái kia mua bán nhân mã tốt nhất đài nói ra này tiên hạc chứng không giống giống như vậy chính là hắn từ một chỗ vùng đất cổ thần bí cựu tử nhất sinh mới mang về theo như hắn nói chỗ kia thần kỳ cự c kỳ đâu đâu cũng có viễn cổ thần thú này tiên hạc có thể trong đó tiếp tục sinh sống nhất định phải cùng người thường có người hỏi hắn cái kia là nơi nào người này cũng không nói ra được chỉ là nói cho đám người chỗ kia hắn đi ra phía sau tự không trở về được nữa rồi đám người không tin lại hỏi nếu này tiên hạc không đơn giản vì sao không lưu lại chính mình chăn ngôi nam tử kia nói hắn tu vi không cao càng thiếu linh t h ạ c thanh phong thần nghiệm hơi động t i ê u nhìn sang chỉ thấy này tiên hạt c r ứ n g xác thực cùng thông thường hạt c r ứ n g có chút bất đ ộ n g bình thường hạt c r ứ n g c h ă g toát mà này hạt c r ứ n g bên trên dĩ nhiên có không ít màu đỏ lổm đốn đồng thời bên trong cái k i a thai t r ứ n g sinh mệnh khí tức rất mạnh có lẽ là cái tiên h ạ c vương người các loại đời sau đi coi như là như vậy thanh phong kỳ thực cũng không có quá nhiều hứng thú bất quá hắn lập tức nghĩ đến sắp đi thời gian tử ngọc cùng hắn lẩm bẩm đến nghĩ muốn một ít đẹp mắt linh thú thủ hộ bọn họ huyền không đảo nếu là có này tiên hạt chăm sóc ngược lại có thể nhiễm một ít tiên khí nghĩ tới đây hắn liền đi tới giờ khác này người bán đấu giá bắt đầu ra giá một trăm linh thạch giá quy định lập tức liền có người ra hai trăm ba trăm đám này người ngoài miệng nói không tin kỳ thực sau lưng đều đối với cái này chứng cảm thấy hứng thú chỉ là muốn đem giá cả đẻ xuống một ít mới tốt trải qua mấy vòng ra giá n à y trứng giá cả đã đến một n g h n linh thạch một n g h n linh thạch mua một viên trứng t h u đã rất cao nhưng là có một người nhưng là vẫn tăng giá cuối cùng đem cái này trứng giá cả gọi tới hai n g h n linh thạch t i ể u tại cái kia người dương dương đắc ý thời điểm thanh phong trực tiếp gọi nói ba ngàn trong lúc nhất thời chấn nhiếp tất cả mọi người cuối cùng hắn lấy siêu cao giá cả đập hạt chứng đến Tam bảo nhìn thấy thanh a m Bảo n ì n thấy t h phong giàu n ứ cười vách cái cảm không khỏi cảm thắn nói, cái tên nhà răng nói, tên n g dấp, ơ tương ngươi i tiền giả, nói phải tại lại gia giàu chính có có cất của, có. c thật, nhà không như thân Thanh Phong bằng là là là vào tự tu A, sao ư vậy không nói trong lòng nghĩ đến nếu như lúc đó hắn lại tham một ít có lẽ chính là thân gia ngàn vạn đều là chuyện cũ năm xưa vẫn là không nói là hay thanh phong giao tiền s o n g lĩnh chứng tự đem này t r ứ n g để vào lọ đá gian phòng gỗ bên trong nơi này linh khí r ồ i r à o vừa vặn dùng đến ấp này t r ứ n g sau đó thanh phong đối với nơi này cũng không có hứng thú gì liền cùng tam bảo thẳng đến truyền thống trận mà đi truyền tống trận tại thành chủ phủ bên trong lệnh thanh phong không tưởng tượng nổi là người thành chủ này chính là một tên tu giả tu vi cao thâm đến sau hắn một nghĩ cũng là thoải mái dù sao nơi này không có một ít thực lực chỉ là dựa vào phạm nhân năng lực căn bản không cách nào điều động lớn như vậy thành thị truyền tống trận chính là tại trong p h ủ thành chủ đơn độc mở ra tới địa phương hai người tới truyền tống trận địa phương có chuyên môn tu sĩ tiết đãi khi thấy hai người trang phục cùng sâu không lường được tu vi cái kia tu giả nhất thời cực kỳ tiết đãi truyền tống trận này cùng sở hữu hai cái truyền tống phương hướng một cái là giới này phúc địa một cái chính là không rơi trên biển một cái hòn đảo Tăng bảo đã sớm đi sớm nói k hai ô n biển, g rơi vì lẽ đó t h n Phong h trực t ế p lựa c h ọ người nơi nào. n Hai người đứng tại trên truyền thống trận thanh phong nộp mỗi người hai mươi linh thạch liền theo cái kia h à o quang lõe lên rồi rời đi nơi đây t i ự u tại hai người vừa rồi đi không lâu sau lại có một người tới chỗ này người này chính là vừa rồi cùng thanh phong tranh giá nam tử nam tử kia liếc mắt nhìn trống chân như cũng truyền thống trận trong miệng hô to đến muộn một u n m ộ bước lúc này trông coi truyền thống trận đệ tử nhìn về phía hắn có chút cảnh giác hỏi g i ngươi là người phương nào tới đây muốn đi nơi nào người này lập tức nói ra ta gọi lệ phi vũ chỉ là muốn hỏi một cái vừa rồi cái kia hai cái tiền bối đi nơi nào ừ hai người kia chính là nhân vật không tầm thường ta khuyên ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn lệ phi vũ sắc mặt biến đổi liên tục sau cùng vẫn bỏ qua truy đuổi đi ý nghĩ đúng hắn hối hận rồi vừa rồi t i u là muốn lại lấy giá cao mua về cái viên này tiên hạt trứng bởi vì hắn lại hỏi thăm một fan cái kia bán t r ứ n g người hắn có thể khẳng định cái viên này t r ứ n g tuyệt đối không đơn giản đáng tiếc việc đã đến nước này hết thệ cũng không kịp một chỗ trên hải đảo to như vậy trong điện chính có mấy người nói chuyện chỉ thấy giờ khắp này trong điện giữa truyền tống trận hào quang l o ạ lên thanh phong cùng tam bảo tự xuất hiện ở đại điện bên trong nhìn thấy hai người trang phục cái kia vài tên tu giả lập tức rất cung kính nói ra cung nên tiền bối đến đó không biết hai vị tiền bối có thể sai phái tam bảo lập tức lắc đầu nói ra không cần không cần đúng là cho chúng ta đến một phần bên này chu vi một triệu dặm địa đồ tử tốt có một tu giả lập tức lấy ra một khối ngọc giản cung kính đưa tới tam bảo tiếp tại trong tay thân thức một nhìn nhất thời bay ra thỏa mãn thanh phong tiện tay tự ném cho cái kia đệ tử một trăm linh thạch đến cho rằng mua địa đồ tiền cái kia đệ tử trong lòng cao hứng lòng nghĩ bản đồ này bình thường chỉ bán năm mươi linh thạch này đại tông môn đệ tử chính là không bình thường nghĩ tới đây trên mặt càng là cung kính cực kỳ chương sáu trăm chín mươi bảy thù long thanh phong cũng không nói thêm cái gì t i ê u cùng tam bảo tìm một phương hướng thả ra thiên mã phi xa bay nhanh mà đi mấy người đệ tử nhìn thấy thanh phong phi xa càng là c ả m t h ắ n nói đ ạ i tông môn chính là không bình thường một người học trò tựu i nắm giữ như vậy đ ắ c vô cùng phi hành pháp khi a trong lúc nhất thời mấy người tâm tư có lay động đều nghĩ đến có muốn hay không một lần sau thượng thành cung thu học trò thời điểm cũng đi thử vận may bọn họ lại nơi nào biết thanh phong cái này k h á c loại xuất thân giàu có kỳ thực cũng là chịu người k h á c nghiệp quả mà thôi nói đến cùng vẫn là vận khí tương đối không sai bằng không cũng sẽ không tại thụ yêu nơi nào lại phát ra một phen phát tài giới này tuy rằng linh thạch đầy đủ nhưng là phải tu giả lấy ra triệu linh thạch vẫn là không nhiều dù sao của cải đa số nắm giữ tại tông môn còn có những lớn kia tu tiên thế g i a bên trong coi như là năm đó thanh phong giết chết vạn năm thụ yêu cũng là vơ vét hơn mười nghìn năm mới lấy triệu linh thạch mà thôi muốn nói tiền vẫn là con cháu thế g i a có tiền nhất tông môn thứ dù sao tông môn vợ quá nhiều đ ồ n g l ộ c có hạn đều dựa vào nghề phụ mới có thể tránh linh thạch này liền muốn nhìn một nhân thủ đoạn có mấy người tu vi chính là đến rồi đ i ệ tiên giai đoạn trong tay khả năng cũng là chỉ có mấy vạn linh thạch mà thôi Có mấy người có lẽ nguyên anh giai đoạn thân gia triệu cũng không nhớ do a hết thể đều là dựa vào một nhân thủ đoạn cùng vật khí. lại nói thanh phong cùng tam bảo điều khiển xe ngựa chạy tại mênh mông b i ể n rộng bên trên nhìn địa đồ chỉ cần qua không rơi biến lại hướng tây làm ba trăm linh dặm t i ể u đến nơi rồi mà này không rơi trên b i ể n còn muốn đi hơn bốn trăm l i n dặm lộ trình n à y t i ể u để thanh phong hơi nghi hoặc một chút vì sao nhất định phải đem truyền tống trận này thiết trí ở tại đây thanh phong cười nhạt một tiếng cũng không nghĩ lại thăm dò cha gốc dễ liền không dây giữ nữa cái đề tài này hai người chính đàm luận trong đó thanh phong chỉ cảm thấy một đạo thần thức hóa chặt mà tới không chờ hắn nghĩ nhiều tam bảo ngạc nhiên n g h ỉ ngờ nói ra không tốt chúng ta bị theo dõi này trong biển có thể có cái gì cự vật thanh phong hỏi g i này không rơi biển sâu không gặp đáy được xưng ơ vạn vật không rơi nghe này trong biển có một phương bá chủ chủ tên là biển sâu cự yêu mọi người chỉ nghe tên không gặp bóng người bởi vì gặp được nó thật khuôn mặt người hầu như đều chết hết rồi chúng ta sẽ không bị yêu quái này theo dõi đi thanh phong bỗng nhiên nói tam bảo biến sắc m ặ nói nếu như, như vậy tiểu hỏng rồi ta không dám ra tay a vừa ra tay liền muốn nhập a thanh phong nghe nói như thế t i ể u đau đầu bất quá hắn cũng thật là hiếu kỳ này tam bảo tu vi gì liền hỏi nói ta nhìn sư huynh tu vi sâu không lường được cũng không biết n g ư ờ i là tu vi gì tam bảo nhìn một chút hắn trong lòng nghĩ đến chính mình tu vi thái quá dọa người một khi nói ra sợ tên t i ể u tử này trong lòng có ý kiến gì liền liền lắc đầu nói ra tu vi bất quá là hoa trong gương trắng trong nước tôi chúng ta tu giả tu chính là tâm tâm mới là trọng yếu nhất nếu như trong lòng có ma tùy thời có thể vạn kiếp bất phục mặc dù là tu vi lại cao cũng trắng keo a thanh phong nghe xong nửa này cái tên này lại còn là không tiết lộ tu vi của hắn đã như vậy thanh phong đương nhiên sẽ không làm khó người khác hoặc là nhân ra có cái gì nỗi niềm khó nói cũng không thể nói bất quá một đường có người này lẫn nhau vào bạn đúng là không một chút nào cô q u ạ n g vì là trốn đi cái kia thần thức k hóa chặt thanh phong quay về thiên mã vung tay lên thiên mã tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần đảo mắt t i u không thấy bóng dáng tối nay trăng sáng nghe tiếng thanh phong cùng tam bảo hạ xuống tại một chỗ trên hải đảo nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện lôi b ạ o khu thanh phong cùng tam bảo cũng không thể không dừng bước lại thực sự là kỳ quái phía trước lôi vân trải rộng dường như kiếp vân giống như vậy chẳng lẽ có người ở đây độ kiếp tiếng nói của hắn vừa ra l i ô không ấ y một b đúng một khi độ kiếp tựu không khả năng dừng lại bất luận ngươi chạy tới chỗ nào đều là không được nhìn dáng dấp hắn là cái tia đại yêu nghĩ muốn thử một phen những cái tia lôi vân huy được đi thanh phong cũng không có thấy qua a độ kiếp đương nhiên không khen ngợi sự t i ể u tại trong lòng hai người suy nghĩ thời gian một cái bóng đen to lớn bỗng nhiên từ nước biển bên dưới n h ả y lên một cái hai người còn chưa thấy rõ tới là cái gì thời điểm bóng đen to lớn kia tựu quay về hai người đ ể ép xuống tam bảo hơi nhớ mày thanh phong đã một quyền đánh ra ngoài thanh phong bây giờ một quyền năm mươi triệu cân khủng bố như vậy yêu vật kia khả năng cũng không nghĩ tới nhất thời chúng chiêu cái kia thân thể to lớn lại bị thanh phong một quyền đánh lật cút ra ngoài tam bảo con mắt sáng này n g ư yêu nhưng là độ kiếp hậu kỳ yêu vật vừa rồi hắn là chuẩn bị liệu mạng nhập ma cũng muốn xuất thủ nhưng là giờ khắp này xem ra người tiểu sư đệ này không đơn giản à thanh phong lạnh lên một tiếng lúc này mới thấy rõ phía trước yêu q u á i đến này dĩ nhiên là một mọc r a đầu rồng cá sấu thân thể ba cái đôi u rắn yêu thú tại nó trên đầu lại vẫn dài có sừng rồng thanh phong không tiếp thu được yêu q u á i này tam bảo nói ra ngay trên đời có yêu tên là tù long đầu rồng đôi u rắn lợi hại nhất huyết mạch có thể mọc ra bảy cái đôi u t ù long cái tên này ta nhìn không một chút nào giống rồng a thanh phong n g h i hoặc nói đó là không có đến thời điểm chỉ cần hắn lại tiến hóa một lần tự có thể sinh ra giao long thân thể cũng sinh có bốn trào đến cái tia tù long giờ khắp này nhìn hai người nhất thời mở ra miệng rộng bây giờ dựa vào thanh phong lực lượng nghĩ muốn cùng so với hắn hợp lực khí coi như là này tù long độ tiếp kỳ cũng là hồ phí thanh phong nhưng lại ổn thỏa một cái hình người quái vật ra t ủ long không có vũ khí đương nhiên muốn ăn thiệt thời không ít bất quá đây càng thêm khơi dậy nó hung tính chỉ thấy nó đôi ném đến nhất thời có mấy chục triệu cân lực lượng nghiền ép mà tới thanh phong không cách nào mạnh mẽ chống đỡ thân thể l ó e lên t i u tránh thoát cái đôi u kia rút tại bên trong hòn đảo nhỏ t i u nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang toàn bộ đảo nhỏ t i u bị quất chia năm xẻ bảy trượt về bên trong biển sâu thanh phong hét lớn một tiếng nhất thời tế lên thiên địa bát hoang thủy long quyết thuật này đã bị hắn tu luyện đại thành bây giờ ở đây cực kỳ sung túc trong nước biển thật lạnh ư c á đường nước chỉ thấy hắn vung tay lên nhất thời tám cái thủy long ở trong nước biển lăn lộn mà ra nay mỗi một cái thủy long đều có trăm triệu dài tám cái thủy long p ô thiên cái địa mà đến nhất thời tự quay về cái kia tù long ép tới n à y thiên địa b ắ t hoang thủy long quyết chính là vô thượng bảo thuật thanh phong lại đem đại nhật lạc hà công tu tới viên mãn vì lẽ đó phát huy lên bá đạo cực kỳ tám cái thủy long dường như chân long giống như vậy lực lớn cực kỳ đảo mắt tựu cùng cái k i a t ủ long đánh vào nhau chương sáu trăm chín mươi tám quý mưu h n h cái k i a t ủ long lực lớn cực kỳ cắn một cái nát một thủy long nhưng là cái k i a thủy long ở giữa không trùng tựu lại khôi phục nguyên dạng tùy theo tám dòng bên trên trong lúc nhất thời coi như là cái tia tù long vô cùng lợi hại cũng không có cách nào đối phó được tám cái thủy long đảo mắt đã bị đẻ lên đánh lên cái tia tù long mắt nhìn đánh không nổi xoay người tựuốn chạy thanh phong nơi nào dung được hắn chạy tặng cái thủy long dồn dập cắt đứt đường lui của hắn đến nhưng vào lúc này thanh phong cũng giơ lên đại côn sông lên trên tam bảo chỉ thấy trong nước bùng nổ ra vô tận khủng bố năng lượng không ngừng lăn lộn không n ứ t chốc lát phía sau thanh phong t i u lôi cái tia tù long tròn râu đem nó kéo ra khỏi mặt nước đến cái tia tù long giờ k h ắ c này bị tám cái thủy long chết chết khóa lại thân thể dĩ nhiên không cách nào tránh thoát đến tam bảo không khỏi lớn tiếng khen nói sư đệ thực sự là không nghĩ tới hôm nay ngươi xem như là để ta mở mang tầm mắt dựa vào ngươi hợp đạo kỳ tu vi lại có thể bắt giữ này độ kiếp kỳ yêu quái t anh ì n ngươi、so、với yêu quái này còn muốn hung mánh với quái so yêu mấy phần A. Thanh phong ầ n Thanh A. h p không để ý tới h ắ nói chỉ là n ra, yêu gì lòng nghĩ k h ngươi còn thiếu ăn thịt chỉ là này yêu vật hung tàn dường như tam bảo từng nói vẫn là rét xong hết mọi chuyện nghĩ tới đây thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay côn động thả ra trói mắt hào còn đến yêu vật kia nhìn đến đây dĩ nhiên gào một tiếng đón lấy miệng nôn tiếng người nói thượng tiên không nên giết ta ta biết được một bí mật lớn chỉ cần ngươi bông u tha ta một lần ta nhất định nhưng mà hối cải để làm người mới một lần nữa làm yêu quái cũng đem bí mật này báo cho cùng ngươi nghe được bí mật thanh phong xem thường hắn lạnh giọng nói tu muốn trong đó lừa gà ta nếu như thật có như vậy bí mật ngươi sợ là sớm đã chính mình đi giải khai đi yêu quái kia nghe nói như thế đổi vội vàng giải thích nói thượng tiên có chỗ không biết chỗ kia cấm chế phi thường lợi hại bằng ta yêu lực là không cách nào mở ra đồng thời nơi nào còn có một cái tên càng lợi hại người trông coi bằng ta cấp bậc căn bản không cách nào tới gần trong đó à. thanh phong nhìn hắn trong lòng nghĩ đến yêu q u á i này thật là một hòn đá hạ hai con chim kế sách à, có phải là nghĩ để ta giết chết cái k i a người trông coi nó tốt ngồi thu ngư ông đắc l o i đây hắn nghĩ như vậy cái k i a tù long hình như nhìn thấu thanh phong tâm tư lập tức nói ra thượng tiên không nên hoài nghị cái khác ta tủ l o n g tự do tự tại nhưng là cùng tên k i a không t h ù không đoán ta yêu chỉ tâm thiên địa c h ừ n g dám ta bảo giờ khác này đi tới nói sư lệ đã như vậy không bằng chúng ta tự tin tưởng hắn một hồi dù sao cũng, cũng chỉ hoãn không được bao dài thời gian ta ngược lại thật ra hiếu kỳ này không rơi biển bên trong có gì bí mật lớn vậy ngươi hay là trước nói một chút đến cùng là bí mật gì nơi nào lại có gì vật trông coi thanh phong vẫn không thuận không thông tha hắn có thể không nghĩ bị cái tên này lừa tù long suy nghĩ một chút này mới nói ra chỗ kia chính là từ thời kỳ thượng cổ t i ể u tồn tại đậu phủ cái kia người đã từng lấy lực chứng đạo phi thăng mà đi chính là một vô cùng lợi hại lực tu lực tu à cỡ nào nghịch thiên tu g i ả à hắn để lại đậu phủ còn bị phong ấ n lại tất nhiên để lại cái gì thứ không tầm tưởng tại cái kia động phủ nơi còn có một quý ngưu tham lam nơi đây vẫn đang nghĩ biện pháp đi vào đây quý ngưu tên kia tu vi làm sao tam bảo dành trước hỏi dò. t u long nói cái kia quý ngưu đã đến ngày yêu kỳ tương đương với địa tiên cảnh giới bất quá chỉ là sơ kỳ mà thôi chúng ta nếu như liên thủ vẫn là có hy vọng đánh đuổi nó dù sao thượng tiên ngươi tu vi được ta nghĩ sẽ không có, có vấn đề quá lớn thanh phong không để ý tới yêu cái này định o ạ n bất quá nghe được là lực tu để lại đ ộ n g phủ hắn quả thật có chút động lòng dù sao lực tu ít ỏi có thể phi tham giả càng là không nhiều lấy lực chứng đạo lại là chuyện gì xảy ra thật sự là khiến người tâm động không n ớ t thanh phong suy tư luôn mãi cảm giác trước tiên có thể đi nhìn nhìn tình huống thế nào bất quá cái tên này đương nhiên không thể bị hắn chạy thoát thanh phong để nó trước tiên biến nhỏ hơn một chút cái k i a tù long lắc mình biến hóa l i ề n biến thành một cái tuân tú người đến thanh phong không giải hỏi g i vừa rồi nhưng là ngươi xông vào này lôi đỉnh tù long gật đầu nói đúng đấy ta sẽ một ít ngự lôi thuật mỗi khi gặp trên mặt biển có lôi vân thời gian đều muốn thí luyện một phen bất quá một lần này lôi vân thái quá bá đạo để ta chịu một ít vết thương nhẹ g i n giữ bên dưới ta liền thấy các ngươi hai cái liền nghĩ muốn đánh cướp một phen, ta còn tưởng rằng n g ư ơ i muốn ăn ta thanh phong mở một cái không buồn cười vui đùa tù long nết miệng nở nụ cười nói tuyệt đối không có ta tù long từ không ăn thì người một loại đều là đánh cướp tiền tài dù sao nhân loại quá ăn vặt lên cũng không đủ nhét kẻ răng câu nói này tựu để thanh phong tương đối hết chỗ nói rồi ta bảo hùng hùng hổ hổ nói một câu cũng không biết nói là cái gì giờ khác này thanh phong lấy ra sinh tử chú để tù long thả ra thần thức tù long bất đắc dĩ đã bị thanh phong đem sinh tử chú đánh vào trong đầu thanh phong hứa hẹn như qua nơi nào có di chỉ bất luận có thể hay không đi vào đều sẽ cho tù long giải phong hai người để tù long đi trước dẫn đường may vào lúc này chờ tù long mang theo hai người bơi về phía trước qua thời gian nửa nén hương phía trước xuất hiện một tòa trong biển đảo nhỏ tù long chỉ, chỉ phía trước đảo nhỏ thần thức truyền đông nói cái kia ở giữa hòn đảo nhỏ nơi chính là cái kia thượng cổ di trị thông thường quý ngưu đều sẽ tại đảo nhỏ phía dưới tu luyện ngươi đi qua thả ra thả ra một cái huy áp là có thể dẫn tên kia đi ra thanh phong nhìn về phía trước nhưng trong lòng thì có chút sầu lo dù sao này dưới nước không thể so với người phía trên tu vi của hắn căn bản không cách nào toàn bộ phát huy được thế nhưng nếu đã tới đương nhiên không thể tựu như vậy từ bỏ rơi liền hắn phi thân rơi ở trên đ ả o hướng về cái kia di chỉ đi đến qua không chốc lát hắn liền thấy trên đ ả o có một cái s ơ n động hang núi kia toàn bộ bị một tầng cơm chế che phủ tại bên trên căn bản không cách nào đi vào trong đó thanh phong liếc mắt nhìn lấy tay thả tại phía trên nhất thời cũng cảm giác được cơm chế này không giống giống như vậy phi thường ảo diệu tinh thâm ta bảo giờ khắp này cũng bay tới hắn cảm thụ một phen nói ra ồ không hổ là thượng cổ đại năng còn xuất lại chính là cấm chế này cũng không phải người bình thường có thể mở ra t i ể u tại hai người nói chuyện chụp bánh xe biến tốc một cái đầu có thể so với đảo nhỏ to lớn đầu châu từ đảo hạ nâng lên cái kia đầu châu chừng mắt một đôi so với p h o n g ốc còn lớn hơn mắt nhìn hai người trong mắt tất cả đều là vẻ giận dữ thanh phong biết chính chủ đến hắn nắm chặt trong tay đại côn chuẩn bị bất cứ lúc nào công kích ta bảo nhìn cái kia đầu châu nhưng chào niệm phật hào nói a di đà phật vị đạo hữu này tại sao không cùng đến thương lượng một phen làm sao tiên vào bên trong coi như là ngươi cùng chúng ta đánh qua một hồi Ngươi cũng là không cách nào cách là trong i nơi ế n nhập n bằng c lúc nhất thời song phương bầu không khí có chút ngưng đọng qua không chốc lát cái kia quỳnh ngưu ngửa đầu gầm rú một tiếng tùy theo thân thể từ từ biến nhỏ đảo mắt tự hóa thân thành một tên tráng hán đi ra t r ẳ n g hắn kia đi đến ba người bên người hắn nhìn tù long khinh thường nói ra n g u y ê n lai là ngươi người này câu dẫn nhân tộc tới đây thực sự là đáng chết chẳng lẽ ngươi sau đó không nghĩ ở đây mảnh h ả i vực ngây n ô sao ta niệm tình ngươi tu hành không dễ vẫn chưa xua đuổi c ù n g ngươi ngươi sao dám làm ra như vậy việc lệnh hai người bất ngờ chính là nay quý ngưu cái khác không có nói trước tiên đem thật tù long dạy dỗ một trận đến tù long tự biết đ ố i lý vẫn là mạnh lời nói ngụy biện nói Quý ngưu h u n h ngươi cũng không nên trách ta ta cũng là vì mạng sống mà thôi hai người này tu vi cao thâm bắt được ta nếu như ta không nói ra một ít bí mật tất nhiên khó bảo toàn tính mạng a quý ngư liếc mắt nhìn hắn lạnh r ê n một tiếng liền không nữa phản ứng hắn hắn nhìn về phía thanh phong cùng tam bảo c a o mày nói hai người các ngươi nghĩ muốn cùng ta hợp lực mở ra nơi đây cũng không phải không thể không dối gạt các ngươi hai cái ta thủ ở chỗ này ngàn năm vẫn luôn đang nghĩ biện pháp mở ra nơi đây cấm chế đáng tiếc cấm chế này kiên cố cực kỳ làm sao cũng làm không mở nếu như các ngươi thật có thể mở ra nơi đây cái kia ta ngược lại thật ra vui vì bất quá ta chuyện trước tiên nói rõ ràng nếu như cái kia trong di tích có bảo vật gì chúng ta cần chia đều mới tốt thanh phong nhìn yêu quái này còn rất giảng đạo lý tự nhiên minh mạch có thể tu luyện tới trình độ như thế yêu quái đều không phải là không có đầu óc hắn cũng vừa hay đem lời nói rõ ràng chính là nói ra không dối gạt n g ư ờ i nói ta cũng là lực tu cho nên mới phải đối với đồ vật bên trong cảm thấy hứng thú có lẽ ta nhất nghĩ nhìn nhìn cái k i a lực tu bản chép tay nếu như có mọi người có thể cùng tham khảo một phen quý ngữ nghe được tu luyện bản chép tay cũng là trong mắt tỉnh quang lấp lóe hắn nhìn về phía thanh phong không nghĩ tới người này còn là một lực tu bọn họ yêu quái bộ tộc đều là lực lớn cực kỳ tu có tự thân thần thông thuật bất quá đối với phi thăng việc cũng không có bao nhiều kinh nghiệm vì lẽ đó hắn mới nghĩ nhìn, nhìn nhân tộc lực tu là như thế nào hoạt động có lẽ có thể có chút tham khảo mà đối với nhân tộc l ự u tu hắn vẫn là có mấy phần gần gũi nghĩ tới đây hắn cũng không nói thêm cái gì t i ê u đồng ý bốn người tới cái kia động phủ phía trước thanh phong q u a n nhìn một phen đấm ra một quyền đáng tiếc cái kia cấm chế nhưng là vẫn không n ú c ních tam bảo lấy tay thả tại bên trên cảm thụ một phen hơi lắc đầu nói cấm chế thật là lợi hại dựa vào sức lực của một người thật sự không cách nào mở ra quý n g u lạnh rên một tiếng nói dĩ nhiên bằng không ta lão như cũng sẽ không ở đây ngàn năm đều hết đường xoay sạch lời không nói nhiều bốn người bắt đầu liên thủ công kích bốn người này ngoại trừ cái tia tù long tu vì có chút không được còn lại mấy người đều vô cùng lợi hại cái tia quỳnh lưu dùng da châu hoang thiên công dường như đại tinh đập xuống giống như vậy oanh kích tại cấm chế bên trên thanh phong không cam lòng lạc hậu lấy ra đại côn huyền thiên nhị thập tứ côn oanh kích bên trên tăng bảo đọc thầm phật kinh một to lớn trưởng ấn ép xuống bên trên tù long trong miệng hét lớn một tiếng trong tay dựng rục ra một đồ dưa hấu lớn nhỏ quả cầu xét đánh tới oanh oanh oanh tiếng nối liền không dứt mấy người hợp lực bên dưới dĩ nhiên công kích thời gian một ngày một đêm giờ khác này cái tia cấm chế lảo đà lảo đạo chỉ nghe thanh phong hét lớn một tiếng một chiêu đại lực thần quyền đ á n h kích mà ra ẩm một cái vòng bảo hộ kia đùng một cái tựu i vỡ v ụ n ra mấy người hưng phấn không thôi liền hướng cái kia trong động phủ đi đến cùng lúc đó vô số nước biển lăn lộn mà đến chỉ thấy quỳ n h ư vung tay lên một cái lớn bong bóng lớn đảo mắt lại đem động phủ cho gói lại nước biển nhất thời không cách nào tiếp tục tiến vào bên trong bốn người tiến nhập bọc khí đi tới động phủ trước cửa t ố t ở chỗ này còn có một đạo phong ấn vì lẽ đó nước biển chưa từng tiến nhập tù long một chiêu đánh ra b ọ khí bên trong nước biển rồn rập bị rút đi đi ra ngoài cánh cửa này trên cơm chế rất yếu lối tù long thả ra l t i ể u đem cái kia cấm chế hủy diệt đẩy cửa ra một lồn u g nồng nặc linh khí t i ể u vọt ra bốn người đi vào trong động phủ này mới phát hiện động phủ bên trong diện tích to lớn lại bị trừ ra trăm trượng chu vi lớn nhỏ nơi này lại vẫn có một khối nhỏ linh đ i ể n phía trên mới trồng vài cây linh dược một n h ì n bên dưới dĩ nhiên đều có vài chục vạn năm thuốc linh nếu không phải là tận mắt nhìn thấy mấy người đều có chút không dám tin tưởng bất quá những thứ đồ này không có giống tử ngọc long vương tham một loại sinh ra linh thức vẫn là linh dược bình thường mà thôi chỉ là dạy như vậy niên đại thuốc bất luận luyện chế đan dược gì đều lẽ ra có thể trở thành đỉnh cấp đan dược đi cảm thán sau khi mấy người đúng là không có trước tiên động nơi này dù sao muốn nhìn nhìn đến cùng đều có cái gì mới tốt phòng khách ngay phía trước nơi có một bồ đoàn tại bồ đoàn bên trên có một ngọc bích cái kia ngọc bích bên trên tránh có nhàn nhạt hảo quang không biết có phải hay không là niên đại xa xưa có chút tạm đạm không nớt mấy người đi lên phía trước không có nhìn ra này ngọc bích có khác biệt gì chỗ này phía trên trần chuồng một mảnh trắng tinh cái gì đều không có a i ự u tại mấy người buồn bực thời điểm thanh phong dùng tay đụng vào bên trên nghĩ muốn cảm thụ một phen đông nhiên một luồng to lớn sức hút chuyển đến xoắt một cái hắn đã bị ngọc bích quăng vào trong đó mọi người thấy tình cảnh này biết ngọc bích nhất định có kỳ lạ đều lấy tay để lên đảo mắt xoạt xoạt xoạt mấy lần tất cả mọi người bị kéo vào ngọc bích bên trong nơi này nhất thời an tĩnh lại bất quá lúc này có thể nhìn thấy cái kia ngọc bích bên trên dĩ nhiên xuất hiện bốn cái tiểu nhân dáng dấp đến bọn họ r i ê n g p h ầ n mình nơi tại bất đồng trong hoàn cảnh di động biên hóa thanh phong đ ố n g nhiên nhỏ đi dĩ nhiên về tới tám chín tuổi thời điểm d á n g dấp trước người của hắn là một cái ă n g nước tại vại nước một bên là một căn dài nửa trượng một côn mặt khác một bên là một vùng hồ nước giờ khác này tựu có một cái thanh âm mở mịt hư vô nói ra dùng một côn đem trong thủy hang nước chứa đầy thanh phong phi thường nghĩ hoặc thanh â m này đến từ nơi nào hắn bốn lần quan sát cũng không nhìn thấy người a hắn nghĩ rời đi nơi này đáng tiếc một thân pháp lực hoàn toàn không có tự liền khí lực đều biên mất không thấy thanh phong cao mày tức giận không ngót hắn cầm lấy một côn t i ể u quay về cái kia vại nước đánh tới chỉ nghe len ken một thanh â m văng lên cái kia vại nước không có chuyện gì hắn lại bị một luồng phản lực đánh bay ra ngoài hắn than thở một tiếng nhìn dáng dấp chỉ có thể dựa theo thanh â m kia nói lời tới làm có thể là như thế nào mới có thể dùng một côn chứa đầy một vại nước đây đây không phải là làm khó người sao chỉ thấy cái kia l u lớn cao một triệu hắng tại phía dưới nhỏ bé c ự kỳ liền vại đều với không tới nay để hắn càng thêm buồn bực mất tập trung sớm biết t i ể u không hiếu kỳ đi chạm đến ngọc bích nhưng là chuyện đến nước này hắn chính là hối hận cũng không còn kịp rồi hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng gậy làm môi giới dẫn nước mà trên liền hắn nếm trước thử dùng sức đánh mặt nước đáng tiếc cái kia b ọ t nước cao nhất cũng không cách nào bắn lên giống như vại nước chiều cao căn bản không làm nên chuyện gì hắn thử dùng huyền thiên nhị thập tứ côn đến đánh mặt nước phát hiện mình không có lực lượng tình huống bên dưới hai mươi bốn côn căn bản là không cách nào dùng ra cựu tại hắn hết đường xoay sở thời điểm cái kia vại nước bên trên bỗng nhiên xuất hiện một bộ hình tượng đến tứ lạng bạc thiên cân thanh phong nhìn về phía cái kia hình tượng chỉ thấy một hài đồng cầm lấy một cây con gỗ dùng một phi thường tiêu sái tư thế đem nước khoáy lên hình thành một cái thủy long quyển răng rớp sau cùng đem nước dẫn vào trong vạc nếu như thanh phong có pháp lực tại thân hoặc là lớn đại khí lực này cũng không tính việc khó đáng tiết hiện tại hắn giống như hài đồng vóc người lùn còn không có khí lực đây không phải là khó xử người sao nhưng là hắn chung quanh một phen bốn chu toàn là vô biên h ắ cám còn có vô số yêu ma quỷ quái phát ra hung áp tiếng tê ờ chỉ có nơi này an toàn nhất hắn còn có thật là làm chuyện muốn làm có thể không nghĩ cư như vậy chết đi vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa theo cái kia hiện ra hiện ra đồ án làm theo một cái hai lần ba lần nhìn vĩnh viễn so với làm dễ dàng hắn vô luận như thế nào luyện tập đều là hưởng phí sức lực thôi hắn luôn muốn từ bỏ nhưng là vừa nghĩ tới chính mình còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm hắn chỉ có thể tiếp tục làm tiếp mặt khác một chỗ hòa thượng dĩ nhiên cũng đã biến thành trẻ nhỏ hắn phía trước là một khối cao tới trăm trượng đá tảng tại trước người hắn còn có một cây côn gỗ một thanh âm nói để hắn cầm lấy một côn đem khối này đá tảng g õ thành phấn hòa thượng nghe nói như thế tại chỗ tựu có chút há hấp mồm kém một chút bị sợ ngất đi quý mưu nơi ở hắn dĩ nhiên biến thành một cái vừa mới vừa sinh ra tiểu mưu tại phía trước nó đồng d ạ n g có một cây côn gỗ còn có một miếng đất một thanh â m nói để nó đem khối này chu vi trăm trượng đích thực thổ địa đào ra một cái hố to quý mưu trực tiếp co cắp trên mặt đất trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng tù long cũng đồng d ạ n g biến thành khi còn bé rán g dấp trước người của nó đồng d ạ n g có một cây côn gỗ tiền phương của hắn là một cây đại thụ đủ có vài chục trượng độ lớn cái thanh nhâm kia để nó cái kia loại một côn đem đại thụ chém đổ bốn người bị bức ép bất đắc dĩ bên dưới cũng bắt đầu động đậy lên thanh phong từ nhỏ đã có cứng cỏi chỉ tâm bằng không cũng sẽ không tám năm như một ngày vớt chặt rất nhanh hắn tự bình tĩnh lại dựa theo cái kia nêu lên phương pháp bắt đầu luyện tập thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt dĩ nhiên là thời gian một năm giờ khác này tù long đã bỏ đi nó nằm trên mặt đất ngủ say như chết nó quá mệt mỏi mà đại thụ kia chỉ là vừa vừa bị hắn đánh ra ba thước chỗ hỏng mà thôi thanh phong còn đang cố gắng giờ khác này chỉ thấy hắn một tiếng gầm một cái thủy long phóng lên trời bị hắn gậy khoay lên phóng lên trời sau cùng toàn bộ rơi vào trong trung nước cuối cùng đem vại nước lấp kín giật ra nước thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cực kỳ cao hứng giống như cùng hắn năm đó đem cây đại thụ kia một đao chém đứt một dạng cao hứng giờ k h ắ c này cái kia vại nước bỗng nhiên vỡ vụn ra tùy theo hắn cảnh s á t trước mắt biến đổi phía trước xuất hiện một cái thác nước lớn hắn đứng tại thác nước bên dưới cái thanh âm kia lại nói dùng gậy để nước chảy ngược đón lấy lại xuất hiện một mức đ ồ án để hắn theo bắt tay vào làm thanh phong đặc điểm lớn nhất đó là có thể đủ kiên trì cái này cũng là hắn có thể thành công bí quyết vì lẽ đó hắn không có đi hoán giận cùng nghĩ hoặc tự bắt đầu làm lên như vậy lại qua thời gian ba năm quý ngữ nhìn trước mắt hoàn thành một nửa nhiệm vụ không khỏi than thở nói xem ra tâm tính của ta còn chưa đủ a tùy theo nó ngồi xuống không có lại động cây gậy kia mà là bắt đầu nhớ lại chính mình những năm này tu luyện loại loại cùng lúc đó thanh phong t a y vung đại côn phóng lên trời dĩ nhiên đem toàn bộ thác nước k hóy lên mà lên lịch thiên mà đi trước mắt hắn hình tượng nhất chuyển phía trước xuất hiện một cao mười trượng lớn cự lang một cái hình tượng lại tới đó là một người nắm côn làm sao đánh g i ế t cự lang hình tượng thanh phong biết đây mới là độ khó cao sự tình bất quá có mốc nước cùng thác nước h ớ i luyện hắn triển khai lên côn pháp kia đến đúng là dễ dàng nhiều bất quá cái kia cự lang ra dày thịt béo phi thường chịu đòn đồng thời một thân khí lực lớn vô cùng thanh phong vung côn đi tới chỉ là phản kháng hai lần đã bị cái k i u cự lang cắn một cái ở giang giáp răng dắt cho cắn thành mấy đ o ạ n đến thanh phong kinh hai đến biến sắc bất quá sau một khắc hắn lại biến thành hài đồng răng dấp dĩ nhiên hoàn hảo vô khuyết n à y để thanh phong hưng phấn không thôi hắn cầm lấy đại côn trứng mắt lên lại xông lên trên đảo mắt thời gian bảy năm hòa thượng nhìn thấy bị hắn lột một, nửa núi đá, vẫn là cảm thắn một tiếng nói a di đà phật thiện t a i thiện h a i hòa thượng ta vẫn là không kiên trì nổi lúc này thanh phong dĩ nhiên biến thành một người thiếu niên rán dấp chỉ thấy hắn một côn tạo ra t i ể u đem cái kia cự lang đánh bay ra ngoài đón lấy lại làm ộ t côn cự lang lại bị hắn đánh óc vỡ toang thảm chết rồi hình tượng tại biên trước mắt của hắn một cái trăm trượng cự nhân xuất hiện theo tới còn có vô số côn đồng biến hóa chiêu thức tại trên bầu trời không ngừng hiện do biến ảo đi ra thanh phong lạnh rên một tiếng quay về người khổng lồ kia vung côn mà đi ngàn năm thời gian một cái búng tay giờ khác này tù long khóc không ra nước mắt hắn lúc này đã, đã biến thành một cái chiều cao mười trượng chập tối yêu khoái đầy mặt đầy người đều là nham neo hắn hối lận rồi hối lận đi tới nơi này hắn muốn đi ra ngoài nhưng là không biết mình có thể hay không còn có thể sống được đi ra ngoài quý n h ư u nằm ngựa tại hắn cũng hối hận rồi vì là di tích này hắn thủ h ộ ngàn năm lâu dài nhưng là kết quả đây dĩ nhiên bị vây ở chỗ này hơn một nghìn năm thời gian a hiện tại hắn c ó quắp n g ã xuống đất liền đi một bước lực lượng cũng không có hắn đang cảm thán nếu như trước đây hắn kiên trì có phải là sẽ có mặt khác một phen kết quả tam bảo đã đã biến thành một cái dâu bạc lao đầu trên đầu tuy rằng không có sinh ra tóc nhưng là dâu mép nhưng láo t r ư ở n g một hàng loạt hắn yên lặng lắc đầu nói phật tổ từ bi ta hình như nhìn tấu hết thảy lại tốt như cái gì đều không có nhìn tấu tâm ma đã chết rồi lại phục sinh a di đạp phận lúc này thanh phong nhưng là càng ngày càng t i n h tráng cực kỳ chỉ thấy hắn cầm trong tay một cây c u n gỗ dĩ nhiên cùng cao tới ngàn trượng cự thú chiến đấu một tiếng vang ầm ầm nổ vang thanh phong một côn đi xuống mặt đất sụt lún bầu trời xé rách cái k i a cự thú bị hắn một cái quất bay đi ra ngoài giờ khác này trên bầu trời một tiếng vang ầm ầm hàng cái tiếp theo cùng thanh phong một loại lớn nhỏ hoàng kim nhân cái k i a hoàng kim nhân nhìn thanh phong gật gật đầu nói ra rất tốt rất tốt ngươi làm không tệ thanh phong nhìn người này vẻ mặt vô cùng n h ĩ hoặc nói ra ngươi là a một cái tia người sở vấn phi sở đáp nói ngươi biết cái gì gọi là làm lực thanh phong có chút ngạc nhiên đây là cỡ nào đơn giản vận đề a liền hắn gật gật đầu cái kia người để thanh phong giải thích một phen thanh phong cầm lấy côn đ ồ n g một cái đánh tại trên bùn đất cái kia ở giữa một khối đá vụn nháy mắt hóa thành một k h i đ n n h ắ h n ắ n chỉ vào bụn bị nói n đây chính là lực c ự nhân nhìn hắn lại gật gật đầu nói ra ngươi nói đúng cũng không hoàn toàn đúng thế gian hết thệ mọi thứ ngươi cũng có thể lý giải là lực chỉ là chúng nó quỹ tích bất đồng bất quá này chút ngự nhưng cũng có thể lợi dụng lúc này cái kia hoàng kim nhân k h a n h chân mà ngồi lại để thanh phong ngồi xuống đón lấy hắn bắt đầu cho chương n h bảy trăm linh một đại tự tại thanh phong nghe hoàng kim nhân chỉ đạo dần dần càng ngày càng mê muội dĩ nhiên chậm rãi quên mất thời gian cái kêu hoàng kim cự nhân cũng rất có kiên trì này nhất dạng chính là bảy bảy bốn mươi chín ngày sau cùng cái k i u hoàng kim cự nhân nói ra kỳ thực dùng côn cảnh giới tối cao không là những hoa lệ kia chiêu thức mà là một loại từ trong ra ngoài đối với lực thăng hoa từng ấy năm tới nay ngươi đã đem này căn thông thường gậy dùng đến cực hạ này tựu thuyết minh ngươi đối với côn đã vô cùng quen thuộc phía dưới ta sẽ dạy ngươi ba chiêu côn pháp ngươi chỉ cần nhìn hình tựu tốt ta gọi nó là đại tự tại côn pháp nói cái k i a hoàng kim nhân đem nhỏ côn nhất tại trong tay chỉ thấy hắn vung vẩy nhỏ côn nhìn thấy được bình bình đạm đạm ba chiêu nhất thời khắp trời hình như đều là côn ảnh chúng nó lại hợp là một chỗ cuối cùng tiên địa nước t ra nhìn thấy tình cảnh này thanh phong há hấp ổm hắn từ trước đến nay không nghĩ tới côn sẽ lợi hại như vậy hoàng kim nhân nhìn hắn nói ngươi không cần nhớ k ỹ chiêu thức chỉ phải nhớ k ỹ hàm nghĩa tự tốt côn chính là dết đại khí không được vô cớ khởi động vật ấy này côn pháp gia chiêu cần phải núi thây biển máu không được dễ dàng sử dụng ngươi có thể minh bạch thanh phong gật đầu nói ta hiểu được hoàng kim nhân gật gật đầu nói cho hắn ta còn thừa lại pháp lực còn có thể kiên trì một quãng thời gian khoảng thời gian này sẽ để lại cho ngươi cẩn thận lĩnh hội một phen này côn hàm nghĩa đi nói hắn thân thể tự biến mất không thấy thanh phong vừa nghĩ hỏi do cái gì có thể là nơi nào còn có bóng người a hắn chỉ có thể lắc lắc đầu tâm vô tạc n i ệ m tiếp tục luyện lại là trăm năm thời gian đi qua thanh phong một côn đánh ra nhất thời bên trong đất trời một luồng yên diệt chi lực bao phủ tới vô số cự thú hết thệ bị một côn này đánh thành cho bay thanh phong cảm thán một tiếng chính mình rốt cục học xong này côn tinh túy cùng lúc đó tù long đã yếu ớt một hơi thở hắn nhìn nơi bóng tối lầm bầm nói thôi thôi có lẽ thật sự phải chết ở chỗ này t i ể u tại hắn nghĩ như vậy thời điểm toàn bộ thiên địa bắt đầu run dày phát sinh tiếng vang ầm ầm thanh phong chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng phải nát nước một loại rốt cục thế giới này cũng không còn cách nào chịu đựng to lớn áp lực sụp đổ lên đúng một tiếng vang thật lớn toàn bộ ngọc bích vỡ ra được thanh phong mấy người dồn dập từ cái k i a n g ọ c bích bên trong đi ra ngoài rơi trên mặt đất mấy người như đại mộng mới tỉnh giống như vậy nhìn về phía những người khác cũng nhìn mình ta không cần chết ta còn sống tù h long l ầ m b ầ m nói quý như cũng cảm thán không thôi hình như lại sống lại một đời một loại ta bảo trong miệng không ngừng niệm a di đạo phật chỉ cảm giác mình ma niệm biến mất rồi hơn nửa đến chỉ có thanh phong cảm niệm một phen tu vi của chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác lại tinh tiến rất nhiều đặc biệt là đối với côn pháp lĩnh ngộ cùng lực vận dụng quả thực để hắn đạt tới một cái khác t ầ n g thứ đón lấy mấy người lẫn nhau hỏi thăm riêng mình gặp vỡ thanh phong nghe qua mấy người cảm thán phía sau cũng nói một phen chính mình những năm này là thế nào vượt qua tới nghe được thanh phong thu hoạch như vậy to lớn mọi người đều là một phen ước ao g e n t i a bất quá bọn hắn cũng đều tự mình nghĩ lại một phen tại sao chính mình không có kiên trì nếu như da chỉ đi xuống có lẽ bọn họ cũng sẽ đạt được không bình thường nhân sinh đi đ ỗ n g nhiên quỳ、như、nghĩ h Nhu đến một chuyện nhất thời lao ra ngoài cửa đảo mắt hắn t i ể u cao hứng đi và nói ra ha ha ha cùng ta dự đoán một dạng tuy rằng chúng ta tại cái kia trong không gian đợi hơn một nghìn năm thời gian nhưng là ta phía ngoài vòng bảo vệ vẫn còn không có biến mất ta vòng bảo hộ kia tối đa chỉ có thể duy trì bảy ngày thời gian nhìn dáng dấp chúng ta còn chưa vượt qua này bảy ngày thời gian a nghe được cái này tin tức đám người cao hứng không nớt đáng tiếc duy nhất chính là đáng chết kia không gian lột tu vi của bọn họ để cho bọn họ biến được phổ thông cực kỳ nếu có thể tu luyện chẳng phải là bỗng dưng nhiều hơn ngàn năm tu vi nhưng là hết thệ đều không có hối hận có thể nói cũng không có mặt khác một loại lựa chọn có thể làm tù long tìm kiếm một phen không nghĩ tới nơi này đã không có vật có giá trị xem ra chỉ có cái kia ngọc bích quý giá nhất đ n g t i ế c ba người khác không nắm chắc được này cái cơ hội biết vậy chẳng làm may ở chỗ này còn có vài cây vài chục vạn năm linh dược những linh dược này tổng cộng năm cây mọi người nghiên cứu một phen quyết định có thể dùng vật ngang giá phẩm trao đổi thanh phong trên người không thiếu linh dược tuy rằng này vài chục vạn năm linh dược vô cùng chân quý nhưng hắn cũng không để ý dù sao đến rồi hắn cái này tầm thứ trừ phi nuốt thực tiên đan vật như vậy nếu không thì đối với bọn họ tu vi tác dụng không lớn mà cái kia loại đan dược phi thường ít ỏi càng là không có phương pháp luyện đan có thể tìm nếu có thể kiếm được phương pháp luyện đan thanh phong lọ đã có lẽ còn thật có thể luyện chế ra một ít c ự c phẩm đang ă dược đ á n g t i ế c một phương khó cầu a thanh phong phân một cây huyền ngọc linh chi t a m bảo chọn cựu diệp linh thảo tù long cùng quý ngưu đều có lựa chọn còn lại dư thừa một cây linh dược tên là huyền nguyên thảo sau cùng thảo luận một phen mọi người đều cảm giác vật này thái quá đắt giá trong lúc nhất thời không biết lấy cái gì trao đổi tốt có người đề nghị đem hoa này phân thành b ố n phần nhưng là loại linh dược này một khi phân cách nhất định muốn lập tức ăn đi hoặc là dùng hết nếu không thì cựu sẽ từ từ mất đi linh tính sau cùng tù long lại nghĩ kế không bằng liền như vậy bán đấu giá bùi cây này, linh dược. Tuy rằng ý đồ này không tốt l nhưng cũng là không có cách nào phương pháp xử lý cuối cùng cây cỏ này bị quỳnh như vô đi hao tốn hai trăm ngàn linh thạch giá cả mua vào nếu như vậy mỗi người đều có thể được năm mươi linh thạch tam bảo cao hứng vô cùng đem linh thạch còn cho thanh phóng mà hắn cũng muốn trở về xá lợi tử trong lúc nhất thời mọi người đều cảm giác không sai tuy rằng đồ tốt nhất bỏ lỡ chí ít có linh dược có thể động viên một cái lòng của mọi người linh trong này xong chuyện mọi người riêng phần mình rời đi bất quá cái kia quỳnh như không biết xuất phát từ cái gì tâm thái dĩ nhiên nói cho hai người ngày sau cũng coi như quen thuộc có chuyện có thể tới nơi đây tìm hắn đến thời điểm c h ỉ c ầ n tại trong vòng ngàn dắm nơi đọc thầm danh hiệu của hắn là hắn có thể cảm ứng đến thanh phong cùng tam bảo nghe nói như thế tự nhiên khách k h í một phen thanh phong nói cho chính hắn chính là thượng thanh cung đệ tử nếu như có chuyện đi ngang qua có thể đi tìm hắn một phen tam bảo cũng báo danh hiệu của chính mình tù long suy nghĩ một phen nhưng đưa ra hắn muốn cùng thanh phong đi phạm thế đi tới một lần đề nghị này để thanh phong có chút khó xử bất quá cái kia tù long nói cho thanh phong nếu như không yên lòng nó là người cái kia sinh tử phủ cũng không cần giải trừ nghe nói như thế thanh phong tự nhiên không tốt tự kia nữa hắn đã từng để sướng hưu giáo vô loại yêu bên trong đương nhiên cũng chia xong yêu cùng xấu yêu nếu tù long cố ý như vậy hắn cũng không tiện c ự tuyệt bất quá hắn trước tiên thanh minh mình là muốn đi tìm người tù long trả lời nhưng là không đáng kể hắn đã ở chỗ này chẳng án nghe nói nhân gian tốt tiêu g i a o bất quá nơi nào hình như rất bài xích yêu quái vì lẽ đó hắn mới nghĩ tới cái này chủ ý dù sao dưới cái nhìn của hắn thanh phong thực lực bất p h ẳ m tất nhiên có thể che chở hắn một loại cứ như vậy thanh phong lấy ra thiên mã phi xa mấy người tiếp tục lên đường đi tốt tại một đường vô sự thanh phong rốt cục được như nguyện chạy tới khoảng cách ma tiên tông bên ngoài trăm dặm một cái thôn trấn tên là trường ph chương bảy trăm linh hai độc cô hiên viên nay thôn trấn không lớn mấy ngàn người quy mô mấy người đến nơi này thời điểm đã là buổi tối thời gian thanh phong tìm một khách sạn mấy người t i u tùy tiện đối phó một đêm nay một đêm thanh phong không có ngủ chỉ là đang suy tư nên làm gì đi trong ma giáo mặt tìm kiếm lục như yên sáng sớ m ngày thứ hai thanh phong hấp thụ xong sau cùng một đạo tiên thiên tử khí liền mở mắt ra hắn đi tới ngoài phòng nhìn về phía ngoài trăm dặm cái kia tòa thật to s ơ n mạch cùng lúc đó trong ma giáo phát sinh một việc lớn được khen là ma giáo vạn năm tới nay nhất đệ tử xuất sắc độc cô hiên viên xuất quan, Bế quan hắn rốt c ụ c tiến giai đ ị a tiên cảnh giới được khen là ma giáo vạn năm tới tam đại đệ tử kiệt xuất là ma tiên tông tông chủ tâm ngộng vô ngân đại đệ tử vô số người đều vì hắn chúc m ừ n g lên nay một ngày ma giáo trên giới vô cùng náo nhiệt tâm ngộng vô ngân tự mình phân phó chuẩn bị một hồi thị nghiến cũng chiêu cáo thiên hạ ma giáo trên giới dồn dập chuẩn bị lễ vật vì là cái kia độc cô h i ê n viên dâng lên là ma giáo thánh nữ việc này lục như yên là tất nhiên muốn tham gia lúc này một cái cô gái mặc áo trắng rất sớm sẽ đến khuê phòng của nàng nữ tử này tên là vô hoa nàng đẩy ra cửa phòng nhìn thấy lục như yên lại vẫn chưa t ỉ n h đến lập tức nóng nảy lên trước đẩy một cái n à n g nói này ta thánh nữ à ngươi có thể biết hôm nay là cái gì tháng ngày còn như vậy t h a g ngủ lục như yên mắt buồn ngủ mông lung nói hôm nay cái gì tháng ngày a ngươi vội vã như thế tông chủ đại đệ tử độc cô h i ê n viên xuất quan trúc mừng đại điện tháng ngày a độc cô h i ê n viên nha ai nha quên mất lục như yên vỗ đầu một cái nghĩ đến lúc này vô hoa lập tức bắt đầu trợ giúp lục như yên mặc y phục trang điểm một phen nhất thời vừa rồi cái kia ngủ mỹ nhân liền biến mỹ lệ không gì tả nổi lên hai nhân mã trên liền hướng cái kia ma ngày quảng trường chạy đi giờ khác này vô số người đều đã tới ma ngày quảng trường nơi này thật có thể nói là là người đông nghìn n h ị t do người m á n h liệt ma tiên tông mấy cái đ i ệ u tiên cấp bậc trưởng lão cũng tới cổ đậu trong lúc nhất thời c à n g là đem bầu không khí đẩy về phía cao điểm đang lúc mọi người đều kích động vạn phần thời điểm chỉ nghe bịch một tiếng to lớn tiếng trống vang lên trên bầu trời vô số màu hồng cánh hoa bị rơi xuống ra nháy mắt phủ kín toàn bộ trong quảng trường tùy theo diệp phi dạ n g i ự u trọng lâu còn có đoạn kiếm phía trước mở đường một người cưới màu vàng phi hành xe đẩy theo sát phía sau qua không chốc lát cái kia người đi tới trong quảng trường bay xuống mà xuống nhìn về phía vô số tông môn đệ tử đến chỉ thấy người này cao lớn anh tuấn một thân màu vàng chiến giáp mặc lên người hiện ra dường như thiên thần hạ phàm một loại chỉ là người này một đôi mắt tuy rằng cũng rất thâm thúy nhưng là mang theo một ít vẻ n g o a n lệ một nhìn thì không phải là kẻ vớ vẩn hắn vừa ra sân nhất thời vô số người đều hô lớn lên đ ọ c cô hiên viên tiến đến cùng, cùng lúc đó tông chủ tâm động vô ngân cũng mang theo hai người tới trong quảng trường ngồi đến trên chủ vị nhìn áo nhiệt như vậy trang diện hắn gật gật đầu nói ra t ố t hiên viên thân là tông môn đại đệ tử nên có như vậy nhân khí mới tốt mấy cái trưởng lão dồn dập hùa theo giống như vậy tâm động vô ngân nhìn bên người một cái trống trải vị trí nói ồ còn có n ai k h ô giờ có đến. g khác này sắc mặt hắn hơi bị lạnh mọi người đều biết thông thường bên dưới chỉ có tông chủ mới có thể cái cuối cùng ra trận đến cùng là ai dĩ nhiên so với tông chủ còn lợi hại hơn đến bây giờ còn không có đến chẳng lẽ muốn để tông chủ chờ đợi hắn à đang lúc mọi người đều nghi ngờ thời điểm nhìn có hai cái người từ đ á m người trên đầu bay nhanh mà tới độc cô h i ê n viên thấy có người giờ khác này lên sân khấu nhất thời có chút tức giận chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn sang ngược lại là phải nhìn xem là ai như vậy rơi hắn thể diện giờ khác này hắn ngẩng đầu nhìn qua đúng dịp thấy giữa không trung lục như yên hơi g i bên dưới lộ ra cái kia t r ư ơ n g nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đến lúc này cái kia cánh hoa còn như muốn vãi mà xuống lục như yên dường như cái kia trên trời trích tiên hạ xuống p h à m trần một loại trong lúc nhất thời hắn không khỏi một si nghĩ hắn độc cô hiên viên việt nữ vô số dĩ nhiên từ trước đến nay không có bái kiến như vậy một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử đây quả thực là thượng tiên ban cho hắn duyên phận một loại mọi người tại đây nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi bị lục như yên khuôn mặt đẹp đánh động dồn dập có chút si mê lên lục như yên rơi tại trên quảng trường lập tức mở nhẹ môi đỏ nói như yên bái kiến tông chủ như yên tới chậm kính xin tông chủ thứ tội tâm ngộ hơi nhúng mày liền muốn g ở t r á c h một p h e n cái nào nghĩ độc cô h i ê n viên lập tức đứng ra nói ra kính xin sư phụ khoan dung độ lượng tha cô gái này một lần ta nghĩ nàng tới chậm tất nhiên là có chút nguyên nhân đi tâm động vô ngân không nghĩ tới độc cô h i ê n viên sẽ nói như vậy lại nhìn hắn cái kia ánh mắt xi mê trong lòng không khỏi nợ nụ cười đã minh bạch tên đệ tử này tâm tư nếu hắn ngay trước mặt nhiều người như vậy cầu xin tâm động vô ngân đương nhiên không thể bác cái này hái đổ mặt m ũ i chính là nói ra ngươi a thân là bản tông thành nữ đương nhiên phải nhớ cho kỹ thân phận mình tốt lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa lục như yên gật gật đầu tiếp r o n g l theo m đại điện bắt đầu cực kỳ long trọng vào lúc này tại thượng thanh cung bên trong dư tử tâm nơi ở chính là một mảnh tử trúc lâm tiếng gió thổi một hơi vô số màu tím trúc đều phát sinh thanh thúy tiếng len kèm đến dư tử tâm đang an tâm đào tọa bỗng nhiên một đạo hào quan chạy nhanh đến sư muội có thể tại thần nam khẽ â n t mỉm cười nói sư muội ta đặc ý tới thăm ngươi một chút nhìn ta sư huynh chính là tiếng người đáng sợ còn xin ngươi tự trọng thần nam chân mày cao lại liền nói ra sư muội tâm ý của ta không cần nói nhiều ngươi là minh bạch trước đây cũng là ta chủ trương gắng sức thực hiện ngươi tới đây ta nghĩ ngươi cũng không thể vòng ân phụ nghĩa a dư tử tâm hờ hưng nói nếu như trước đây nhớ không nhầm hẳn là thiên hành giả sư thúc chủ trương gắng sức thực hiện ta qua tới nơi đây hình như cùng ngươi không có chút quan hệ nào đi sư m ộ i đây chính là ngươi có chỗ không biết thiên hành giả sư thúc chủ trương ngươi tới nơi đây tất cả đều là ta một tay thúc đẩy mà ta sẽ làm như vậy chính là vì ngươi vì làn à y ta nhưng là thiếu nợ thiên hành giả sư thúc một cái thật lớn ân tình đây dư tử tâm nhìn hắn c a o mày nói dù vậy chúng ta cũng là không có khả năng thần nam sư minh không ngại nói cho ngươi ta đã tâm có tương ứng không sẽ cải biến ngươi vẫn là biết khó mà lui đi thần nam nhìn hắn than thở một tiếng nói không sao ta có thể chờ Đợi đến ngươi hồi tầm chương u y này ể n ý thời t h điểm, này thượng thanh cung bảy trăm linh ba thủ đoạn dư tử tâm nhìn tấm l ư n g kia bất đắc dĩ nói không cần như vậy ta đến cùng lại có chỗ nào tốt đây thanh phong a thanh phong cũng không biết lúc nào ngươi cũng có thể tới giới này đây nói như vậy có hay không ta t i ể u có thể sống nhẹ nhõm một chút thanh phong tại trong khách sạn vốn muốn liền như vậy lên núi tìm kiếm một phen nơi nào nghĩ đến đông nhiên trong c h ấ n vô số người làm luận có một gọi là độc cô hiên viên người thành cựu điệu tiên vị trí cũng lấy này chiêu cáo thiên hạ thanh phong hỏi d o bên dưới này mới biết nguyên lai độc cô hiên viên chính là độc cô thế gia hải tử đồng thời người này vẫn là ma tiên tông tông chủ tâm động vô ngân đại đệ tử người này là dòng phượng trong loài người hoa bên trong người đứng đầu người này hào quang sự tích càng là đến công xuệ đã từng càng là lấy hợp đạo kỳ tu vi đối chiến độ kiếp hậu kỳ nhân vật mà không rơi xuống hạ phong hắn cùng mặt khác hai cái đệ tử thiên tài bị mọi người hợp xưng vì là ma tiên tông tam kiệt thanh a m Bảo càng c là phong cùng tam bảo thương nghị có thể hay không nhờ vào đó lẫn vào đi vào tam bảo nói cho hắn nói không thể dễ dàng như vậy đồng thời thanh phong loại tu vi này người nghĩ muốn lẫn vào bên trong ít khả năng Tam bảo nơi nào biết t bảo nào nơi hắn a n phong h theo hầu, h chính là ma đại sư huynh phong lôi t ử rơi xuống hắn chính là còn nhớ được vạn mộ châu bên trong còn có một cái trước kia ma giáo thánh nữ nạp lan yên nhiên chính mình cái kia vạch mặt đại sư huynh nhiều năm chưa về nghe nói chính mình mấy cái khác sư huynh sư tỷ đều là đi t r a do hắn tin tức đi hiện tại hắn nghĩ đến có lẽ hắn mất tích cũng cùng ma giáo có quan hệ rất lớn hắn cùng tam bảo tù long biểu lộ chính mình thái độ hai người tự nhiên không cách nào lại cản trở ba người thỏa thuận tam bảo cùng tù long t i ệ u trong thôn c h ấ n ngốc hạ xuống chuẩn bị bất cứ tình huống nào chi viện ở hắn thanh phong đi lên núi tuy rằng hắn chính là thượng thanh cung trưởng môn thứ sáu đệ tử đáng tiếc hắn ở giới này thời gian rất ít ngoại giới căn bản là không có mấy người nhận thức hắn tối đa cũng là hạn chế tại thượng thanh cung những đệ tử kêu bên trong nay t i ệ u để thân phận của hắn rất tốt ẩn giấu đi hắn đi tới chỗ ghi danh cái kia người báo danh nhìn thấy thanh phong cao như vậy tu vi lập tức liền đem hắn dẫn tiến đến cao cấp hơn chỗ ghi danh nơi đây tọa chân chính là một tên độ kiếp kỳ đệ tử thanh phong giờ khắp này đã yên lặng vận chuyển công pháp chính là thôn thiên ma công chỉ thấy hắn cả người ma khí cổ đảng cái k i a quản sự người cũng không có nghĩ nhiều dù sao cái k i a danh môn chính phái cũng sẽ không cho phép chính mình đệ tử tu luyện ma công đồng thời cũng sẽ không có người nghĩ đến có ai sẽ ma đạo x o n g tu dù sao không có ý nghĩa không nói này loại công pháp tu luyện vô cùng nguy hiểm làm không tốt chính là cái tàu h ỏ a nhập ma hạ tràng thật là đem sinh m ạ n g bừa dỡn cho nên nói thế gian mặc dù lớn có thể tu vi như thế người đâu thật là đã ít lại càng ít thanh phong biểu hiện một phen tự nhiên bị cho rằng đệ tử cao cấp thu vào trong sân môn lệnh hắn không có nghĩ tới là giống như hắn tu vi còn có mấy người này chút người bình thường đều là tán tu đệ tử bây giờ tu vi đến tình trạng này hầu như tài nguyên cùng công pháp đều đã đạt tới hạn mức tối đa không tới đây ma tông tiến tu một phen e sợ đã không đường có thể đi dù sao hợp đạo kỳ bên trên tương đối khá công pháp hầu như đều bị thu vào ma tiên tông bên trong thế gian này ngoại trừ ma tiên tông cũng không cái khác ma môn nếu muốn là dám to gan có ma môn thành lập nhất định ngay lập tức sẽ t r e o chọc đến ma tiên tông l ử a giận trực tiếp di trừ ma tiên tông không cho phép lại có cái thứ hai ma môn sinh ra chỉ có hắn một nhà độc đại mà thôi vì lẽ đó những tán tu kia các loại ma tu cuối cùng quy tụ cũng chỉ có thể là nơi này mà thông thường những tán tu này thường thường đều là k ê u căng khó thuần người không nhận người khác quả thúc ma tiên tông ngược lại cũng đúng là đối với tu sĩ cấp cao khác biệt đối lại lên sẽ để cho bọn họ càng thêm tự do một ít bất quá tiến vào nơi này ngươi mới có thể biết mình tu vi có nhiều thấp nơi này nhân tài đông đúc người tu vi cao thâm càng như cá giết sang sông một loại nhiều ma tiên tông thế lực lớn vô cùng toàn bộ tông môn cùng sở hữu nhập môn đệ tử hơn ba mươi vạn đã so với thượng thanh cung cùng vân tri thiên cung gộp lại còn muốn nhiều bằng không hắn không có khả năng xưng bá thiên hạ mình ta vô địch c ă như bản k ô n g đem t h ợ n g thanh Cung cùng Vân c h i Thiên、Cung、đặt t Cung ở r o n g m ắ tu vi như n p Ma Tiên vậy đại tử cũng là có thể lựa chọn trực tiếp bái một cái độ kiếp kỳ sư phụ nếu như hiện tại không nguyện ý bái sư vậy thì làm thêm một ít tông môn cống hiến chờ đi đến nhất định điểm cống hiến có thể bái địa tiên cấp bậc tu giả là sư phụ khoảng thời gian này có thể đi tông môn thư các học tập một ít công pháp trong đó ghi lại vô số ma đạo công pháp đương nhiên đa số đều là tương đối thấp cấp công pháp tương đối khá công pháp vẫn còn cần truyền thừa bất quá cũng có một chút không sai công pháp t i ể u la phi thường khó có thể tu luyện đồng thời còn có người làm để chính mình đạo thống truyền thừa tiếp c ô n g hiến ra chính mình công pháp đến thả tại sách trong các thanh phong minh bạch những chuyện này mỗi người l i n h ma tông đồ vật t i ể u có thể chính mình đi trên núi tìm kiếm một chỗ chỗ ở chỗ này cũng không phải nghỉ ngơi ở đâu cũng có thể nhất định phải tại chủ núi phi ê u m i ệ u phong bên ngoài trăm dặm mới có thể tìm chỗ đặt chân thanh phong tùy tiện tìm một chỗ nơi yên tĩnh cựu kiến tạo một gian giản dị gian nhà làm sau này hết thầy hắn cựu bắt đầu hỏi thăm. t h á n h nữ nơi ở lệnh hắn lại không có nghĩ tới là lập tức liền có người nhắc nhở hắn t h á n h nữ ở địa phương không thể tùy tiện hỏi thăm đồng thời cũng không thể tùy tiện nghị luận t h á n h nữ nếu không thì sẽ bị mang đi vạn hình điện v ậ n hỏi thanh phong cũng không nghĩ tới nơi này quy củ xâm nghiêm như thế quả thực so với thượng thành cung nghiêm khắc rất nhiều xem ra ma tiên tông cường đại vẫn là có nguyên nhân không có cách nào thanh phong chỉ có thể trà trộn trong đám người điều tra sau cùng trải qua hắn vài lần nỗ lực vẫn là tìm hiểu ra một ít tình báo hữu dụng đến thứ nhất chính là thánh nữ nơi ở chính là phiêu m i ệ u phong trên chủ phong cái thứ hai chính là phiêu m i ệ u phong không thể tùy tiện đi tới đặc biệt là bọn họ loại này truyền đạo đệ tử càng là không có tư cách đi vào để thanh phong đi bái một cái độ k i ế p kỳ sư phụ căn bản không được tại hắn nghĩ đến muốn bái t i ể u bái một cái tốt sư phụ như vậy thu thập tin tức càng thêm thuận tiện không nói còn có rất nhiều cơ hội tiến nhập h ạ c h tâm khu vực thế nhưng muốn bái địa tiên cấp bậc sư phụ cũng phải cần chiến công mà công lao làm sao thu được đây đương nhiên là đi làm nhiệm vụ đồng thời còn có một việc phi thường trọng yếu đó chính là thanh phong xuất thân ma giáo Kỳ t h ự chương đối với i ma g á bảy trăm linh bốn nhậm ma không là thanh phong máu lạnh vô tình mà là hắn nói đến cùng cũng là bị bất đắc dĩ một phương diện mẫu thân hắn còn bị giam tại thượng thanh cung bên trong sớm muộn có một ngày hắn nhất định phải cứu ra nàng dù sao máu đặc như nước thanh phong làm sao có thể đặt mẫu thân cùng không để ý để nàng bị quan ở cái kia hắc cám địa phương m ạ i cho đến chết việc này hắn căn bản không cách nào làm được hắn tại chờ chờ thời cơ thể chứng hoặc có lẽ là hắn có thể đủ thu được cao hơn tu vi dù sao nghĩ muốn cứu ra mẫu thân không phải là động động miệng mới có thể phải có đủ tiền thực lực mới có thể thượng thanh cung những nhân tài này sẽ không nghe ngươi dông dài cái gì chỉ có đến có thể nghiền ép hết thảy mức độ mẫu thân tự nhiên sẽ bị chính mình cứu ra kế trước mắt hắn trước tiên muốn đem chuyện trước mắt làm tốt đó chính là làm sao hôn đến phiêu m i ệ u phong trên giờ khác này trong lòng hắn cũng có một nghi vấn đó chính là trước đây phong lôi t ử đại sư minh là như thế nào gặp được thánh nữ đồng thời còn có thể cùng thánh nữ sớm sớm chiều chiều chẳng lẽ trước đây hắn chính là sen lẫn vào trong mà giáo hắn nghĩ tới lùi loại khả năng này vẫn rất lớn bất quá dựa vào phong lôi tử sư huynh tiếng tăm hắn là như thế nào làm được không bị người phát hiện đây trừ phi hắn làm việc rất biết điều đi vậy sau đó thì sao nạp lan yên nhiên rõ ràng biết thân phận của hắn à hắn vì sao lại muốn giết nàng đây trong này ẩn tình đến cùng là cái gì e sợ cũng chỉ có phong lôi tử sư huynh mới cuối cùng biết được đi thanh phong đi tới ngoài phòng nhìn ngàn cây hà nha nhìn tà dương tây hạ hắn thân thể loại lên tự bay đi ngoài núi mà đi nửa đêm thời gian thanh phong gặp được tam bảo cũng nói cho chính hắn đã lẫn vào ma môn bên trong tam bảo rất kinh ngạc hắn làm sao cũng nghĩ không thông thanh phong đến cùng lại như thế nào lẫn vào trong ma giáo hắn nơi nào biết thanh phong nói ma thể phật thân năm tu đã thông h i ể u đạo lý hợp thanh nhất khí công pháp trong đó đã có thể lẫn nhau chuyển đổi hắn có thể tùy ý biến hóa biểu diễn chính mình công pháp tu luyện cũng có thể hoàn toàn thu lại mặt khác mấy loại khí tức để người ngoài căn bản không thấy được chính là những địa tiền kia cấp những người khác cũng là không cách nào tra xét ra thanh phong lá bài tày đến dù sao thanh phong công pháp chỉ cần không chính mình biểu diễn căn bản không cách nào phát hiện cũng tỉ như ma công hắn không tản mắt ra cựu sẽ chuyển đổi thành đạo pháp vận chuyển mà ra trái lại cũng thế căn bản không tồn đang ngủ đông sự tình đều là hiện chuyển hệ dùng cái này cũng là trước đây hắn kim đang cùng nguyên anh đánh xuống cơ sở cũng chỉ có như vậy mới có thể để công pháp của hắn cùng tồn tại thể nội nếu không thì mấy loại công pháp cộng đồng tồn chữ ở trên người coi như là thần cũng phải bị căng nứt đi dựa vào lần này bản lĩnh hắn mới có thể man thiên quá hải bất kể là ai cũng không cách nào minh bạch kỳ hoặc trong đó mà loại này bí ẩn sự tình hắn đương nhiên cũng sẽ không cùng tam bảo nói ra hắn chỉ là cùng tam bảo nói ra đây là bí mật không thể báo cho tam bảo không nói gì cũng không dây d ư a nữa chuyện này thanh phong bắt đầu cùng tam bảo nói ra kế hoạch của chính mình đến tam bảo nghe đến mấy cái này không ngừng bật đồng thời còn cho hắn bày mưu tính kế tăng cường kế hoạch tính khả thi đ ỗ n g nhiên thanh phong hỏi dò cái kia tù long đi nơi nào tam bảo hơi lắc đầu nói tên kia vừa tới này nơi phồn hoa không phải muốn đi ra ngoài tiêu sái một phen không thể thanh phong gật đầu cũng không để ý này muốn tên kia đảng hoàng đừng làm chút họa c h u y ệ n hại người liền được thanh phong hai người nói chính vui mừng đ ỗ n g nhiên tam bảo t r ừ n g mắt lên sắc mặt trở nên hơi dữ tợn hắn nhìn về phía thanh phong âm thanh đ ỗ n g nhiên k h ẳ n k h ẳ n lên nói ra không tốt ta tâm ma muốn phát tác nhanh ngươi rời ta xa một chút nói tới chỗ này tam bảo thân thể l o a lên liền hướng xa xa bay đi thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn dáng dấp như thế đều là nghe hắn nói chính mình tâm ma rất nặng một khi động thủ tiệu muốn giết người hắn vẫn không để ý lắm ai nghĩ hắn hình như thật sự rất thống khổ dán g dấp bây giờ hắn đã đem này hòa thượng trở thành bạn tốt tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn hắn thân thể lõe lên cũng theo sát đi qua t a m g bảo tốc độ cực nhanh đảo mắt đã bay đến bên ngoài trăm dặm một thung lũng bên trong giờ khác này liền thấy hắn khuôn mặt càng ngày càng dữ thợn chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng nhưng là lại cũng ẩn không nhịn được bay về một gốc cây mấy trượng to đại thụ đánh tới một tiếng vang ầm ầm toàn bộ đại thụ nhất thời bi hắn hét lớn một tiếng bắt đầu vô tình chung quanh đánh lung tung bên trong thung lũng giã thu dồn dập bị hắn đánh nổ ra tràn diện trong lúc nhất thời máu tanh cực kỳ nhưng là thời khắc này hắn đã không cách nào khống chế chính mình chỉ có hơi yếu một tia thanh minh còn có thể để hắn ở lại chỗ này mà con mắt của hắn bắt đầu càng ngày càng huyết màu đỏ chỉ nghe trong miệng hắn l ầ m b ầ m nói s á t s á t s á t giết sạch các ngươi giết chết các ngươi các ngươi tất cả đều muốn chết hắn lớn tiếng gầm to ơ một bên trong thời gian sơn cốc vanh thanh n h a ùng ùng không dứt bên h a i tất tại cái tia một tia thanh minh còn để hắn hơi khắc chế thật nhiều bằng không thung l thanh phong ở phía xa nhìn này hết thảy chân mày nịu càng ngưng trọng thêm lên hắn đã nhìn ra rồi n à y tam bảo trong lòng không chỉ tâm ma nhập thể mà hắn cũng còn là có cái gì tâm kết chưa mở ra mới đúng cái này bề ngoài nhìn thấy được là quan sáng sủa tên béo hoặc là có cái gì người khác không biết chuyện cũng đi hắn không khỏi cảm n i ệ m bất luận tu vi cao bao nhiêu không nhảy ra luân hồi có lẽ đều là như vậy thân bất do kỳ đi thời khắc này càng thêm kiên định hắn lòng hướng về đạo tam bảo giờ k h ắ c này cũng càng thêm hung mánh lên cái kia một tia thanh minh càng càng ngày càng biến lung lung trong miệng hắn không ngừng niệm phật ra mật chú hy vọng có thể áp chế lại to lớn kia ma niệm đáng tiếc hắn ma niệm quá sâu t i ể u liền phật hiệu đều không thể làm gì t i ể u tại hắn không nhịn được muốn ra đi lúc giết người một có lực bàn tay lớn t i ể u đối với hắn rối tới tam bảo giận dữ một trưởng bay về hắn đánh tới chờ cái kia k i a thanh minh thấy là thanh phong thời điểm n g h ĩ muốn thu tay lại đã là không được t i ể u tại tam bảo cái kia một trưởng muốn đánh tại thanh phong trên người thời điểm thanh phong thân thể hơi động t i ể u biến mất ngay tại chỗ cái kia một trưởng đánh hụt đối diện một chỗ sườn núi nhưng là bị này một trưởng hoàn toàn gọt đi đi xuống nhất thời đem phía trước mấy dặm mặt đất đều đánh ra một cái ránh sâu đến có thể thấy được này một trưởng ai sau đó liền nghe được thanh phong nói ra sư m i n h ôm chặt tâm thần cho ta sáng tạo từng chút một thời gian ta bảo tuy rằng không biết thanh phong muốn làm cái gì nhưng là hắn biết thanh phong chí ít sẽ không hại hắn hắn lập tức nghe theo lợi dụng một điểm chút thời gian khẽ hở cường hành để chính mình thanh minh chốc lát a hắn thống khổ gọi hô một tiếng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời v ậ n lên độ ách tâm kinh bay về đầu của hắn một trường đập xuống vê anh to lớn v ậ t quang hướng về trong đầu hắn áp bức mà xuống thanh phong trong miệng gọi nói vũ mà đây bá n g o hồng Nay ra Phật chương ữ c ô n bảy trăm linh năm phật tổ từ bi thanh phong trên tay nhất thời hiện hiện ra một phát ấn đến lại một lần rơi tại đỉnh đầu của hắn bên trên vô số phật quang phúc trào bắt đầu lắng lại hắn sao động ta bảo chỉ cảm thấy linh đài càng ngày càng thanh minh tùy theo hắn phối hợp thanh phong đem cái kia p h á p đ ơn ánh sáng dẫn hạ xuống mở rộng tại toàn thân b ê n trên hắn thân thể nhất thời hào quang r ạ n g rỡ vô số phật giáo kinh văn hóa thành ký tự quay chung quanh hắn xoay tròn thanh phong lui về phía sau hắn quanh chân mà ngồi tại tam bảo đối diện vô số phật kinh sau lưng hắn hiện ra hiện ra chỉ nghe trong miệng hắn nói ra phật tổ từ bi phía sau hắn nhất thời xuất hiện một mấy chục trượng phật ảnh cái kia phật ảnh vừa xuất hiện to lớn phật t r ư ở n g r ố i ra một căn ngón tay ép tại tam bảo trên đầu trong chớp mắt vô số phủ văn bị rót vào đến tam bảo trong thân thể màu trắng phật quang phóng lên trời hình thành một cột sáng chiếu dọi trên người tam bảo. À, vô số ma niệm bị cái kia phật quang hòa tan ra tản ra mà đi tam bảo chỉ cảm thấy ngực một luồng âu khi tiêu tán thoải mái không nhịn được hô to một tiếng lập tức thanh phong thu công phật ảnh cũng đã biến mất đi tam bảo mở mắt ra trong mắt đã sớm kinh động như gặp thiên nhân môi hắn run rẩy nói ra ngươi làm sao làm sao có khả năng ha ha làm sao lại không thể sư huynh đúng là ngươi phật pháp cao thâm vì sao còn có lợi hại như vậy tâm ma sinh ra ngươi đến cùng đã trải qua chuyện gì không ngại nói ra ta làm tốt ngươi giải h u sầu tam bảo há mồm nói quanh c o nửa ngày cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nói được rồi hồng trần truyện cũ không nên nhắc lại nói trong mắt hắn có vẻ bị thương lóe lên liền qua thanh phong đương nhiên sẽ không làm khó người khác chỉ là nói ra thực sự là không nghĩ tới ngươi tâm ma lợi hại như vậy nếu như thế ta liền chuyển cho ngươi một khi đến độ hóa tâm ma đi nghe nói như thế tam bảo cười khổ nói ra thực sự là không nghĩ tới ta một cái hòa thượng nhưng muốn ngươi đạo sĩ kia đến độ hóa một loại thanh phong ha ha nói không sao không sao đạo phật vốn là một nhà một cái độ mình một cái độ người mà thôi tam bảo gật gật đầu vẫn chưa phản bác cái gì bất quá hắn vẫn rất tò mò nói sư đệ hiện tại ta có thể thật là có chút nhìn không thấu được ngươi ngươi thân đều phật nói song công đồng thời nhìn ngươi phật pháp thông thiên chẳng lẽ chiếm được cái gì vô thượng c h â n kinh coi như là như vậy cũng không nên nên à phật nói công pháp tu chính là hai cái con đường ngươi lại là như thế nào làm được thông h i ể u đạo lý đây mà ta vẫn chưa ở trên thân thể ngươi nhìn thấy ngươi phật được a đây là một cái bí mật tha thứ ta không cách nào xin báo ta m bảo lường hắn một cái liền không lại hỏi dò đ ỗ n g nhiên chân trời có mấy đạo hào quang bay tới hẳn là có người nhìn thấy tình h u ố n ở bên này lại đây kiểm tra hai người cũng không nói nhiều nhất thời vận chuyển công pháp tận dấu đi qua không chốc lát t i ể u có mấy người rơi ở chỗ này mấy người này hắc y che mặt một người trong đó cao mày nói là phật pháp phật gia đệ tử tới đây làm gì ai ai lại quy định phật gia đệ tử không thể tới này t r u n g quanh cũng không cần quản việc không đâu tốt một người khác nói lại một cái có chút lời biếng âm thanh vang lên nói chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nhân ra có thể chính là đi ngang qua mà thôi đừng muốn ngạc nhiên mới vừa bắt đầu nói chuyện cái kia người nhìn mấy người có chút không nói gì chuyển đ ầ u t i ể u nói ra ừ các ngươi à chẳng thể trách vẫn không cách nào đạt được lên trước làm việc như vậy đối phó liên lụy ta cũng với các ngươi như vậy như vậy kỳ hỉ k h à k h à lao tam đến thời điểm ngươi tự biết của chúng ta tốt rồi tùy theo mấy cái bóng người một bay ngút trời mà đi đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người tam bảo cùng thanh phong nhìn thấy những người kia ly khai này mới hiện ra thân thể tam bảo nhìn những người kia bóng lưng nói ma giáo đệ tử tính cách bất hảo lười biếng từng cái từng cái qua loa ở c h u y ệ n tiếp tục như vậy ma tiêu đạo trưởng rất lợi cho chúng ta đáng tiếc trong ma giáo tinh anh quá nhiều những đệ tử này khả năng đều là ngoại vi đệ tử đâu tam bảo liếc mắt nhìn hắn không biết nên nói cái gì cho phải lúc này thanh phong nhưng nói ra tam bảo sư huynh ta nhìn ngươi tâm ma rất nặng không cách nào đổ hóa thành a c ỗ n phong đứng môi hai ngón tay khép lại tại cái chán điểm ra một đoàn k i m h quang ở nơi này là hắn lấy ra một đoạn chuyên môn độ hóa tâm ma kinh văn cho tới vì sao không đem toàn bộ độ ách tâm kinh truyền thụ cho hắn bởi vì thanh phong biết chờ cái kia vô tướng đại sư trở lại thiên long tự tự có ý nghĩ hắn cũng không cần làm quá nhiều mới tốt mà hắn cho tam bảo kinh văn hoàn toàn có thể áp chế lại tâm ma hoặc là trực tiếp luyện hóa tâm ma bất quá tâm ma thứ này t ắ m dễ ở tâm nhất định muốn giải quyết nhân quả mới tốt nếu không thì nghĩ muốn triệt để luyện hóa còn nói gì tới dễ dàng đáng tiếc không biết tam bảo lo lắng cái gì nhưng là không thể mở miệng thực sự là không biết hắn có cái gì nỗi niềm khó nói a cũng được cũng được mỗi người đều có thuộc về bí mật của chính mình thanh phong đương nhiên sẽ không đánh vì m u ố n tốt cho ngươi cờ hiệu làm khó người khác hai người trở lại tiểu trấn bên trong giờ khác này cái kia tù long cũng vừa hay trở về chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ hướng đỏ bừng bừng gặp được hai người t i ể u cao h ư n g nói hắn xem như là biết vì sao cái kia chút yêu sẽ mê l u y ế n phàm trần nay phàm trần đẹp quá để do người liền quên phản chính là hắn cũng không chống đỡ được những thứ hấp dẫn kia à. tam bảo lại nói hồng trần đều khổ chỉ là ngươi không dùng tâm khi ngươi chân chính dụng tâm thời điểm t i ể u sẽ biết cái gì gọi là làm biết vậy chẳng làm tù long k i n h thường nói ra ngươi một cái hòa thượng nơi nào biết nhân gian tươi đẹp sự tình à, ta tù long phóng đáng bất h a m mới không cảm thấy hồng trần khổ chỉ cảm thấy này tiêu dao không nhanh chóng vui vô biên thanh phong hơi lắc đầu nói tuy rằng như vậy ngươi vẫn còn có chút tiết chế t sau đó nhưng không cho gây rắc rối à nơi này chính là ma tiên tông địa bàn thật có việc ta cùng sư huynh cũng không giữ được ngươi tù long không cho là đúng nói ra không sao không sao ta tù long tiêu sái không nớt đương nhiên sẽ không đi làm những chuyện không có ý nghĩa kia đón lấy cái tên này không thích nghe hai người rông rải trở lại gian phòng của mình đi tam bảo cùng thanh phong liếc mắt nhìn nhau r ồ n dập lắc đầu tam bảo nói yên tâm đi ta sẽ nhìn yêu cái này không để hắn gặp phải mầm hoạn thanh phong gật đầu còn thật sợ tù long tổng ở đây giống như tiêu sái muốn gặp phải cái gì là không phải lúc này hai người đối với phật pháp lại hàn huyên táng c u tam bảo càng tán gẫu càng cảm giác này thuần dương từ tập cùng đối với phật pháp nhận thức dĩ nhiên đến rồi cực kỳ cảnh giới cao thâm nếu như không biết hắn là thượng thanh cung hắn tất nhiên sẽ cho rằng cái tên này là chủ trì con riêng đây mà thanh phong này chút lĩnh ngộ mộ, một mặt là bắt nguồn từ độ ách c h â n kinh một phương diện nhưng là căn cứ thiên thư mật q u y ể n trên p h á p biểu thị mà tới nay thiên thư mật q u y ể n thật là vô thượng bảo thư vô luận như thế nào tới chỗ nào cũng có thể nói ma phật cũng có thể vận dụng trong đó đặc biệt là thiên thư mật quyền bên trong quyển đối với thiên hạ vạn vật càng là chứa đựng trong đó cái kêu loại vô thượng đạo nghĩa giải tích vô số thanh phong không nghĩ ra địa、phương. chỉ là n à y thiên thư mật quyển thái quá dường già cho tới hôm nay hắn cũng không toàn bộ h i ể u thấu đáo chương bảy trăm linh ngư long thiên thư mật quyển bên trong nội dung có thể lý giải vì là thiên biến văn hóa mỗi người nhìn thấy lý giải ý tứ đều là không bình thường đây mới là thiên thư h ảo diệu nhất địa phương đương nhiên này sách không giống giống như vậy thế gian có thể được này sách người ít hỏi có người từng truyền thuyết này sách bắt nguồn từ t i ê n giới còn có người nói này sách là vượt ngoại mà đến không biết ra từ nơi nào nói tóm lại này sách thái quá cao thâm khó g i không có lớn cơ duyên không cách nào được cũng không cách nào lĩnh hội chỉ là thanh phong hiện tại được voi l o i tiên trong lòng đều là phỏng đoán cái tiêu thiên thư quyển hạ đến cùng ghi chép vật gì có người truyền ngôn bên trên ghi chép này tiên đạo pháp thuật không khỏi là thiên địa bảo thuật hoặc là chân chính tiên gia bí thuật đáng tiếc thiên thư mật quyển chưa bao giờ bị người được chỉ là truyền thuyết m à t h ô i thanh phong cùng tam bảo ngồi luận đạo thẳng đến lúc trời sáng phân thanh phong này mới ly khai hắn không có đi nơi khác mà là trực tiếp đi lao tâm điện đi nơi nào đương nhiên là đi tiếp một cái nhiệm vụ dễ kiếm lấy điểm c ô n g hiến biến thành bái sư thẻ đánh bạc đến rồi lao tâm điện bên trong nơi này có thể nhìn thấy có mười khối cao tới chín trượng trắng tinh ngọc địa chỉ thấy cái kia ngọc bích bên trên điêu khắc vô số rầm rạp chẳng trịn văn tự n h ữ n g đều là kia ma tiên tông ban bố nhiệm vụ mà tại ngọc bích mặt sau nhưng là một ít tư nhân nhiệm vụ những nhiệm vụ này thông thường đều là đệ tử cao cấp hoặc là thế gia tuyên bố dù sao chỉ có bọn họ giàu nước đố đ ổ vách có thể phát sinh những thứ đồ này đến đương nhiên còn có một chút người bình thường ban bố nhiệm vụ bất quá thù lao rất ít một loại cũng sẽ không có người đi làm có thể nhìn thấy rất nhiều ma giáo đệ tử đều là ba ba hai hai kết bầu bạn mà đi rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cũng rất cao một loại đều không phải là một người có thể đặc nhiệm vì lẽ đó kết bầu bạn mà đi tạo thành một tiểu đội ngũ mới là tốt nhất phương án thanh phong tuần tra một vòng con mắt không ngừng tại cái tia ngọc bích trên tuần tra nhìn nhìn có hay không có t h ủ lao cao một chút nhiệm vụ nhưng vào lúc này một cái cường tráng hán tử đi tới hắn nhìn về phía thanh phong nói vị sư huynh này ta nơi này có một không sai nhiệm vụ đi trong b i ể n bắt lấy mười cái ngư long nhiệm vụ này t h ủ lao cao một cái ngư long muốn mười điểm cống hiến điểm đây cái tia ngư long hung mạnh bí ẩn rất nghĩ muốn bắt lấy nhất định muốn tìm tới xảo huyệt của nó mới được mà ta cùng một cái khác đồng bọn đã tìm được một tổ ngư long nhưng là bằng thủ đoạn của chúng ta căn bản không cách nào một cái bắt lấy mười cái vì lẽ đó chúng ta nghĩ muốn tìm một tu vi cao hơn sư huynh đồng thời hợp tác không biết sư huynh ngươi dám không cảm thấy hứng thú thanh phong nghe nói như thế h ỏ i thăm điểm c ô n g hiến phương pháp phân phối người kia nói tìm kiếm ngư long không dễ mỗi bắt được một cái ngư long bọn họ muốn khấu trừ hai cái điểm c ô n g hiến còn dư lại t i u nhìn mọi người làm sao xuất lực cùng làm c ô n g hiến thanh phong cảm giác làm như vậy vẫn là rất công bằng tự đồng ý lúc này hán tử kia tự cho hắn tiến cử một cái khác đạo hưu lệnh thanh phong bất ngờ chính là người này lại là một nữ tu hai người tự giới thiệu mình thanh phong cũng biết hai người họ tên nam gọi là lục vũ nữ tên là làm làm thủy n g u y ệ t thanh phong cũng nói cho hai người tên của chính mình lại nhìn hai người tu vi đều là nguyên anh đại viên mãn cũng coi như là không thấp ba người cũng không chỉ hoãn thời gian lập tức liền hướng về chỗ cần đến đi đến một đường trên ba người nói chuyện p h í a bên trong thanh phong biết hai người này đều là nhập môn đệ tử là ở tại phi ê u m i ệ u phong h ạ hai người biết đến đồ vật so với thanh phong muốn nhiều không ít còn cho thanh phong giảng thuật không ít môn bên trong chuyện lý thú thanh phong hơi nhắc tới đọc cô nhân viên hai người nhưng là hơi thay đổi sắc mặt nói cho hắn cái tia độc cô h i ê n viên tu vi được nhưng cũng là tàn nhẫn vô tình nhân vật vẫn là ít đàm luận hắn tốt khỏi bị thay bay v à gió thanh phong lại hỏi độc cô thế gia đến cùng tại tông môn là dạng gì tồn tại lục vũ nói cho thanh phong độc cô thế gia chính là ma tiên tông nhất là gia tộc cổ xưa trong đó thiên tiêu xuất hiện lớp lớp cường giả như mây tại ma tiên tông bên trong gia tộc của bọn họ hết sức quan trọng duy nhất có thể đối kháng hắn đúng là thượng quan gia tộc mấy người trò chuyện với nhau bên trong thanh phong không ngừng gật đầu ngay bọn họ không biết từ nơi nào đạt được tiểu đạo tin tức tuy rằng tin tức khả năng không quá chuần xác Giảm lộ trình. ba nghìn dặm lộ trình đối với hiện tại thanh phong tới nói không là rất xa không tới nửa ngày thời gian mọi người sẽ đến cái kia hòn đảo bên trên giờ khác này thanh phong thần thức hơi động đem chu vi trăm dặm nơi bao phủ mà xuống nhất thời liền thấy phía dưới trăm trượng nơi sâu xa có một tẩu ngư long cùng sau cái này ngư long chiều cao khoảng mười triệu phía bên trên đầu có một đôi sừng rồng trên môi có rất dài sợi dâu còn giống như dâu rồng trên người lân phiến rất lớn cái bụng phía dưới sinh có hai cái móng ư ố t vật ấy nhìn thấy được người hiền lành kỳ t h ự c h u n g tàn cực kỳ chuyên ăn n g o n người một khi phát hiện thuyền lớn ra biển đều sẽ cùng nhau tiến lên ăn đi người ở bên trong thanh phong xác định rõ này mấy con cá mục tiêu tiếp theo chính là phái người d ẫ n dụ dù sao tại dưới nước nghĩ muốn một lần đem chúng nó toàn bộ giết chết nhưng là không dễ dàng nhất định muốn dẫn lên đến mới được nhiệm vụ này đương nhiên muốn lục vũ đi làm thanh phong cùng lam thủy nguyện trợ ở phía trên thanh phong dặn bảo nàng đến thời điểm chỉ cần nhìn chằm chằm chằm một cái còn lại hắn giải quyết lam thủy nguyệt nhìn thanh phong tu vi cao thâm không n ớ t tự nhiên không dám phản bác tựu i tại hai người vừa rồi nói xong cái k i a lục vũ t i ể u phóng lên trời lao ra mặt nước đến tùy theo một cái lại một cái ngư long từ trong nước tái hiện ra đuổi theo lục vũ nghĩ muốn đem hắn ăn đi lục vũ không ngừng dùng pháp lực q u a y dày chúng nó không ngừng làm tức giận chúng nó khiến chúng nó tụ tập cùng nhau đến vào thời khắc này thanh phong bỗng nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm to lớn đến thần thức hơi động này mới phát hiện tại trăm triệu bên giới cực kỳ h tám chỗ rốt cuộc lại có năm sáu cái ngư long xuất hiện nhất là để người kinh ngạc chính là trong đó một cái ngư long so với bên cạnh ngư long phải lớn hơn gấp đôi nhiều toàn thân cũng lộ ra vàng óng ánh màu sắc một n h ì n i ể u biết này ngư long không hề tầm t h ư ờ n g hẳn là cái ngư long bên trong vương giả tồn tại chỉ thấy cái kia ngư long hung hán cực kỳ tốc độ cực nhanh thanh phong lập tức thần n i ệ m thông báo cái kia lục vũ cẩn thận hắn bên này vừa rồi nói cho xong hắn cái kia ngư long đã lao ra mặt nước mở ra to lớn miệng t i ể u phóng lên trời quay về lục vũ một khẩu c ắ n tới tất tại lục vũ trước đó đạt được thông báo cựu tại cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc miễn cưỡng tránh thoát khỏi ngư long công kích coi như là như vậy cũng sợ hai đến hắ mà hắn phía dưới một cái biến thành mười mấy cái ngư long lục vũ vận chuyển công pháp công kích đi xuống cái kia ngư long cũng không phải dễ chê ơ nhất thời trong miệng thốt r a màu xanh lam của sáng quay về hắn bắn nhanh mà đi của sáng kia năng lượng to lớn chỗ đi qua không khí đều bị đốt vào mẹo lục vũ cũng không dám ngạch hám dù s a o này mỗi một cái ngư long cũng đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi cái kia ngư long vương càng là nguyên anh hậu kỳ t ả hữu đạo hạnh đây cũng không phải là đùa g i ỡ n hơi bất cẩn một chút vạn tiếp bất phục ca Chương 707, thật cũng sẽ không chần trừ quay về bên người l a m thủy n g u y ệ t nói ra chúng ta có thể ra tay rồi bất quá kế hoạch có biến n g ư ơ i giúp ta k i ể m chế cái tia ngư long vương chờ ta thu thập những phổ thông tia ngư long liền đến chi về ngươi l a m thủy n g u y ệ t gật gật đầu t i ể u không chút do dự xông ra ngoài thanh phong lập tức cũng chuyển động chỉ thấy hắn thân thể loay lên thì huyết chi dực t i ể u triển khai đón lấy liền thấy hắn cả người ma khí cổ đáng thấu thể mà ra vận chuyển ra thái ớt chân ma công t i ể u xông ra ngoài bằng hắn tu vi bây giờ mấy cái nguyên anh sơ kỳ yêu vật còn chưa phải là tay đến bắt giữ chỉ thấy hắn thân thể l o a lên t i ể u bay đến ngư long bảy bên trong thái ớt chân ma công nháy mắt phát sinh mười mấy cái màu đen xiềng xích đem những n à y ngư long liên lụy đồng thời đón lấy nhìn hắn đưa tay t r ộ n một cái vô số nước biển đã bị hắn ngưng luyện ra một thanh kiếm lớn màu xanh lam c ự kiếm vung tay ầm ầm một tiếng vang thật lớn một nguồn sức mạnh đập xuống ầm một tiếng cái kia ngư long rồn d ậ p bị một lần này đập n g ấ t đi thanh phong hơi vung tay t i ể u đem này mười mấy cái ngư long ném tới cái kia phía trên hòn đ ả o nhỏ nhìn thấy thanh phong ra tay nháy mắt giải quyết chiến đấu lục vũ đều có chút trận tròn mắt hắn nguyên thanh phong lạnh dên một tiếng nói ngươi còn đang chờ cái gì mau nhanh đem những hôn mê k i ê n ngư long giải quyết rồi lục vũ nghe nói như thế không chậm trễ chút nào ra tay đem ngư long dồn dập g i ế t chết rơi lam thủy n g u y ệ t đang cùng ngư long vương đánh giết ngư long vương tuy rằng lợi hại bất quá lam thủy n g u y ệ t chính là nguyên anh hậu kỳ đương nhiên cũng không phải dễ chê ờ trong lúc nhất thời hai cái liều cái ngang sức ngang tài thanh phong phi thân mà đến một vươn tay ra nhất thời trên bầu trời một to lớn ma chảo bỗng dưng mà hiện quay về cái k i ê n ngư long vương một trào lấy ra ấm to lớn ma chảo đập tại cái k ê n ngư long trên người đem nó một cái đánh bay ra ngoài có thể là cảm thấy nguy cơ. Cái kia ngư long Vương một đau nhức g khó nhịn phát sinh chi chi tiếng kêu thảm thiết âm đáng tiếc sau một khắc nó cũng cảm giác đầu đau xót cái gì cũng không biết nguyên lai、like、là thanh phong một quyền đã đánh vỡ đầu của nó một cái tựu i đem đầu hóc của nó vắt nắp bét ngư long vương cứ như vậy chết rồi thanh phong vung tay lên vì lẽ đó lục vũ đã sớm chuẩn bị xong một cái lớn pháp khí chứa đồ đem toàn bộ cá toàn bộ thu vào đi vào vốn tưởng rằng còn phải lại đi cái tiếp theo bọn họ tìm hiểu tốt địa điểm lần này không cần nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành này để lục vũ cùng làm thủy nguyện đều cao hứng không nớt nay một lần thanh phong xuất lực lớn nhất trải qua mấy người thương lượng thanh phong thu được một nửa điểm c ô n g hiến đây là một cái đều lớn vui mừng sự tỉnh dù sao thanh phong chỉ để ý xuất lực nhưng không cần làm tiền kỳ những phiền thoái kia sự tỉnh liền được một nửa điểm c ô n g hiến quả thực không muốn quá nhanh mà lục vũ cùng lam thủy nguyện cũng cảm giác kiếm được dù sao bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng muốn đánh đổi một số thứ mới có thể bắt đến mười cái ngư long nhưng là hai người chỉ để ý tìm kiếm sau cùng cũng không có ra cái gì đại lực liền được như vậy nhiều điểm c ô n g hiến chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm nay một lần, song phương c ấ p được cần thiết quả thực phối hợp phi thường hoàn mỹ đón lấy bọn họ lại tiếp một cái nhiệm vụ đồng thời lục vũ cùng làm thủy nguyện phụ trách tiền hướng kỳ tìm hiểu công tác đến thời điểm thanh phong sẽ đi thu đôi để cho bọn họ trước tiên xuất phát đi làm thanh phong tiếp tục nghiên cứu có thể nhận nhiệm vụ lục vũ biết thanh phong yêu thích chuyện như vậy tự cho thanh phong giới thiệu một cái bọn họ đã từng hợp tác qua đồng bọn thanh phong cùng những người kia vừa tiếp xúc tự trò chuyện rất tốt dù sao thanh phong tuy rằng công lực cao cường nhưng bình dị gần gói một điểm cũng không có cái giá sẽ không giống như những cao thủ mắt cao hơn đầu cao ngạo không kém đối với một cường giả như vậy những nguyên anh kỳ kia đệ tử đương nhiên hướng như vụ cứ như vậy thanh phong vòng tròn càng ngày càng lớn mọi người đều biết thanh phong cường hạng đó chính là thật lợi hại bất luận hung mánh cỡ nào yêu thú sau cùng đều phải bị thanh phong chế ngự sau một quãng thời gian thanh phong tên tuổi tự ở trong đám người chuyên gia mọi người đều nói hắn là nhiệm vụ công nhân còn vô cùng lợi hại hắn tích phân mỗi ngày đều tại tăng cao vượt qua một cái lại một cái xếp hạng trên bảng đệ tử nhất lệnh mọi người bội phục chính là thanh phong thông thường tối đa chỉ lấy đi nhiệm vụ một nửa điểm công hiến này để rất nhiều người đều thích hợp tác với thanh phong mà từng cái hợp tác với hắn phía sau người tại thấy được thanh phong cường đại phía sau đều sẽ rất chủ động giúp hắn liên hệ chính mình muốn tốt bằng h ư u đoàn đội này để thanh phong bằng h ư u vòng càng ngày càng lớn không nói thanh phong mỗi ngày đều đang điên cuồng làm một cái lại một cái nhiệm vụ trên thôn c h ấ n tam bảo tự t ừ chiếm được thanh phong ban tặng kinh thư mỗi ngày đều tại tu luyện bên trong tâm ma cũng biến mất rất nhiều tuy rằng không có đi đến hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là hắn lại ra tay cũng sẽ không tẩu hòa nhập ma này để hắn giải thoát rất nhiều tù long ngày ngày phong hoa tuyết nguyện chơi không còn biết trời đâu đã đâu nay một ngày tam bảo đang nhập kinh tù long uống cô đơn say mèm hắn đi tới tam bảo trong phòng đỗng nhiên quay về hắn lớn tiếng kêu to nói ta đã làm sai điều gì yêu liền không thể có yêu sao tam bảo bị hắn làm cho một đầu xương ngủ nước tù long đức quang nói đến nguyên lai hắn mấy ngày trước gặp phải một cô gái dĩ nhiên mười phần ái mộ trải qua mấy ngày nay tiếp xúc cái kia người đối với hắn cũng có hào cảm ai nghĩ hắn đem mình là yêu sự tình nói cho cô gái kia phía sau cô gái kia nhất thời trở mặt vô tình còn muốn giết hắn trong lúc nhất thời hắn nghĩ quẩn tức giận cực kỳ vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ tới yêu liền không thể có thích cả tam bảo nghe nói như thế không khỏi cảm hắn nói yêu tuy rằng có thể có thích nhưng là ngươi thích không phải người thôi ngươi là muốn phải đi thích yêu à, hà tất đi yêu thích người đâu chính là trộm cũng có nói nhân yêu mến nhau bất quá nghiệt duyên mà thôi nói như vậy hại không ít chính ngươi còn hại cô gái kia à. nghe được lời nói này tù long không giải nhất thời hỏi thăm vì là sao như thế tam bảo nói vậy ngươi t u nghe ta kể cho ngươi câu chuyện từ trước có cái bạch xà bị người cứu đến sau vì là báo ân tam bảo cố sự giảng sinh động đem tù long nghe sửng sốt một chút hắn còn chưa từng nghe đến như vậy ly kỳ cố sự nay một đêm tam bảo cho tù long tốt tốt hơn bài học để hắn biết cái gì rồi gọi là nhân yêu có đường Thanh Phong chương ò n đang điên cùng trong n i ệ m vụ, căn cứ điểm hiến bảy trăm linh tám hỏa long c h i tinh thanh phong mỗi ngày rất không có thời gian bởi vì tìm hắn đồng thời hoàn thành nhiệm vụ người thật sự là quá nhiều hắn vũ lực giá trị cao nhân phẩm tốt tín dự bảo đảm vì lẽ đó mỗi ngày đều không giúp được này một ngày hắn rất không dễ dàng có chút thời gian nghỉ ngơi chốc lát bỗng nhiên cảm giác trong lọ đã có một đạo thần thức chính đang gọi chính mình thanh phong trên người thăm dò vào trong lọ đã tại thanh l i ê n trong phòng dĩ nhiên thêm ra một cái một thân áo đỏ tuổi thanh xuân nữ tử đến thanh phong trong lòng kinh sợ lập tức nghĩ tới điều gì hắn lập tức đem cái kia người thả đi ra hắn nhìn cô gái áo đỏ có chút không xác định gọi nói tiểu hồng cô gái kia cười ha h a nói chủ nhân chính là ta thanh phong hài lòng gật gật đầu nói thực sự là không dễ rằng à ngươi giấc ngủ này thật nhiều năm ta còn tưởng rằng ngươi không biết muốn khi nào tỉnh lại đây tiểu hồng cười n h ạ t một tiếng nói chủ nhân ta đã đột phá đến rồi nhân yêu giai đoạn tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ ngày sau hồng tiểu hồng cựu có thể phụng dưỡng chủ người thao túng vì là ngươi đi theo làm kỳ tùng tốt ta bên người chính thiếu nhân thủ đây ngươi giờ khắp này xuất quan chính là thời điểm tốt ồ chủ nhân nhiều năm không gặp tu vi của ngươi lại tinh tiến rất nhiều a tiểu hồng kinh ngạc ân ta đã tiến vào hợp đạo kỳ cái gì tiểu hồng thán phục một tiếng lập tức nói ra thực sự là không nghĩ tới chủ nhân ngươi công lực dĩ nhiên tiến triển cấp tốc như thế xem ra tiểu hồng là thế nào cũng đổi không kịp bất quá chủ nhân ngươi càng lợi hại tiểu hồng trong lòng càng thêm vui vẻ tiểu hồng càng thêm cảm thấy hoàn toàn thanh phong gật gật đầu lập tức t i u hái xuống bên hông một cái đồng tiền đưa cho tiểu hồng nói n g ư ơ i nếu hóa thân là người ta liền đưa ngươi một cái đồng tiền pháp bảo cho rằng lễ vật đi tiểu hồng tiếp nhận pháp bảo cực kỳ cao hứng đổi u vội và nói g n cảm tạ chủ nhân nhưng vào lúc này thanh phong t r ợ t nghe một cái hư nhược c m thanh nói mau cứu ta mau cứu ta thanh phong nghi hoặc không thôi sau cùng hắn đi tới trong lọ đá gian phòng gỗ bên trong liền thấy cái viên này tiên hạc chứng chính đang k h e run thanh phong thần thức hơi động hỏi thăm là ngươi đang nói chuyện sao cái kia thanh em yếu đ t nói là ta mau cứu ta nơi này linh lực không đủ ta cần một chỗ năng lượng khổng lồ nơi mới có thể xuất sinh nếu không thì ta sẽ bị chết nộp thanh phong nghe nói như thế ngạc nhiên không thôi trong lòng nghĩ tới đây chỉ là một viên t r ứ n g à, chẳng lẽ t r ứ n g t i ể u có thần thức đây không phải là yêu thú mà là yêu nghiệt nhanh mau cứu ta nghe được thanh âm của nó càng ngày càng suy yếu thanh phong cũng nghĩ không được quá nhiều hắn để tiểu hồng tới trước trong lọ đ á nhìn cái kia tiên hạt trứng đón lấy t i ể u lắc mình đi ra tìm địa phương trải qua mấy ngày nay vì là làm nhiệm vụ thanh phong đi rồi không mấy địa phương trong đầu đã có một bộ địa đồ giờ khác này hắn chỉ là suy nghĩ đến cùng đi nơi nào tìm nàng muốn cái loại năng lượng này lúc này hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến khoảng cách ma tiên tông mười vạn dặm có hơn địa phương có một tòa siêu cấp to lớn núi lửa một lần trước vì là đi hái hỏa long quả hắn mới biết chỗ đó hắn nhớ được tiến nhập miệng núi lửa phía sau dưới đất ngàn trượng t à hữu chính là một mảnh vô biên vô tận màu đỏ r u n g nham hắn đưa cái này tin tức nói cho chứng k i a nghe cái kia chứng bên trong lập tức chuyển tới âm thanh nói t ố t phi thường tốt liền đi nơi đó thanh phong lấy ra thiên mã phi x a bay nhanh mà đi một ngày phía sau hắn rốt cục đi tới núi lửa trước hắn thu hồi phi sa triển khai thị huyết chi dự cự bay đến miệm núi lửa nơi từ nơi này hướng xuống dưới nhìn lại một mả rất nhanh tịu i rơi xuống núi lửa dưới đáy bất quá nơi này còn là đen kịt một màu thanh phong dọc theo phần đáy một cái hốn lượn sơn động đi vào bên trong đi cái này cũng là người khác phát hiện nói cho hắn biết dọc theo sơn động hướng về bên trong không ngừng c ấ t bước khi hắn đến cửa động thời điểm một cổ n h i ệ t lưu vô cùng khí tức phả vào mặt thanh phong không có lập tức đi ra ngoài bởi vì nơi này trải qua nhiều năm t h a n h é n đã dựng d ụ c ra đến một cái hỏa long c h i tinh một lần trước hắn trộm hái hỏa long quả cùng cái kêu hỏa long dao mấy lần tay tên kia chính là hỏa tinh biến thành vô cùng lợi hại thanh phong cũng không nguyện ý cùng tên gia hỏa như vậy giao thủ vì lẽ đó hắn đắc thủ phía sau. lựa chọn trực tiếp trốn. Giờ khác này hắn lại lần trực nữa chọn khác hắn trốn. này hướng tiếp trở Giờ về, về bây ê bên n trong cảm thụ một phen, rất nhanh liền rung nham bên trong ngao du long. Cái long chiều cao một trượng nhưng là có thể đều có thể nhỏ. thụ một rất thấy một tại một thể thể cao cảm cái Cái chiều có có hỏa hỏa kia là đều du b giờ vì là cái này t r ứ n g cũng chỉ đành liều mạng bất quá trước đó hắn cảm giác mình phải làm điểm cái gì mới tốt hắn đi tới trong lọ đá nhìn cái viên này t r ứ n g nhất thời vận ra linh t h ú tông khế ước thuật loại này tại trong t r ứ n g t i u khế ước linh thú sẽ cùng chủ nhân càng thêm tâm ý tương thông hắn không ngừng đánh ra pháp quyết tại cái kia chứng trên c ự nghe trong đó chuyển đến thanh âm yếu ớt nói người đang làm gì người biết người đang làm gì không thanh phong lập tức nói ra đương nhiên là khế ước ngươi à chờ ngươi đi ra tại khế ước thời điểm lòng của chúng ta linh cảm ứng liền muốn mạnh hơn một ít không ngươi không thể làm như thế ta không muốn cho bất luận người nào làm lính sủng chúng ta có thể làm bạn tốt thanh phong không nói gì vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái chứng như vậy tùy tiện tiêu hình như thủy khuất nó giống như vậy bất quá thanh phong tuy rằng t h i ệ n lương cũng không thể làm mua bán lô vốn không là hắn không để ý đến chứng k i a bên trong sinh mệnh không ngừng kết ra p h á p ấn những p h á p ấn k i ê u hóa thành từng cái từng cái xiềng xích một loại phủ văn quay về chứng tia đánh liền đi vào chốc lát phía sau trong t r ứ n g sinh linh truyền đến ô ô tiếng khóc nói người là người xấu thanh phong không nói gì hắn hiện tại thật nghĩ nhìn nhìn t r ứ n g kêu bên trong sinh linh có phải hay không một chỉ t i ê n hạc có phải là lầm cái nào có còn chưa ấp đồ vật t i ể u đã có ý thức thực sự là chưa từng nhìn thấy mới n g h e lần đầu khế ước viên này t r ứ n g thanh phong một lần nữa xuất hiện hắn trực tiếp nhảy vào cái kia lăn lộn rung nham bên trên cái kia hỏa long chi tinh lập tức liền thấy hắn nhất thời t i ể u nào tới thanh phong v ậ n ra hỏa vân tần h công cùng nó đánh đấu vật ấy cực nóng cực kỳ tuy rằng k h ô n i k ị cái kia phượng hoàng tinh hỏa nhưng cũng không kém quá nhiều cũng không biết cái tên này bị dựng dục ra đến bao nhi một thân hỏa hệ công pháp vô cùng lợi hại tốt tại thanh phong cũng không phải dễ chê ừ chỉ thấy hắn một tay dò ra, hóa thành to lớn bàn tay tựu i đối với hắn đập tới hỏa long v ớ i một cái đôi u tựu i cùng hắn bàn tay đụng vào nhau chỉ nghe ở một tiếng khắp trời đốn lửa bay lượn thanh phong d u n g cổ tay vô số tinh hỏa cũng hóa thành một cái hỏa long đi ra thanh phong dùng tay một chỉ hai cái hỏa long tựu i chiến ở cùng nhau nhanh ta phải nhanh không được trong c h ứ n g âm thanh càng ngày càng yếu ớt giờ khác này cái kêu hỏa long tinh đuôi một quyển vô số dung nham hóa thành nhất bà bà đao kiếm tựu quay về thanh phong bắn nhanh mà tới đồng thời nó mở miệ Tiểu đem chương n h bảy trăm linh chín tiên hạc thần vương thanh phong chỉ thấy trứng kia trôi nổi tại dung nham bên trên tự bắt đầu hấp thu lên vô tận nóng nguyên đế toàn bộ t r ứ n g t r ứ n g thân cũng bắt đầu biến được trong suốt mà hắn mỗi toàn lượn một vòng t i ự u sẽ có vô số nhiệt lượng bị hấp thu mà đi đ ả o mắt nhiệt độ của nơi này đều có chút giảm xuống lên cái kế h ỏ a long tinh kinh hại đến biến sắc chỉ nghe nó lớn tiếng gầm hét lên càng hung mánh hơn không nớt thanh phong cũng không h à n g hồ nhất thời tăng thêm công lực toàn bộ lao tủ càng ngày càng kiên cố như vậy chỉ có thể khốn ở đây vật bất quá thanh phong thật cũng không có g i ế t nó chi tâm dù sao thượng thiên có đức yêu sinh loại này tình quay có thể dựng dục ra đến cũng không biết cần bao nhiêu và năm đúng là không dễ không phải vạn bất đắc dĩ thanh phong cũng không muốn thương tổn nó tính mạng thế nhưng hắn như vậy làm ấm ý sớm muộn muốn đi ra bất quá thanh phi kiếm tuy nhiên cũng bị cái kêu hỏa lòng đánh bay ra ngoài bất quá thanh phong trí không ở chỗ này chỉ thấy hắn đã sớm lấy ra đại côn tại cái k i a hỏa lòng đánh tan đại kiếm n h y mắt một côn đánh ra ở một tiếng cái k i a hỏa lòng tự bị đánh bay ra ngoài thân thể nháy mắt thu nhỏ lên lại nhìn chúng kia càng ngày càng trong suốt vô số hỏa diệm hóa thành từng cái mini tiểu long vây quanh chúng kia không ngừng xoay tròn đón lấy chúng kia thân dĩ nhiên bốc lên thất sắc hảo quang đem toàn bộ hầm ngầm đều chiếu sáng sáng ngời không ướt chỉ nghe một tiếng lanh lành tiếng kêu to vang lên toàn bộ dung nham bên trong hỏa diễm dường như sống lên giống như vậy toàn bộ hóa thành màu đỏ ánh lửa chui vào trứng kia bên trong răng rác răng rắc tiếng bắt đầu vang lên cuối cùng t i ể u nghe bột một tiếng nhẹ vang lên trứng kia sắc hoàn toàn vỡ vụt ra một trắng tinh chim nhỏ t i ể u lộ ra chỉ thấy cái kia chim nhỏ vừa xuất hiện t i ể u quay về dung nham hút một cái vô số hỏa diễm khí tức bị nó hút vào trong bụng không chờ một lúc thời gian toàn bộ phía dưới tròn vô số dặm đất hỏa diễm nhiệt khí dĩ nhiên đều bị nó hút vào bụng bên trong lăn lộn dung nham dĩ nhiên toàn bộ đều lạnh đi, hóa thành từng cục núi lửa thạch. h ò a long tinh cùng thanh phong đều nhìn mắt t r ò n váng thần kỳ hơn là cái k i a chim nhỏ bắt đầu sinh trưởng đảo mắt t i ể u trưởng thành một trượng lớn nhỏ nó cánh vai r u lên trên người t i ể u tỏa ra vô tận uy thế uy thế này dĩ nhiên đủ có nguyên anh kỳ tu vi mà con này chim cũng thật là một chỉ tiên hạc ca bất đồng duy nhất là này tiên hạ cánh vai xung quanh nạ một m vòng màu vàng nhung tơ dường như kim tuyến một loại nó trên đầu hạc đỉnh hồng cũng không phải màu đỏ mà là màu vàng một đôi mắt lấp lánh có thần cái từ này có chút không thích hợp phải nói là loẽ lên vô tận hạ quang nó xoay đầu nhìn về phía cái tia trong lồng biến thành dài hơn một trượng hỏa long tinh dương cánh bay tới đến rồi phụ cận liền thấy nó há mồm ra hút một cái nhất thời cái kia trong miệng một luồng to lớn sức hút chuyển đến x o ặ t một cái tựu i đem cái k i a hỏa long hút vào trong bụng rồi nàng dĩ nhiên ở một cái lập tức lại thấy nó hô một tiếng hé miệng đến phun ra vô số hỏa diễm Chốc lát này mới dừng lại nó dùng miệng cắt tỉa một cái lông chim này mới nhìn về phía thanh phong đến thanh phong nhìn nàng cũng là một mặt mộng lòng nghĩ cái tên này cũng thật lợi hại đi cái k i u hỏa lòng chính là địa hỏa tình cũng không biết dựng dục bao nhiêu năm cứ như vậy bị nó không chút lưu tình mất lấy nay cũng quá khỏe còn đi chỉ thấy nó nháy, nháy con mắt miệm nôn tiếng người nói hử ngươi thật là hư vì sao nhất định phải cho người ta hạ chú thanh phong không nói gì bất quá hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt suy nghĩ một chút hắn vẫn là nói ra cái kia ta tốn không ít linh thạch mua ngươi trở về lại trả giá như thế nhiều nỗ lực khế ước ngươi một cái linh sùng rất quá đáng sao muốn biết không có ta ngươi chịu có thể đã chết rồi ngươi tiên hạc tạp ba tạp ba con mắt hình như lại không lời nói đối mặt nó hư một tiếng cũng không tiếp tục nói nữa thanh phong quả thực không nói gì cũng không biết hắn có phải hay không cái thứ nhất bị chính mình linh sùng bắt nạt tu giả bất quá này chỉ tiên hạc thực sự là khác với tất cả mọi người sinh ra t i ể u có tu vi như thế không nói còn phi thường xinh đẹp cứ như vậy một người một hạt trầm mặc chốc lát cái kia tiên hạc nói ra đã như vậy cái kia ta báo xong ân xin mời ngươi thả ta l y khai thanh phong không nói gì chỉ là nghi hoặc nói người hiếu kỳ quái người rốt cuộc là có phải hay không một chỉ tiên hạc tại sao lại như vậy ặ ở biển ừ ta chính là tiên hạc thần vương thứ chín hải tử trong cơn mông lung ta cũng không biết cái gì nguyên nhân bị v ứ t hạ phảm trần bên trong ta bị thai ngén một trăm linh tám năm thời gian nơi nào nghĩ đến sẽ có kiếp nạn này thanh phong nghe nói như thế bị sợ hết hồn nếu không phải là nó thật sự thái quá thần kỳ thanh phong còn tưởng rằng nó là trong đó vô căn cứ coi như là như vậy thanh phong cũng cảm giác thái quá ly kỳ muốn là dựa theo nó lời giải thích nó chẳng phải là tiên nhân phía sau thanh phong có chút không tin tưởng hắn lập tức nói ra vậy ngươi dùng cái gì đến chứng minh thân phận của ngươi ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây tiên hạc nghe nói như thế nhưng là không cách nào phản bác bởi vì nó cũng không có thể chứng minh thân phận đồ vật ta nó chỉ có thể lắc lắc đầu nói ra đây chính là ta tất cả ký ức cái khác ta cũng không biết thanh phong hơi lắc đầu thân thể nhảy một cái tự bay đến trên người nó ngươi làm gì nhanh lên một chút hạ xuống tiên hạ cơm thanh gấp g ắ p nói thanh phong âm thanh trầm d ã i vang lên ta bất kể ngươi thân p h ậ n gì hay là chức tốt đẹp làm tọa kỵ của ta đi thanh phong trong lòng đã nghĩ kỹ chưa trước tiên không quản ngươi là cái gì hay là chức thu phục tốt nơi nào có vật cưới so với chủ nhân còn muốn chuyện nhiều đây nếu là chuyện đi để hắn thể diện ở đâu hay là t r ư ớ c cho nó một cái ra vai phủ đầu tốt mà cái tên này trách trách hô hô một cái chứng mà thôi còn có ký ức còn thai ngén một trăm linh tám năm đùa gì thế nói như vậy sớm thì trở thành hóa thạch tốt không tốt khoác lắc cũng phải kiềm chế một chút không là cái tên này quả thực chính là khoác lắc không làm b ả n nháp hiện ở trong lòng hắn vui mừng tốt tại ớ p trước thu phục nó nếu không thì linh thạch cùng công pháp t i ự u đều đổ xuống sông xuống biển tiên hạc dãy rủa mấy lần thanh phong đ ò n lấy nói ra nếu thu rồi ngươi cái này và c ư ớ i ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan tốt chỗ tốt không thể thiếu ngươi nghe được câu này tiên hạc lập tức nói ra vậy ngươi trước hết cho ta điểm chỗ tốt đi thanh phong bị nàng trọc cười chính là nói ra vậy ngươi thích gì đồ đâu ta à trên người tốt nhiều đồ là tiên hạc suy nghĩ một chút nói ra ta có thể hấp thụ trong thiên địa tất cả mọi thứ tinh hoa nơi chỉ cần là đồ đại bổ đều làm chỉ sợ ngươi trong đó kho cầm một ít phế phẩm lừa gạt ta một trận thanh phong bị nó một kích nhất thời có chút ảo não này tiên hạc mắt cao hơn đầu còn xem thường hắn hắn thoáng suy nghĩ tựu từ lọ đá t ầ n g thứ hai lấy ra một vật đến chính là tại cái kia không rơi b i ể n đạt được vài chục vạn năm thuốc linh huyền ngọc linh chi nhìn thấy vật này tiên hạc nhất thời trận cả mắt lên nó mở mồm ra liền hướng cái kia huyền ngọc linh chi phía trên c à n tới thanh phong dung cổ tay linh chi đã bị hắn đưa về trong lọ đ á tiếp tục trở lên người còn ta linh chi tiên hạc kêu la thanh phong khả khả một vui mừng mà nói người nghị thì hay lắm đây chính là vài chục vạn năm linh dược chương h ả y trăm một mươi huyết mạch đắp chế tiên hạc cuối cùng vẫn là khuất phục bởi vì thanh phong thật sự cho nó một căn vạn nam linh dược vật này thanh phong cũng không có thiếu dù sao hắn trồng hơn trăm cây linh dược mà những thuốc kia linh đều đến hơn một mươi năm n nhân đại bởi vì thanh phong vẫn không có tìm được thích hợp phương pháp lợi đan vì lẽ đó vẫn không có dùng những thứ đồ này luyện chế đan dược bất quá trị liệu thương thế đan dược hắn vẫn là luyện chế một ít chỉ là sen lẫn một ít vạn năm linh dược dược hiệu kia đều gạch thẳng dọn tiên hạc ăn linh dược lập tức tinh lực dồi dào nó nói cho thanh phong luyện hóa bùi cây này linh dược tu vi của nó tất nhiên sẽ tiến bộ một đoạn dài thanh phong không nói gì trong lòng nghĩ đến tu vi của người đều tiến bộ rất khủng bố còn muốn tiến bộ đây chẳng phải là nói không bao lâu nữa là có thể hóa thân thành người tiên hạc đương nhiên không biết thanh phong ý nghĩ trong lòng đắc ý hấp thu lên linh dược đến đón lấy liền thấy nàng mở ra cánh vai bay người lên đảo mắt t i u bay ra cái kia dưới đất thâm động đi tới trên trời giờ khác này trăng sáng nô lên cao xinh đẹp cực kỳ tiên hạc nhìn thấy xinh đẹp này tràng diện nhất thời không khống chế được nội tâm kích động bay múa đ ầ y trời lên vật ấy tốc độ cực nhanh trong n g á y mắt t i u bay ra mấy chục i ả m khoảng cách thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy linh thú thanh phong vội vàng gọi nói nếu như vậy n g u y ê kiên chỉ không bao lâu tiên hạc lạnh rên một tiếng cũng không để ý thanh phong cánh vai tại quạt đảo mắt đã không thấy tâm hơi, tâm hơi. tiên hạc giống như lưu tinh vây quanh vạn ma tông vạn giảm chu vi bay một vòng xem như là quá t ú c phi hành nghiện nó đúng là thư thái đem thanh phong chơi đùa quá sức nếu không phải là hắn pháp lực cao siêu không phải được bị cái tên này bỏ rơi đi xuống không thể này tiên hạc tiêu căng khó thuần ngày sau còn muốn hảo hảo dạy dỗ một phen mới tốt cùng lúc đó thượng thanh cung bên trong thần nam đều là sẽ tìm lý do tiếp cận dư tử tâm mỗi một lần dư tử tâm tham gia trong nhiệm vụ nhất định có thần nam thân ảnh này để dư tử tâm rất phiền mượn mà lời hong tiếng ve cũng bắt đầu truyền ra không biết là vô tình hay là cố ý nói hai người chính là kim đồng ngọc nữ tu hành tốt nhất bầu bạn. dư tử tâm vị là này rất thảo não thần nam nhưng là phi thường cao hứng ma tiên tông bên trong độc cô h i ê n viên mời mấy người đến đây tụ hội nay chút người đều là tông môn bên trong là nhân vật có tiếng t â m lừng l â y trong đó càng là có lục như yên trong bữa tiệc độc cô h i ê n viên thỉnh thoảng t o á t ra đối với lục như yên quý mến tâm ý lục như yên hạng gì người thông minh nơi nào không thấy được bất quá nàng nhưng vẫn tránh né làm sao độc cô h i ê n viên người này cao ngạo không nớt đơn giản xem như chúng tỏ rõ hắn yêu thích lục như yên trong lúc nhất thời để đám người ủng hộ không nớt lệnh hắn không có nghĩ tới là lục như yên trước mặt mọi người phản bác để hắn mất mặt bất quá luôn luôn kiêu ngạo hắn dĩ nhiên không ở trước mặt mọi người phát h ỏ a còn một mặt nụ cười nói với mọi người hắn tựu là ưa thích lục như yên như vậy tính cách thứ hai này g không biết là từ nơi nào ban bố tin tức toàn bộ tông môn đều biết thánh nữ lục như yên đã là độc cô hiên viên độc chiếm bất luận người nào cũng không muốn có không an phận nghĩ nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng nay để một ít trong bóng tối ái mộ lục như yên người rất bị đạ kích trong lòng đối với độc cô hiên viên đoán hận không ớt thanh phong bằng hữu vòng càng ngày càng lớn chuyện lớn như thế thanh phong đương nhiên cũng nghe nói đối với này hắn mười phần tức giận bất quá hắn đúng rồi giải lục như yên hắn không cho rằng lục như yên sẽ thỏa hiệp hết thảy đều là tin nhảm mà thôi thế nhưng như vậy cũng càng để sự nóng ruột của hắn bức bách không ớt có mấy lần hắn lén lút lên núi đáng tiếc thánh nữ cung tựu tại tông chủ đại điện phụ cận hắn căn bản là không cách nào lẫn vào đi nơi nào đồng thời nơi nào địa hình hết sức phức tạp thanh phong tìm mấy lần cũng không có tìm được lục như yên nơi ở cuối cùng chỉ có thể coi như thôi mà hắn sau lần đó càng thêm nỗ lực bắt đầu tiếp nhiệm vụ tích góp điểm c ô n g hiến nghĩ muốn bái vào lợi hại nhất sư phụ thất giả ma quân giới thân nhất định muốn đủ mười điểm cống hiến hiện tại thanh phong tất cả điểm cống hi nay một ngày thanh phong trở lại dưới núi nhân dịp tiên hạc mà đến ta m bảo tại viện tử nhìn cái tia tiên hạc không khỏi cảm thán nói thuần dương sư đệ ngươi sẽ không nói cho ta này chỉ tiên hạc chính là lúc đó ngươi mua cái viên này hạc trứng ấp ra đi thanh phong hờ hững cười nói chính là vợ ậ ấy ta m bảo lập tức trận to hai mắt nói này này cũng thật bất khả tư nghị đi ta nhớ được ngươi mua là một quả trứng một lần trước lúc tới còn không có ấp đi này mới mấy ngày thì trở thành dáng dấp này nói ra để người có chút không dám tin tưởng a nói đến ta đều cảm giác kỳ quái cái tên này từ xuất sinh tựu một cái biến thành như thế lớn sư huynh ngươi kiến thức rộng rãi có thể biết chuyện gì thế này tang bảo lắc đầu nói thật không dám d i ấ u dếm ta cũng là lần thứ nhất bái kiến thần kỳ như thế việc thanh phong vừa muốn nói nói cái tia tiên hạc chính mình nói sự tình cái nào biết giờ khắp này tù long vừa vặn đi ra hắn nhìn thấy tiên hạc đầu tiên nhìn t i ể u nhảy một cái lùi trở về nhà bên trong cái tia tiên hạc cũng như là nhìn thấy món gì ăn ngon giống như vậy b a y về trong phòng t i ê u t i ể u v à o tới mẹ của ta ơi nhanh lên một chút đem nó lấy đi chỉ nghe tù long nhất thời giống lớn nói này tù long không sợ trời không sợ đất ai có thể nghĩ tới giờ khắp này hắn dĩ nhiên sợ đến như vậy thanh phong lạnh rên một tiếng nói tiểu hạc đ ư n g đội cắn rỡ cái tia tiên hạc vừa nghe vì hai lần cánh vai này mới lui trở về nó lập tức nói ra xin cứ gọi ta hạc tiên tử ta cũng là có tên gọi thanh phong không nói gì cái tên này thật là cao ngạo chặt chẽ cái tia tù long cào khe cửa nhìn thấy tiên hạc vẫn còn nhất thời kinh sợ t i ể u để thanh phong đem cái tia tiên hạc lấy đi thanh phong này t i ể u kỳ quái này tù long nhưng là độ kiếp kỳ tu vi làm sao sẽ sợ tiên hạc cái này nguyên anh kỳ ra hòa đây hắn quay về trong cửa nói ra tù long ngươi có thể độ kiếp kỳ tu vi à không đến nỗi sẽ như vậy sợ s ệ đi nghe nói như thế tù long này mới phản ứng lại lập tức cựu nghe hắn lẩm bẩm nói đúng vậy ta là độ kiếp kỳ tu vi ta làm sao sẽ sợ nàng đây l i ê n tú long t i u đẩy cửa ra cất bước đi ra hạc tiên tử nhìn thấy nó nhất thời lại muốn nào tới lập tức liền bị thanh phong quát bảo ngưng lại nói tiểu hạc không nên hồi não này là bằng hữu của ta hạc tiên tử lạnh rên một tiếng n g h i ê n g đầu sang chỗ khác không lại động đậy tú long trận mắt lên làm bộ dáng dấp rất tức giận nói ra ngươi một cái tiểu yêu còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? ta tú long còn muốn nói nữa cái gì hạc tiên tử trong mắt hào quang nổi lên nhìn về phía hàn đến tú long nhất thời hướng phía sau co g i t lại không nói gì nữa thanh phong hơi lắc đầu cùng tam bảo còn có tù long tiên tiến đến trong phòng lưu cái kia h ạ c tiên tử một mình ở trong viện chơi đ ù a vào trong nhà thanh phong liền hiếu kỳ hỏi do tù long đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi không là không sợ trời không sợ đất sao tại sao lại sợ cái kia tiên h ạ c đây tù long tạp ba tạp ba con mắt nói ai này tiên h ạ c thật kỳ quái trời sinh hình như t i ể u có áp chế ta huyết mạch thiên phú giống như vậy ta một nhìn thấy nó t i ể u sợ s ả t ra chương bảy trăm mười một cao trắng trời sinh huyết mạch áp chế vậy ngươi có thể biết này tiên hạt là cái gì c h ủ loại cái gì phẩm loại thanh phong lập tức truy hỏi nói tù long lắc, lắc đầu hắn nói hắn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy đây là lần thứ nhất nghe nói như thế h ạ c tiên tử thân phận càng ngày càng mê ly lên thanh phong trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ nó cũng thật là cái gì tiên hạc thần vương con cái nhưng l à n à y tiên hạc thần vương đến cùng là cái gì chẳng lẽ này tiên hạc đúng là tiên giới lại đây nghĩ tới đây hắn tựu đem việc này cùng tam bảo nói rồi một trận tam bảo nghe xong cũng là lớn thán khó mà tin nổi việc này dù sao dường như thiên phương dạ đàm hắn kiến nghị không thể toàn bộ tin cũng không thể không tin coi như nó đúng là tiên giới đồ vật bây giờ lưu lạc thế gian e sợ cũng không trở về trung uy vẫn là phạm tục đồ vật ta tù long trong đó im lặng không lên tiếng cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì vào thời khắc này Tam bảo con hết đống thảy i đều ư n g h ồ có nhân quả tam bảo sư minh ngươi và ta tương giao đã lâu cũng sẽ không là người ngoài không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút ngươi này tâm ma nguyên lý do để ta biết được một phen cũng tốt đúng bệnh hút thuốc tam bảo nghe nói như thế than thở một tiếng nói ra hết thảy tâm ma đều do chấp nghiệm mà lên t nguyên bản hòa thượng qua cuộc sống bình thản mỗi ngày tụng kinh nghiệm vật tu luyện phật pháp không còn biết trời đâu đã đâu sư phụ biết hòa thượng tính cách liền để hắn đi quản lý tảng kinh các nay một ngày đông nhiên trong tảng kinh các có âm thanh truyền ra hòa thượng kinh ngạc chụp kiểm tra một phen liền phát hiện có ngoại vật dĩ nhiên trộm vào trong tàng kinh c ắ t hòa thượng kinh hãi nhất thời vận chuyển đại p h á p tìm bất quá chốc lát liền tìm ra nhìn thấy một cô gái đang trộm nhìn kinh thư n à y phật viện trọng địa nơi nào sẽ có nữ tử hắn nhất thời cựu xuất hiện ở cô gái kêu bên người cũng lớn tiếng gọi nói yêu nghiệt phương nào dĩ nhiên dám tự tiện xông vào tàng kinh c ắ t nữ tử nhìn thấy hòa thượng không chỉ có không có có sợ hãi còn phát sinh chuông bạc một loại tiếng cười chỉ nghe nàng nói ra hòa thượng nhiều năm không gặp không nghĩ tới ngươi vẫn là dáng dấp như thế ngươi còn nhớ hay không được ta hòa thượng nhìn thấy nữ tử đẹp đẽ khả、ái. nhất thời trong lòng khủng hoảng bởi vì nhiều năm tới nay hắn cũng không gần nữ sắc càng là chưa bao giờ nhìn tới nữ tử sư phụ nói nữ nhân là con gọt thân cận không được nữ tử nhìn thấy hòa thượng như vậy khả ái nhất thời lại bật cười hòa thượng nhìn nàng lập tức lắc đầu nói ra nữ thí chủ ngươi và ta chưa bao giờ gặp mặt làm sao nhớ được đây nữ tử trận to hai mắt hai nha một tiếng nói đúng rồi khi đó ta còn không phải h ì người h n ngươi đương nhiên không tiếp thu được ta nhưng là ngươi có thể hay không nhớ kỹ ngươi đã từng đã cứu một cáo trắng cáo trắng hòa thượng suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến cái kia chuyện từ mấy trăm năm trước đến đón lấy hòa thượng há to miệm nói ngươi không phải là cái kia cao trắng đi cô gái gật gật đầu nói đúng đấy ta chính là đúng đấy ta đã độ hóa thành hình cho nên mới tìm ngươi đến báo ân đây chẳng phải là nói ngươi là yêu c a o trắng gật gật đầu nói đúng đấy ta chính là yêu à các ngươi phật ra không là nói chúng sinh bình đ ẳ n g s a o chẳng lẽ yêu liền không thể giống như người bình đ ẳ n g s a o bị cô gái chất vấn hòa thượng nhất thời ngậm miệng không nói cô gái l ờ i hình như đúng l ạ i hình như nơi nào không đúng trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm sao phản bác trên kinh phật nói chúng sinh bình đẳng hết thể sinh mệnh đều là thượng thiên ban tặng tự có số mệnh nhưng là hắn nghe sư phụ nói qua yêu ma tàn nhẫn vì lẽ đó bọn họ cũng muốn chạm yêu trừ ma không thể để những tên hắn kia đi ra gây sòng gió hắn nhìn nữ t ử đẹp đẽ khả ái hình như cũng không nên là sâu yêu đi cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu nói ra được rồi năm đó ta cứu ngươi cũng không đổ ngươi báo lại giờ khác này ngươi đã trước mặt cảm ơn ta cũng biết việc này t i ể u như vậy kết thúc đi cô gái chấp chấp một đôi mắt to nhưng là nói ra vậy làm sao có thể làm ngươi cứu tính mạng của ta ta làm sao có thể chỉ là nói tiếng cảm ơn ta muốn báo ơn hòa thượng không nói gì chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu nói không cần ta chỗ này rất thanh tịnh không cần ngươi làm gì cái nào nghĩ nữ h ả i tử kia cố ý như vậy hòa thượng cũng là không cách nào cứ như vậy nữ tử mỗi ngày đều cho hòa thượng làm chút cơm chay bồi hòa thượng trò chuyện đ ê n hòa thượng tâm địa thiện lương đương nhiên chưa dám đem việc này nói cho sư phụ chính là sợ sư phụ đến cái t r ả m yêu trừ ma hại cô gái này nhưng là tiếp tục như vậy cũng là không tốt một cái hòa thượng cùng nữ tử cùng nhau ai này còn thể thống gì hòa thượng một bên xoắn suýt một bên cùng nữ tử một chỗ cô gái này thông minh lanh lợi đẹp đẽ khả ái lâu n g y càng sâu hòa thượng viên kia phản tục tri tâm rốt cục bị cô động rốt cục tại một ngày hòa thượng cùng cô gái kia làm ra hoang đường việc sau đó hòa thượng hối hận không thôi nhưng là mới nếm thử trái cấm hòa thượng mới biết thế gian này còn có kỳ diệu như vậy việc thế nhưng thế gian này nơi nào có không gió l ù a tường việc này cuối cùng vẫn là bị sư phụ biết hòa thượng sư phụ giận dữ bên dưới tìm được cô gái kia nữ tử ở đâu là hòa thượng sư phụ đối thủ nàng khẩn cầu sư phụ tắc thành hai người cũng báo cho nàng đã có hòa thượng c ố t đủ hòa thượng sư phụ nghe xong càng thêm tức giận không thôi tức giận bên dưới tự muốn giết cô gái kia hòa thượng bị kẹp ở giữa cũng không biết nên làm thế nào cho phải lúc này nữ tử bị hòa thượng sư phụ đạ thương nhìn thấy nữ tử sẽ bị sư phụ toi ở trường hạng hòa thượng rốt cục không nhịn được ra tay rồi hắn cứu nữ tử khổ sở cầu xin sư phụ b ô n g tha nữ tử một mạng ngày sau hắn cũng sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ thương hắn sau cùng than thở một tiếng vẫn là thả cô gái kia đến đồng thời phạt hòa thượng diện bích hối lôi trăm năm thời gian vốn tưởng rằng việc này liền như vậy kết thúc cái nào n g h ĩ trăm năm phía sau một cái cùng hòa thượng có ba phần tưởng tượng nữ tử lại tìm tới nói thẳng muốn gặp hòa thượng hai người gặp lại hòa thượng mới biết nguyên lai、like、cái kia là của mình con đẻ cốt đủ giờ khác này cô gái kia nói, mẹ nàng bởi vì trăm năm trước bị trọng thương vẫn chưa hoàn toàn tốt bây giờ đã phải bỏ mạng hy vọng hòa thượng đi gặp sau cùng một mặt nhưng là giờ k h ắ c này hòa thượng sư phụ biết việc này không để hắn đi hòa thượng khổ sở cầu xin đem đầu đều c h ả y c h u ộ n h ư n g là cuối cùng cũng không có được ưng thuận hòa thượng sau cùng tuyệt vọng con gái nói cho hắn mẫu thân những năm gần đây qua làm sao làm sao đau khổ không chỉ có bị hòa thượng vứt bỏ còn bị gia tộc đuổi ra ngoài mà nàng còn có đau xót tại thân mỗi khi gặp đêm trăng tròn đều bị đau sống không bằng chết con gái giảng giải này những năm này mẫu thân khổ nạn rốt cục để hòa thượng trong lòng rung động Hắn trong l ú chương n ấ t thời bảy trăm mười hai nhân quả cuối cùng hòa thượng một đường đổi u xuống núi cũng là người bị thương nặng đáng tiếc là chờ hắn đến rồi địa phương thời điểm liền thấy cô gái kia đã bệnh đến giai đoạn cuối không đủ sức xoay chuyển đất trời nữ tử không nghĩ tới hòa thượng sẽ tới đây gặp nàng sau cùng một mặt dùng hết khí lực cuối cùng đối với hắn cười một tiếng chỉ câu nói vừa r ấ t đến ta không hận ngươi kiếp này cũng không hối hận chỉ là hy vọng ngươi chăm sóc thật tốt con gái chỉ đến thế mà thôi nói nữ tử cựu qua đời hòa thượng trong lúc nhất thời d ậ y lên nỗi b u ồ n nhớ tới năm đó nữ tử vậy cũng thích dí dòm dáng dấp cùng với hai người từng ly từng tí lại nhìn thời khắc này nữ tử cái k i a chịu đủ ốm đau r ằ n vào khuôn mặt để hắn đau lòng sắp nát mà hắn nơi nào nghĩ đến ngay vào lúc này hòa thượng sư môn đám người đã truy đuổi đến cùng lúc đó còn có ba cái thượng thanh cung người cũng đổi tới bọn họ nhìn thấy tình cảnh này không biết làm sao bọn họ hỏi do xảy ra chuyện gì việc này liên quan đến tông môn mặt mũi một khi tuyên dương ra ngoài tông môn thể diện để ở nơi đâu vì lẽ đó hòa thượng đồng môn người cũng là chít chít âu chưa có nói ra nguyên cờ đến thượng thanh cung đệ tử một mặt n ộ n g thế nhưng bọn họ nhưng quay về hòa thượng con gái nói ra n g ư ơ i yêu nữ này dĩ nhiên dám ăn cắp chúng ta thượng thanh cung vạn năm linh dược còn không mau nhanh g i a o ra đây còn có thể tha cho n g ư ơ i một mạng hòa thượng con gái nói ra thuốc đã không có cho mẫu thân ta ăn hết thượng thanh cung đệ tử giận dữ liền muốn đánh chết nữ tử này hòa thượng nhìn thấy tình huống như thế nơi nào có thể để che chở con gái của chính mình liền muốn ly khai nhưng là cái k i a thượng thanh cung đệ tử tuy rằng không rõ vì sao nhưng là nơi nào có thể để nữ tử này rời khỏi một trận đại chiến liền như vậy mở màn đáng tiếc hòa thượng vốn là bị thương nặng cái kia thượng thanh cung đệ tử người đến cũng không phải đệ tử bình thường nhất thời hòa thượng tự bị đánh bay ra ngoài tốt tại hai nhà uyên nguyên thâm hậu những người kia cũng không dám nhiều hạ thủ nặng mà thượng thanh cung đệ tử cũng bắt được hòa thượng con gái hòa thượng nghĩ muốn cứu viện nhưng là lực bất t ò n g tâm có thể đây là hắn huyết mạch duy nhất ái nữ tử sau cùng kỳ vọng mắt nhìn cái kia thượng thanh cung đệ tử lại muốn đánh chết con gái trong lúc nhất thời hòa thượng trong lòng ma niệm hành sinh điên cuồng lên chính là nhất t i h ò t h ư n g t r n g l ò n i ệ m thành phật phật ma bất qua trong một ý nghĩ hắn hóa thân thành ma không để ý hết thệ quay về cái kia thượng thanh cung đệ t đồng môn sư huynh đệ cũng đều lòng dối như tơ vò không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này nhưng là phải biết này hòa thượng chính là trong chùa vạn năm không ra thiên tài tuyệt thế bây giờ thành ma có thể làm sao bàn giao hạ tịu i tại tất cả mọi người không cách nào khống chế hòa thượng thời điểm hòa thượng sư phụ xuất hiện cuối cùng vẫn là hắn đem hòa thượng chế phục đi hòa thượng nhìn thấy sư phụ bàn thờ hơi thanh minh hắn khẩn cầu cứu được chính mình huyết mạch duy nhất hòa thượng sư phụ sau cùng than thở một tiếng cùng những thượng thanh cung kia đệ tử bàn giao một phen bất quá xuất phát từ lo lắng vẫn là chưa có nói ra hòa thượng cùng cô bé quan hệ Cái kia t hòa ư đương ợ n thanh cung đệ tử đương nhiên sẽ không g tử phật h đệ sẽ thượng sư phụ mặt ngũi, con h thượng thanh cung thần dược, nhất định muốn mang về tiếp thụ trừng phạt mới tốt. Hòa thượng ỉ là này cô cung dược, c gái mang trừng tiếp mới muốn trộm tốt. về gái nhưng là trước sau một lời nói c h ư a phát bất quá một khắc sau cùng hòa thượng vẫn là nhìn thấy con gái cái kia có chút sự thù hận ánh mắt cho tới hôm nay nghĩ tới cái kia ánh mắt hòa thượng trong lòng giống như cùng bạn tiễn xuyên tâm một loại vô cùng khó chịu giận dữ công tâm bên dưới hòa thượng hôn mê đi chờ hắn tỉnh lại phía sau hòa thượng sư phụ nói cho hắn con gái của hắn bị giam đến rồi thượng thanh cung bên trong lấy đó trừng phạt bất quá hắn đã cho cầu si tỉnh tất nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng lúc này hòa thượng nhưng là tâm như cho tàn từ đây phía sau hòa thượng đi khắp p h ạ m trần bên trong lĩnh hội tất cả nỗi khổ tuy rằng tu vi nước lên thì thuyền lên nhưng là tâm ma nhưng càng ngày càng nghiêm trọng hắn đã từng đi thượng thanh cung tỉnh h cầu tha cho hắn con gái đáng tiếc thượng thanh cung người nhưng là nói cho hắn việc này liên quan đến thượng thanh cung uy nghiêm h n tha thứ khó theo l ệ h ò a thượng đi gặp con gái của chính mình nhưng là con gái nhìn hắn nhưng là không nói một lời chỉ là đầy mắt k i ử u hận hắn biết con gái tại không hề có một tiếng động kể rõ sự bất lực của hắn một khác đó hòa thượng thật nghĩ phát rồ đáng tiếc hắn biết coi như là như vậy hắn cũng không cách nào cứ hậu quả khả năng càng nghiêm trọng hơn từ đây phía sau hòa thượng càng thêm tuyệt vọng vân du tứ phương hy vọng quên việc này làm sao có một số việc là căn bản không thể quên được càng muốn quên rơi lại càng tăng thống khổ n g h e xong tam bảo thanh phong trong lòng khiếp sợ không thôi đã không biết nên nói cái gì câu chuyện này rõ ràng nói đúng là tam bảo sư h i n h chính mình thanh phong thực sự là không nghĩ tới cái này mới nhìn qua tiêu tiêu s á i s á i hình như không có tim không có phổi hòa thượng nội tâm như vậy khổ sở còn có như vậy một đoạn không muốn người biết cố sự chẳng thể trách hắn sẽ ngậm miệng không nói trong này khổ sở lại có mấy người sẽ biết đây hắn cảm hắn một tiếng nói sư h u n h nguyên lai、like、ngươi tâm ma như vậy nhìn dáng dấp nếu như muốn hoàn toàn để ngươi tâm ma biến mất chỉ có cứu ra con gái của ngươi mới được c tam bảo cười khổ một tiếng nói việc này còn nói gì tới dễ dàng ban đầu ta mang theo linh dược về còn bọn họ đều là không được đến sau có người lén lút nói cho ta là ta sư phụ chuyển hạ phát chỉ đem ta con gái vĩnh viễn trấn áp tại thượng thành cung bên trong nghe được cái này nổ tính tin tức thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì thanh phong há miệng cuối cùng vẫn là không biết nên nói thế nào nói như thế nào tam bảo đón lấy nói ra chính là một ngày vi sư suốt đời vi phụ sư phụ chờ ta dường như con đẻ phụ tử nhưng là cũng hại ta cực sâu hắn cho rằng như vậy là có thể để ta quên hết thảy không biết nhưng là đem ta hoàn toàn kéo vào biển lửa bên trong suốt đời không vươn mình lên được ca nhưng là ta có thể làm sao sư phụ người này tính cách cương liệt b ư ớ n g b ì n h một khi việc đã quyết định tình căn bản cũng sẽ không nghe ta lời nói vì lẽ đó ta nghĩ tê liệt chính mình có lẽ cái nào ngây thơ thành ma quên mất mọi phiền não cũng là giải thoát rồi đi nhìn tam bảo như vậy biểu tình tuyệt vọng thanh phong ánh mắt chớp động nói ra sư huynh thế gian này hết thảy đều có định số cũng có luân hồi thế nhưng chúng ta không thể nhận m ệ n h nếu như ngươi tin tưởng ta tổng có một ngày chúng ta nhất định sẽ cứu ra con gái ngươi tới tam bảo lập tức lắc đầu nói ra không không không việc này chính là ta một người tội lỗi không thể đem ngươi bị liên lụy tới thanh phong nhưng nói ra sư minh lời ấy sai rồi không dối gạt ngươi nói ta cùng thượng thanh cung cũng có một đoạn đại nhân quả chưa giải quyết đây tam bảo cao mày nói ngươi nhưng là thượng thanh cung đệ tử tại sao lại ra này lời nói thanh phong trong mắt chợt loe sang nói việc này nói rất dài dòng đồng thời sự quan trọng đại sư h u n h ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn bất quá nếu thật là có như vậy một ngày ta nhất định đem con gái ngươi cùng cứu ra ta bảo biết thanh phong không sẽ vô cớ hứa hẹn trong lòng lo lắng nói ra sư đ ệ có một số việc ngươi cần phải suy nghĩ kỹ không muốn làm hạ hối hợp việc thanh phong cười nhạt một tiếng nói sư h u n h nhân sinh còn sống rất nhiều lúc đều là bị bất đắc dĩ một số thời khắc vì là một ít chuyện t r ù n g quy phải hy sinh gì đó nên bông xuống thời điểm không nên hối hận nên thời điểm xuất thủ không nên do dự ngươi yên tâm thật đến rồi cái tiên một ngày sư lệ nhất định kêu lên ngươi chương bảy trăm mười ba phải có sợ tam bảo nghe thanh phong trong lúc nhất thời cảm thán nói sư đệ ta tại phạm trần bên trong bay đã nhiều năm còn không bằng ngươi vài câu giáo hấn hữu dụng sư huynh trong lòng thực sự là xấu hổ không ngớt sư huynh ngươi tính cách đơn thuần t r ạ c h tâm nhân hậu một số thời khắc nhìn thấu hết thể lại chưa hoàn toàn nhìn thấu vì lẽ đó ngươi mới có thể trong lòng ung t ù n không giải chính là người sợ phải có sợ thanh phong nhưng trong lòng thì nghĩ đến tại thuận cảnh bên trong tu hành vĩnh viễn không thể thành phật có lẽ chỉ có đã trải qua đại triệt đại n ộ mới có thể chân chính lập đ i ệ thành phật đi giống như cùng hắn năm đó tại vô gian địa ngục gặp phải cái kia hòa thượng cây bồ đề hạ chứng đạo bất quá nhất nghiệm chuyện nghe được lời nói của thanh phong tam bảo trong lòng cũng sáng lời rất nhiều bởi vì nhiều năm qua hắn những sư huynh đệ kia nhóm nói với hắn nhiều nhất lời chính là để xuống đi quên đi chỉ có thanh phong nói cho hắn đi vượt qua mới có thể giải thoát đúng đấy một người có thể mỗi ngày lừa gạt mình nhưng không lừa được chính mình tâm chấp nghiệm bất d i ệ t tâm ma không chết coi như là vô thượng bảo trải qua cũng chỉ có thể áp chế không thể phai mở hắn nhìn thanh phong nói sư đệ sư huynh nhất định phải chờ ngươi cái kia một ngày đến thanh phong không nói thêm gì cùng tam bảo ăn một chút c ô n chay lại cùng hắn nói một chút này đoạn ngày giờ hiểu biết hai người đàm luận chốc thanh phong rồi rời đi sắp đi thời điểm thanh phong nói cho tù long không được hắn chơi có chuyện trực tiếp đi trên núi tìm hắn đồng thời cho hắn một khối lệnh bài thân phận thanh phong kêu lên hạc tiên tử rời đi luôn theo thanh phong nhiệm vụ càng làm càng nhiều hạc tiên tử cũng không ngừng từ bên trong được lợi mỗi có thứ tốt đều sẽ không chút do dự ăn thịt làm cho thanh phong tốt không nói gì chỉ là cái tên này dài thật nhanh không hơn nửa năm xả cánh cựu đạt đến ba triệu nhiều nay một ngày thanh phong vừa rồi giết chết một con yêu thú chỉ thấy bên trong hang núi kia dĩ nhiên có một cây ngàn năm hoàn tỉnh hạc tiên tử không chút do dự đi trước một bước tự đem vật kia nước xuống chờ nang t i ể u nghe nàng nói ra không tốt ta muốn đột phá thuần dương tử ngươi mau nhanh cho ta hộ pháp đêm hôm a r y, bên trong hang núi hảo quang không ngừng trên bầu trời mây đen lăn lôi điện không tuyệt cái kia một ngày mưa rào xối xả trên bầu trời có như quý thần tiếng kêu gào một loại chuyển đến chờ thanh thần vũ ngừng thời điểm bên trong hang núi một người dáng dấp đẹp đẻ cô gái khả ái thân người mặt lửa mỏng đi ra thanh phong chuyển đầu nhìn lại nữ tử này sáng rực rỡ rung động người thiếu nữ cái kia loại thanh thuần rung động người hiền lộ không thể nghỉ ngờ thanh phong nhìn đến đây lập tức vứt cho nàng một bộ y phục nói mau nhanh mà vào cẩn thận bị cảm lạnh nữ tử này không là người khác, chính là hợp đạo h ạ c tiên tử một chứng từ xuất sinh đến hợp đạo kỳ hóa hình dĩ nhiên chỉ dùng không tới một năm này đây nếu là chuyển đi nhất định phải gây nên sóng lớn m ê n mông không thể cũng không biết này h ạ c tiên tử rốt cuộc là có phải hay không yêu nghiệt loại tu vi này phương thức quả thực để tất cả nhân tộc đều xấu hổ không thôi thanh phong giờ khắc này đã có chút hoài nghi cái tên này có phải là tu luyện hay không cái gì niết bản thuật cố ý tại đem mình một lần nữa nhốt vào trong trứng nếu không thì giải thích không thông à coi như là tiên giới người xuống cũng sẽ không có nhanh như vậy tu hành tốc độ đi hết thể hết thể đều là một cái mê chỉ là thanh phong sự tình quá nhiều cũng k hạc ô n nghĩ làm minh g làm b h h mấu c ố tiên trong đó, theo nàng đó, đ thôi. Bất t i luận là tiên cũng tử ố t tùy t yêu chuyện cũng được, chỉ cần ác không tùy ý làm ra chuyện ác tử tốt. Hạc tiên tử mặc xong y phục càng thêm thanh xuân mỹ lệ n à y y phục chính là là nam nhân kiểu dáng lại có chút mập lớn nhưng là không một chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng thanh phong nhìn nàng nói ra nếu ngươi đã vì người ta cũng không phải là khó ngươi chỉ là ngươi tính cách nghịch ngợm bất hảo vẫn là tốt đẹp cùng tại ta bên người tốt nhớ kỹ một điểm không muốn cho ta gây rắc rối hạc tiên tử hư một tiếng nói ngươi không muốn nhìn ta nhỏ kỳ thực ta đã sống một trăm l i tám phẩy không không n g k n ó i nhân ra hình như tiểu hài tử t ự như thanh phong nhất không thương chính là cùng cô gái giảng đạo lý liền cũng không nói chuyện lao thần tại tại h ạ c tiên tử nhưng là tới đến hắn bên người nói ra này ngày sau ngươi và ta t i ể u ngang hàng cái k i a khế ước làm sao làm ngươi nghĩ biện pháp làm cho ta rơi bằng không ta luôn cảm giác là lạ ngươi yên tâm chờ ta phi thăng thiên giới thời điểm nhất định cho ngươi lợi ích to lớn để bù đắp dân cứu mạng của ngươi thanh phong lập tức lắc đầu nói ra khế ước vẫn là tại c h ợ chút ta và ngươi ký kết khế ước phi thường dùng giả kỳ thực ta cũng không biết giải quyết phương pháp năm đó ta chỉ là học tập triển khai phương pháp muốn nghĩ giải khai nhất định muốn trở lại ta tới thế giới kia tìm tới linh thu tông người hỏi ý mới tốt nghe thanh phong nói rồi nhiều lời như vậy h ạ c tiên tử có chút ảo nào nói ra nói rồi như thế nhiều ngươi chính là không nghĩ giải chứ thanh phong hai tay một than nói ta thật sự sẽ không ngươi h ạ c tiên tử rõ ràng không tin tưởng nhưng là giờ khắc này nàng cũng không thể tránh được bất quá nàng lập tức biến sắc mặt nói ra nói cho ngươi t i ể u tại ta vừa rồi hóa hình thời gian có chút ký ức bị giải phong ký ức bên trong hình như phụ vương ta bị tóm nhiều cái anh chị em đều bị thương nghiêm trọng không ngót ta thấy vô số máu tươi hội tụ thành sông vì lẽ đó ngươi nhất định muốn mau nhanh phụ trợ ta thăng vào t i ê n giới ta xong trở về nhìn nhìn đến cùng xảy ra đại sự gì thanh phong nhìn nàng l ắ c l ắ c đầu nói chỉ sợ ta không cách nào thỏa mãn ngươi nguyện vọng này ta còn có rất nhiều chuyện sự tỉnh vì hoàn thành còn ngươi nữa cho rằng thăng tiên đắc đạo dễ dàng như vậy sao t i u hình như ăn cơm một loại vậy ngươi nói cho ta ngươi như thế nào mới có thể nhanh chóng thăng tiên rời đi hạc tiên tử chừng lên một đôi mắt to nói ra ân tìm cho ta mấy căn trăm vạn nam hóa hình linh d ư ỡ n còn có chân long gì gì đó ta ăn có lẽ một hồi tự phi thăng tiên giới cũng không nhớ rõ ngươi cũng thật là một cái không kiệt thế sự bé gai a tự ngươi mức độ như vậy ta nghĩ đúng như lời ngươi nói trở lại tên liên giới sợ rằng cũng phải bị người trực tiếp bắt đi nấu canh đi ăn nghe được câu này h ạ c tiên tử tức giận nói ngươi ngươi là đang nói ta ngu xuẩn đi thôi chúng ta rời khỏi nơi này trước ngươi chuyện dung sau đó mới nói ta còn có rất nhiều việc trọng yếu cần làm đây thư h ạ c tiên tử khí dậm chân một cái nhìn thanh phong b ó n g lưng suy nghĩ một chút vẫn là cùng hắn đi ra đi tới bên ngoài h ạ c tiên tử trong mắt s ẹ t qua vẻ già hoạt âm thanh ôn hòa rất nhiều nói thuấn dương tử ta thật sự không có lừa ngươi ta giàu gì cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi cứ như vậy gọi thẳng tiên húy cũng là quá đáng h ạ c tiên tử chu mỏ ra nói vậy ngươi để ta quản ngươi tên gì nghĩ để ta gọi ngươi chủ nhân môn đều không có được rồi ngươi vẫn là gọi ta thanh phong đi nghe dễ nghe một ít ta đã làm đủ tốt ngươi đi nhìn nhìn cái nào người chủ nhân sẽ như vậy đối xử tốt hắn linh sủng nhân ra không phải là linh sủng đều là các ngươi những người xấu này để người ta trộm ra vất vả tốt h ạ c tiên tử nhỏ giọng lẩm bẩm nói thanh phong há miệng cũng thật là không biết đây là không phải sai lầm nên làm gì phán xét đơn giản cũng chưa kể tới việc này bất quá hắn lại để hạt tiên tử cho hắn giảng thuật một phen nàng trí nhớ sự tình chương bảy trăm mười bốn bài sư hạc tiên tử nói cho hắn nàng thật sự thấy được một gương mặt máu tanh vô cùng hình tượng đó là một tòa thần sơn phía trên ở thần hạc tiên vương bộ tộc nhưng là đ ỗ n g nhiên có một ngày trên trời một vùng tăm tối nàng chỉ nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la g i ế t thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra trong bóng tối nàng hình như thấy được một cái tay một to lớn che khuất bầu trời bàn tay lớn còn có vô số máu tươi ký ức đến nơi này bên trong nàng i ể u cái gì cũng không biết thanh phong nghe được lời nói của nàng trong đầu đ ỗ n g nhiên cũng dần hiện ra một cái vô cùng kỳ dị hình tượng đó chính là tại cực bắc nơi trước đây xuất thế tiên cung bị một to lớn vươn tay ra tới bắt trở lại đến sau hắn còn chứng kiến có mấy cái c ự nhân chính đang tấn công một mảnh t i ê n điện cái kia hình tượng còn giống như chân thực chẳng lẽ thật có việc hắn lấy ra trong ngực lệnh bài màu và nóng g nhìn bên trên thiên cung hai chữ đầu lông mày càng ngày càng n h ễ u chặt lên hắn suy nghĩ một chút liền đem này lệnh bài đưa cho hạc tiên tử để nàng nhìn nhìn hạc tiên tử cầm trong tay một mặt ngộng cũng không có nhìn ra cái gì hữu dụng tin tức đến thanh phong thu hồi này lệnh bài nhắc nhở hạc tiên tử nói ngươi nói này chút có lẽ đều là thật bất quá muốn thực sự là có tình huống như vậy e sợ cũng không phải ngươi tu vi như thế có thể giải quyết việc này vẫn là bàn bạc kỹ càng tốt nhớ kỹ. tuyệt đối không nên đối với trừ ta ra bất luận người nào n h ắ c lên việc này thanh phong giờ k h ắ c này một mặt nghiêm nghiêm túc trên người cũng tỏa ra một luồng không thể nghi ngờ khí thế đến nhìn thanh phong bóng lưng h ạ c tiên tử đ ố n g nhiên nói ra ta ở trên thân thể ngươi hình như cảm thấy phụ thân khí thế loại này thật kỳ quái ăn thanh phong khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng nói ngươi còn nhỏ hay là trước đem tu vi tăng lên tới nói sau đi mọi chuyện tại chính mình không có thực lực tiền để hạ đều là hoa trong gương trăng trong nước thôi bằng không ta cũng không cần như vậy ở nhẫn hạt tiên tử nhìn hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp gật gật đầu giờ khác này thanh phong lại nói ra ngay sau để cho tiện làm việc cùng ẩn giấu ngươi thân thế có người thời điểm ngươi vẫn là oan ức một cái làm tọa kỵ của ta đi h ạ c tiên tử há miệng vốn muốn không đồng ý nhưng là nhìn thấy thanh phong thời khắc này giá vẻ cuối cùng vẫn là đáp ứng sau đó tháng ngày rất bình tĩnh thanh phong mỗi ngày thời gian cũng rất eo hẹp bức bách một cái nhiệm vụ hoàn thành lập tức liền sẽ chấp hành một cái khác nhiệm vụ h ạ c tiên tử mỗi ngày cùng tại hắn tả hữu xem như là đã được kiến thức thanh phong thủ đoạn nàng tự hỏi vẫn là không cách nào đánh qua chính hắn một tiện nghỉ chủ nhân đảo mắt lại là nửa năm thời gian thanh phong tiên đã bị vô số người biết được đồng thời bạn hắn vòng lại làm lớn ra vài lần thanh phong rất dễ thân cận tu vi lại sâu không lường được mọi người đều thích hợp tác với hắn bởi vì mỗi một lần thanh phong cũng sẽ không để mọi người chịu thiệt tán thành chính mình ít phải một ít điểm công hiến n à y để danh tiếng của hắn cũng càng ngày càng lớn trải qua hắn không ngừng nỗ lực rốt cuộc góp đủ mười nghìn điểm điểm công hiến làm hắn gặp được thất giả ma quân thời điểm không nghĩ tới người này tướng mạo vô cùng trẻ tuổi chính là một người trung niên răng dấp thất giả ma quân nghe được thanh phong có thể như vậy thời gian ngắn ngủi tịu i tích góp đủ rồi điểm công hiến đối với hắn khen không nớt thế nhưng quy củ chính là quy củ thanh phong nhất định muốn từ đệ tử nhập thất làm lên thanh phong chỉ là muốn một cái thân phận mà thôi. còn lại cũng không phải rất quan tâm dù sao có thất giả tinh quân cái này ra hồ tại thiết lập sự t ì n h đến muốn thuận lợi nhiều b á i sư rất đơn giản chỉ là được rồi thông thường lễ bái sư mà thôi đón lấy thất giả ma quân ngoại lệ cùng thanh phong hàn huyên một ít ma đạo công pháp hắn không nghĩ tới thanh phong đối với này cũng rất có kiến l u giải dù sao thanh phong trên tay có ma giáo trí bảo chân ma kinh còn có thái ớt chân ma công hai loại ma giáo đỉnh cấp công pháp đồng thời hắn tham khảo thiên thư mật quyển càng là bao trùm v ă n pháp cái này cũng là hắn có thể đủ trưởng thành cấp tốc như thế bí mật lớn nhất bất quá hắn dù sao tu vi cùng kiến thức trong đó thiên thư mật quyển cũng chỉ là tì tâm h ấ t ma q u n n h ạ tình i một đêm sau ố n đó với thất giả ma quân nói cho thanh phong chỉ cần hắn tốt đẹp nỗ lực cũng có bị bắt vì là đệ tử thân truyền khả năng thanh phong bái tạ thất giả ma quân thất giả ma quân cựu phật tay để hắn rời đi cũng để người cho hắn an bài ở địa phương thanh phong không biết là hắn hỏa tốc làm tới thất giả ma quân đệ tử trong lúc nhất thời không biết kéo bao nhiêu người tính tích cực mọi người đều lấy thanh phong làm g ư ơ n g nói thanh phong ổn thỏa một cái ma tiên tông kỳ tích dựa vào năng lực của chính mình lựa chọn tốt nhất sư phụ từ từ tin nhảm càng truyền càng thần đem thanh phong khoác lát sắp thần thoại cái gì hắn một quyền là có thể đánh chết độ kiếp cái gì hắn chân đạp nam hải có thể bắt rồng đến b ắ c hải có thể bắt con ba ba thậm chí nói thanh phong có thể thượng cựu ngày lá nguyện một quyền đánh nát một viên đại tỉnh một lần này không chỉ là tầng dưới chót đệ tử chính là những bên trong tiêu cao tầng đệ tử cũng bắt đầu nghe thanh phong tên thanh phong tuy rằng cũng nghe đến mấy cái này tin、nhảm. nhưng là hắn nhưng không thèm để ý phía sau hắn bị người tại phi ê u m i ệ u phong an bài một cái nơi ở mặc dù là tại khu vực biên giới bất quá hắn rốt cục có thể dựa vào lệnh bài thân phận tại phi ê u m i ệ u phong trên tùy ý đi lại nay cũng không hưởng phí hắn nhiều ngày tới nay khổ cực người một khi có tiếng thăm liền dễ làm sự tình thanh phong dựa vào danh tiếng của mình rất nhanh cựu cùng một ít người kết kết giao bằng hữu nhiều bạn dễ làm chuyện chẳng mấy chốc thanh phong rốt cục chiếm được tin tức liên quan tới lục như yên tự tại hắn muốn đi tìm lục như yên thời điểm không nghĩ tới có người tìm đến đến hắn nói cho hắn thất giả ma quân triệu hoàn hắn đi đối với người sư phụ này trong h h Phong a n đúng là ấ t có h cảm. Làm h ắ ặ p đó ư sư ợ c còn c phụ, nguyên lai nơi này lai một luật người, người này là giới luật đường đường giới là c hai ủ tên Tổ. là Lục Láo Bảo g i n nhà bên trong còn bốn n g có ư ờ theo thứ tự hai là 2 nam 2 đó, người a hai m nữ. n t r o đó hai n g nhìn thấy thanh phong một khắc không khỏi kinh sợ thanh phong cũng là s ư ơ n g sở nguyên lai hai người này nhưng là cùng hắn có duyên gặp qua một lần đồng thời song phương đều rất k h ắ c sâu ấn tượng đây hai người này không là người khác chính là diệp phi dạ cùng cựu trọng lâu nhìn thấy thanh phong diệp phi dạ lập tức cau mày nói nguyên lai là ngươi thanh phong hờ hứng cười nói không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi thất dạ cùng lục bào nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bắt đầu nghỉ hoặc lục bào chụp hỏi dò, diệp phi dạ đến cùng xảy ra chuyện gì diệp phi dạ liếc mắt nhìn thanh phong nói hồi bẩm trưởng lão người này là hạ giới tu sĩ năm đó ta cùng cựu trọng lâu đi nên đón thánh nữ thời điểm từng thấy người này diệp phi dạ nhìn hắn đến nay đối với thanh phong khuôn mặt ký ức chưa phai năm đó hắn bất quá nguyên anh tu vi t i ể u có một luồng bá thiên tuyệt địa như thế bây giờ hợp đạo kỳ còn không biết muốn làm sao n ị c h thiên đây trong lúc nhất thời đối với hắn chính là kiên rẻ không thôi ngay xong lời nói của diệp phi dạ lục bào lao tổ kinh ngạc nói ra hạ giới thiên điệu la chương bảy trăm mười lăm luyện thi tông diệp phi dạ gật gật đầu đối với lục b ả o nói chính là lục b ả o cùng thất dạ liếc mắt nhìn nhau đáy mắt đều có vẻ kinh ngạc lóe lên liền qua thất dạ t r ụ p hỏi do, thanh phong nói một chút ngươi là như thế nào đi tới giới này nghe nói như thế thanh phong suy nghĩ chốc lát vẫn là quyết định ăn ngay nói thật dù sao trước người hắn hai người kia đều không phải là tu sĩ bình thường nghị muốn lừa gạt lời của hai người không gì bằng tìm chết thanh phong liền rõ ràng mười mươi nói ra năm đó đệ tử là dựa vào vạn mộ châu đi tới giới này vạn mộ châu nguyên lai là vợ ấy thất dạ thán phục nói thanh phong lập tức hỏi thăm, sư phụ ngài biết vật ấy thất giả ma quân gật gật đầu nói vạn mộ châu s ắ c thực không giống giống như vậy năm đó ma tiên tông bên trong cũng là lừng lẫy nổi danh b ả o vật năm đó bị tông chủ bàn tặng người hạ giới thực sự là không nghĩ tới vật ấy lại vẫn sẽ lại lần nữa trở lại ma tiên tông nghe nói như thế thanh phong vội vàng lấy ra này châu đưa cho thất giã thất giã tiếp nhận vạn mộ châu thân n i ệ m hơi động nhất thời liền phát hiện cái kia vạn mộ châu bên trong kỳ lạ làm hắn nhìn thấy sơn hải cửa lớn thời gian tự biết đây chính là thông hướng về giới này môn hộ này châu thần kỳ phi thường liền hắn cũng cảm t h ắ n không thôi hắn lui ra này châu đem vạn mộ châu đưa trả lại cho thanh phong nói không tội không tội ngươi nếu có vạn mộ châu cẳng có thể thuyết minh ngươi cùng ta ma tiên tông có gắn bó keo son trước đây ngươi tại hạ giới nhưng cũng là người trong ma giáo thanh phong gật đầu nói ra đệ tử bất tài vì là ma giáo giáo chủ nói hắn lại lấy ra cái viên này tông chủ lệnh bày tỏ rõ chính mình thân phận ân tốt tốt một cái thiếu niên anh hùng còn nhỏ tuổi t i ể u vì là một giáo giáo chủ thật là tốt cùng d i ệ p phi dạng nhưng là nghỉ hoặc nói năm đó ta ly khai thời gian rõ ràng nhớ được hạ giới ma giáo đã chia làm ba môn việc này ngươi lại giải thích như thế nào thanh phong không nhanh không chầm nói tại cái kia phía sau ta t h i ể u đem ba môn thu phục chính mình làm ma giáo giáo chủ chính là đơn giản như vậy thanh phong trong lời nói mang theo cực kỳ tự tin để người không thể không tin diệp phi dạ giờ khắc này cũng không thể nói gì được chỉ là trong lòng nàng mơ hồ cảm giác người này đến nơi sẽ không đơn giản như vậy lúc này ánh mắt của nàng sáng liền nghĩ đến thánh nữ lục như yên năm đó người này nhưng là điên cuồng cực kỳ vì là lục như yên chuyện gì đều có thể làm được hắn trải qua thiên tân v ậ t k h ổ thả tốt đẹp ma giáo giáo chủ không làm mục đích gì không cần nói cũng biết nàng theo trong lòng nghĩ đến nếu như người này dám đối với thánh nữ còn có ý nghĩ như vậy e sợ rời chết t i u không xa bất quá nàng vẫn là vô cùng đội phục thanh phong người này không chỉ tới rồi nơi này lại vẫn có thể làm được thất giả ma quân đồ đệ có thể gặp người này tầm cơ cùng nghị lực không phải người thường vậy t i ự u trọng lâu giờ k h ắ c này đứng dậy nói hiện tại môn bên trong truyền thuyết cái nhiệm vụ kia của nhân ma g i á o tấm gương chính là cái kia thanh phong chắc hẳn cũng là người đi thanh phong gật gật đầu cười khổ một tiếng nói ta chỉ là trong lòng sùng bái sư phụ cho nên mới phải k h u y ê n dùng hết khả năng nỗ lực phấn đấu rốt c u c không phụ những cần l o kia mới bái nhập sư phụ môn h ạ tuy rằng những câu nói này rõ ràng cho thấy mang con định hót hiểm nghi nhưng là thất giả trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng lúc này hắn mở miệng nói ra ngươi từ hạ giới tới không dễ đồng thời ngươi tại hạ giới thân phận đặc thù ngày sau cực kỳ bồi dưỡng một phen tất nhiên càng thêm đặc sắc nay một lần gọi ngươi đến đây cũng là cho ngươi một cái cơ hội tại lĩnh nam một vùng lại ứng khởi một cái ma môn tên là luyện thi tông cái kêu ma môn trải qua mấy lần hiệu triệu đều không cũng vào ta ma t i ê n tông bên trong vì lẽ đó tông môn phải mấy người đi đem này tông môn vĩnh cựu diệt trừ nhưng là lệnh tông môn bất ngờ chính là phái đi đệ tử dĩ nhiên một năm có thừa cũng không trở、về. đồng thời còn không cách nào liên lạc với vì lẽ đó này một lần quyết định phái mấy người các ngươi đi tra xét một cái một là nhìn nhìn mấy người kia rơi xuống hai là nhìn nhìn cái kia ma môn có hay không có biến mất ba cũng coi như là đối với các ngươi một ít rèn luyện nếu như cái kia tông môn vẫn còn có thể t i ể u đem cái kia luyện thi tông loại trừ đi mấy người được lệnh liền muốn lui ra giờ khác này thất giả nhưng nói với thanh phong ngươi trước lưu một cái v i sư còn có một số việc muốn cùng ngươi bàn giao một phen mấy người còn lại hơi dừng lại hơi kinh ngạc nhìn một chút thanh phong liền rời đi lúc này gian nhà bên trong chị có thanh phong thất giả còn có lục bảo lão tổ thất giả cùng lục bào liếc mắt nhìn nhau liền nhìn về phía thanh phong thất giả nhìn thanh phong nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm bất quá càng địa phương nguy hiểm càng có thể thể hiện ra một người giá trị cũng càng thêm có thể mài giữa người n à y một lần phái ngươi đi chủ yếu có hai cái cân nhắc cái thứ nhất chính là hy vọng ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đợi ngươi lúc trở về ta có thể thu ngươi vì là đệ tử thân truyền nghe nói như thế thanh phong chân mày cao lại không nghĩ tới chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi thất giả ma quân liền muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền này cũng quá kéo đi thất g i nhìn hắn hở hưng nói ngươi khả năng cho rằng sư phụ làm như vậy thái quá đường đ ư ợ đi Thực h ra k ô nghe p ả phải quản i bởi vì ta còn có một chuyện phải giao cho ngươi đi làm. Đó chính là không quản ngươi nhiệm vậy, vì vụ, chuyện hay ta một ít thể thành còn có cho chính có không không hoàn thành nhiệm vụ, đều muốn Đó làm. đều đ là m mang vừa về, vì kia rồi cái bởi lục y nữ tử đến ó là lục bào lao bào tổ tôn huyền tổ nữ. Nghe nữ. đ đó thanh phong đầu lông m ạ n lại là một trọn trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy việc này những người kia cũng biết bất quá ta rất yêu quý ngươi nhiệm vụ này mới cường điệu giao cho ngươi tới Đồng đồn luyện tông cùng nghe bọn họ nơi nào có một cố vạn thời thi một họ cái kia có cố quý vô dị, cái này đệ tử thân truyền tiêu chuẩn còn thật không phải là đơn giản như vậy nhưng là hắn không minh bạch thất dạ vì là sao như thế xem trọng hắn mang theo nghi hoặc hắn vẫn hỏi đi ra xin hỏi sư phụ không biết ngài vì sao lại cứ tuyển chọn ta đệ tử thực tại t h ẹ n thùng cũng không dám hứa chắc ngài bàn giao những chuyện này có thể thành công a thất dạng khẽ cười nói ngươi cũng không cần k i ê m tốn tên của ngươi hiện tại ở bên trong môn phái lưu truyền rộng rãi đều nói ngươi thượng cựu này g lã nguyệt đều không là vấn đề đây thanh phong không nói gì thật là không biết nên làm sao phải bác lục bào lao tổ lúc này lại mở miệm nói ra thất dạc ngươi cũng không cần đủa tên tiểu từ này nói thật cho ngươi biết ta đã đối với ngươi hiểu rõ một phen ngươi năng lực xác thực tương đối xuất chúng vì lẽ đó ta mới có thể để y ý n g theo ngươi lần hành động này nhiệm vụ hoàn thành hay không k h ô nên g n gấp thế nhưng nhất định phải bảo đảm ta cái k i a huyền cháu gái tính mạng tựu tốt ta này huyền tôn nữ vẫn sống sót mặt đường bên trong này một lần vừa vặn để cho nàng đi nhìn nhìn thế giới chân thực ra sao dạng cũng tốt rèn luyện một phen nội tâm của nàng vì lẽ đó ta tựu đem nàng giao phó ở ngươi thất giã cũng nói với đúng đây nhiệm vụ của ngươi rất nặng lần này ngươi nếu như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lục bảo lao tổ cũng sẽ không để ngươi trang u ô n phí thanh phong giờ khắc này đã nghe rõ chính là nghĩ để hắn làm hộ vệ a ma môn bên trong thế gia đại tộc càng thêm lợi hại ma môn đệ tử nghĩ muốn nổi bật hơn mọi người càng khó một ít bất quá những thứ đ ổ này cùng hắn đ ổ không có quan hệ hắn còn ước gì này ma môn càng loạn càng tốt đây nghĩ tới đây hắn đối với hai người gật đầu bảo đảm nói đa tạ sư phụ cùng lao tổ tín nhiệm thanh phong tất nhiên không phụ nhờ chương bảy trăm mười sáu y y y thất giả cùng lục bảo hai người lại bàn giao vài câu thanh phong liền xoay người rời đi trong phòng thất giả nói lục b ả o huynh ngươi thật đối với người này như vậy tín nhiệm lục bào nói ân g ư ờ i này tiếng tăm rất cao tại rất nhiều đệ tử bên trong bị chuyển ra vô cùng kỳ diệu nghĩ đến cũng không phải hời hợt hạng người đồng thời vừa rồi ta nhìn hắn ánh mắt k i ê n định tất nhiên là có đại nghị lực người loại này người hoặc là dòng phượng trong loài người hoặc là trí hướng cao xa định không phải vật trong a o a để y y tiếp xúc nhiều hơn đệ tử như vậy đối với nàng vẫn là rất có c h ỗ t ố t thanh phong nơi nào biết hai cái đại lao nói chuyện giờ khác này hắn đã đi ra khỏi phòng gặp được mấy người cựu trọng lâu nhìn hắn cười nhạt một tiếng thực sự là không dám tưởng tượng năm đó gặp ngươi vẫn là nguyên anh kỳ đảo mắt những năm này cựu đã hợp đạo thanh phong nhìn hắn gật gật đầu nói ta cũng không nghĩ tới có một ngày chúng ta sẽ cùng nhau cộng sự lục như yên có khỏe không thanh phong đặc ý hỏi một cái nhưng là hai lần tâm tư một là hắn để cho an toàn cũng không có quá nhiều hỏi thăm quá nhiều người liên quan với lục như yên tình huống dù sao này tại ma tiên tông là kiên kỵ nhất thừa dịp này cái cơ hội vừa vặn hỏi dò một cái hai đâu là nhìn nhìn cựu trọng lâu cùng diệp phi dạ cái gì biểu hiện cựu trọng lâu vừa rồi muốn nói chuyện diệp phi dạng nhưng là đi trước một bước nói ra lục như yên rất tốt nàng nhưng là cao cao tại thượng thành nữ bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần lại có cái gì không tốt tâm tư bởi vì đã có một đại nhân vật coi trọng nàng hả có đúng không không biết là cái k i a đại nhân vật thanh phong bề ngoài hờ hững nhưng trong lòng thì có chút tức giận đ ộ c cô nhân viên tông chủ đại đệ tử cũng bị mọi người xưng là đại sư h u n h nghe được câu này kiểu trọng lâu cao mày không biết diệp phi dạ nói như vậy đến cùng mục đích gì đ ộ c cô nhân viên đ ộ c cô gia tộc sao diệp phi dạ nhìn về phía hắn gật gật đầu nói ngươi còn biết đ ộ c cô gia tộc cái k i a n ê n biết bọn họ thế ra trong ma tiên tông phân lượng đi thanh phong không nói gì chỉ là trong lòng nghĩ đến đ ộ c cô gia chính là làm ẫ u thân nhà mẹ đẻ có thể làm âu thân không chỉ có để chính mình rời bọn họ xa một chút năm đó còn cố ý đem mình đưa đến hạ giới tại hắn nghĩ tới nơi này mặt nhất định có cái gì nguyên do tất nhiên sẽ không như mẫu thân nói như vậy một dạng hắn đã không phải là tiểu hải tử hắn luôn cảm giác mẫu thân đối với hắn che giấu cái gì đồng thời hắn rất không lý giải vì sao mẫu thân chính là không nói ra cha mình là ai trong này đến cùng có chuyện gì tự liền hắn đều phải giấu giếm hạ xuống hết thể hết thể đều là bí ẩn để trong lòng hắn tổng có không nói ra được tích tụ nhìn thấy thanh phong không nói lời nào diệp phi dại cho rằng hắn sợ trên mặt không khỏi s ẹ n qua thoáng vẻ thất vọng bỗng nhiên thanh phong nhìn về phía nàng âm thanh hờ hưng nói như yên là tự do nàng có lựa chọn chính mình cuộc sống quy có thể tiền đề phải là nàng tự nguyện bằng không bất luận người nào cũng không thể tà hữu nàng diệp phi dạ còn muốn mở miệng nói chuyện cựu trọng lâu nhưng kéo nàng lại nói ra sư muội người t h i ể u sư đệ này còn không biết bọn hắn hai người vẫn là làm chút chính sự quan trọng diệp phi dạ liếc mắt nhìn cựu trọng lâu không biết hắn vì sao chặn ngang một gạch không để nàng tiếp tục nói cựu trọng lâu nhưng là không nhìn con mắt của nàng nhìn phía thanh phong lục y nữ tử kia cũng nói ra đúng đây đúng đấy ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi ta gọi y ỉ y ta sư huynh tử kỳ hai người tuy rằng đều là hợp đạo kỳ tu vi bất quá đều có chút non nớt nhìn d á n g dấp vẫn luôn là bế quan không ra cái k i a loại con cháu thế ra d á n g dấp đối với như vậy người thanh phong có lý do hoài nghi các nàng rất có thể là ăn đại lượng linh đan r ư ợ u d ư ợ c đi đến tu vi như thế mức độ tuy rằng tu vi rất cao bất quá không trải qua sự thực s ứ chiến c đấu cần phải thuộc về nhất bàn bàn cái k i a loại mà trước mắt cái này trong mắt linh quang chấp động nữ tử chính là mình này một chuyến nhất định muốn bảo vệ đối tượng ta gọi thanh phong mọi người cùng nhau nỗ lực y như ý, ý, ý nhìn hắn nói kỳ thực ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi thật là nhiều người đều đối với ta nhắc qua ngươi chúng ta cái t i a cái tiểu đội mấy lần nghĩ muốn tìm ngươi hợp tác đáng tiếc ngươi quá bận rộn căn bản hẹn không tới thanh phong không nghĩ tới còn có chuyện như vậy bất quá khi đó hắn đúng là bên trái một cái nhiệm vụ bên phải một cái nhiệm vụ thông thường đều là người quen giới thiệu người khác nghĩ muốn mời khác tổ đội không có quan hệ cùng tín dự bảo đảm cũng thật là hẹn không tới hắn thanh phong đối với nàng họ hứng cười nói tốt rồi này một lần như ngươi mong muốn sau đó t i ể u trọng lâu t i ể u bắt đầu cho mọi người giảng thuật một phen này luyện thi tông châu bất đồng cái này tông môn chính là trong ma đạo rất môn phái thần bí bọn họ sẽ tìm tìm ngã xuống tu giả đem luyện chế thành các loại cương thi lợi hại nhất có thể luyện chế thành th hoàng một loại t h ị hoàng tu vi giống như là địa tiên cảnh giới thế nhưng bởi vì cứng rắn không thể phá vỡ phi thường khó có thể giết chết bất quá này luyện thi tông chính là cương vừa quật khởi môn phái nhỏ tại hắn nghĩ đến cũng sẽ không có như thế thứ l ợ i hại mà nghĩ muốn điều khiến t h ị hoàng một dạng cương thị tối thiểu cũng muốn có độ kiếp kỳ tu vi nếu không thì t i ể u sẽ xuất hiện chủ yếu người hầu mạnh mà bị p h á n vệ mà chết mà phải nhanh nhất giải quyết chiến đấu phương pháp chính là giết chết những điều kiện kia thi thể đệ tử thế nhưng nghe những tên kia một loại đều sẽ tại tu luyện một loại khôi lôi thân như vậy lời nói có thể phân ra thứ hai nguyên thần ẩn giấu đi một khi thân chết còn có lần thứ hai sống lại cơ hội cái này cũng là vì sao luyện thị tông đều là bị diệt diệt sau cùng lại sẽ cho tàn cháy lại một lần nữa xuất thế nguyên do nhất để người không hiểu nổi chính là luyện thi tông người đều là cứng rắn xương cốt mỗi khi có luyện thi tông xuất thế ma môn mời chào bọn họ đều sẽ tự tuyệt cũng không biết tại sao lại như vậy chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bọn họ chính là như thế không biết cân nhắc nhất định phải làm cho thân tử đạo tiêu mới có thể yên tĩu trọng lâu cảm thán thanh phong cũng không biết nên nói cái gì mấy người lại nói mấy câu nói hẹn cẩn thận ngày mai lên đường thời gian t i ự u phân tán ra thanh phong trở lại nơi ở h ạ c tiên tử chính nằm trên mặt đất phơi tắm nắng ở tại đây vì là lấy phòng vật nhất thanh phong ràng buộc nàng không muốn hóa thân thành người để tránh khỏi gặp phải phiền b à á i lớn h ạ c tiên tử nhìn thanh phong trở về cao hứng vô cùng đi tới hắn bên người liễu gia liệu dịu nói ra ta sắp thẻ nhạt chết rồi ngươi lập tức thì sẽ không nhàm chán ngày mai chúng ta đi c à n quét một cái t ô n g môn lưu chính ngươi trong nhà ta không yên lòng hay là theo ta đi thôi có lẽ nơi nào còn có thể có vật gì tốt đây nghe được câu này hạt tiên tử con mắt sắm nói tốt quá tốt rồi trở lại gian nhà bên trong thanh phong vốn muốn đi tìm lục như yên nhưng là nghĩ lại một nghĩ vẫn là được rồi không bằng chờ lần này trở lại h ă n g nói miễn được để nàng lo lắng hắn khoanh chân mà ngồi t h â n thức nhưng là xuyên qua thức hải hướng về cái kia nơi sâu xa nhất đi tới đi tới sâu trong ý thức lao ma đầu cùng ngạo thông t i ê n chính ở chỗ này không n ú p nít nghiên cứu đại trận này thanh phong nhìn thấy hai người liền nói ra các ngươi nghiên cứu nhiều năm như vậy có thể có kết quả gì à hai người nghe được tiếng nói của hắn này mới nhìn lại lao ma đầu khà khà một tiếng cười nói ra đương nhiên là chỗ tốt nhiều chương bảy trăm mười bảy vô thượng giáng lâm l a ma đầu nói cho thanh phong Tự từ trận sát tới rất Thanh gật gật hai nhiều chuyện Phong quan nay, người đối với trận này quan sát tới nay, đối với rất nhiều chuyện đều có mới kiến giải. này đều gật gật đầu, có lão ậ p tức nói ra, Láo ma, hỏi hỏi ma đầu trần trừ chốc lát chít chít â ô â nói ra coi như là đi thanh phong không nói gì phải thì phải không phải thì không phải từ đâu tới coi như là đi này để thanh phong có chút tức giận tại hắn luôn mai ép hỏi bên dưới lão ma đầu nói cho hắn kỳ thực này thôn thiên ma công còn có sau cùng một chiêu chỉ là này một chiêu quá mức lợi hại bá đạo cực kỳ một khi điều khiển không tốt đem mình đều có thể cho hút này một chiêu cũng được gọi là thuật cấm kỵ năm đó hắn tại một chỗ ma tiên mộ phát hiện sách này thời điểm cái kia sau cùng một chiêu càng là bị người đem có chút địa phương trọng yếu tìm đi chỉ có thể coi là một cái tàn chiêu chính là hắn cũng không dám tiến hành tập luyện thanh phong nhưng rất cao hứng liền từ cái kia lão ma đầu yêu cầu lại đây lão ma đầu bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể cho hắn nhưng báo cho hắn tu luyện này một chiêu muốn cực kỳ thận trọng thanh phong nhìn thấy một chiêu này tên là thôn vệ tinh không chiêu này vừa ra không có gì không hút bất quá rất dễ dàng bởi vì hút vào đồ vật thái quá to lớn mà gợi ra tấu hỏa nhập ma thanh phong nhìn qua một lần trong đó nơi quan trọng nhất lại bị vẽ rơi mất mấy chỗ để hắn rất là đau lòng bất quá coi như là như vậy có thể vận d ù n g thuật này cũng không giống người thường quan trọng nhất đó là này công có thể cách không hấp thụ người pháp lực này một chiêu t i ể u thái quá nghịch t i ê n rồi thử nghĩ n g ư ờ i n h â n lúc người không chú ý t i ể u đem người cách không hấp thụ tu vi nên là kinh khủng dường nào sự t ì n h bất quá bất kỳ công pháp nào đều có tai hại nghĩ muốn cách không hấp thụ người tu vi vẫn có rất nhiều điều kiện điều kiện đạt đến không thành cũng là hồn ví đồng thời loại này hấp thu pháp lực càng thêm dễ dàng dùng tự thân bành trướng một khi không cách nào đúng lúc tiêu hóa những pháp lực kia cuối cùng là muốn tự bạo mà chết thu hồi tâm thần thanh phong cảm thán công pháp này về l ầ n rượu chính là thái quá độc các ca chẳng thể trách năm đó chính là ma giáo cũng không cho phép này công xuất hiện quả thực chính là thái quá người tiên thanh phong lại tập luyện một lần tam hoa tụ đ ỉ n h công n à y công chính là vô thượng đạo pháp thanh phong bởi vì đem mười tám t h ứ c vô danh thần công tu luyện đến đại thành vì lẽ đó tu luyện cái khác công pháp phải nhanh hơn mười tám lần nay cũng để hắn tiết kiệm vô số thời gian chỉ là tam hoa tụ đình công xa không phải phổ thông công pháp tu luyện phi thường không dễ còn muốn có phi thường sâu c à n g n g ộ không là có hay không tên công pháp t i ể u có thể g i a trì coi như là như vậy thanh phong pháp lực vận chuyển bên dưới trên đầu cũng đã có một cái mơ hồ cánh hoa đến thanh phong có thể cảm nhận được cái kia trên mặt cánh hoa có vô cùng ý lực thực sự là không biết một khi luyện thành n à y công sẽ có như thế nào thần kỳ biến hóa mà trải qua đêm đó thất giả ma quân cho hắn một ít chỉ đạo thanh phong đối với chân ma kinh cũng càng thêm nhận thức nhiều hơn một chút hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận chuyển kinh này đến hắn càng luyện càng thêm sáng tỏ thông suốt trước đây lúc thời điểm tu luyện tắc cũng toàn bộ đều không thấy trong lúc nhất thời hắn liền mê mội trong đó Quên đ ư ợ chỉ t ờ i gian gian. cùng không c h thấy phía sau hắn trong hư không một vùng tăm tối cái kia hắc cám càng ngày bình phục lớn càng ngày càng sâu trong vùng khu vực rộng trăm dặm đều bị này hắc cám thôn phệ giống như vậy vô tận uy thế khủng bố nháy mắt dáng lâm giới này dường như trời muốn sụp xuống một loại cái kia trong bóng tối hình như có một cái đại khủng bố muốn theo hắc cám lại đây giống như vậy to lớn uy áp càng ngày càng trở nên mạnh mẽ h ạ c tiên tử bỗng nhiên đẩy cửa phong ra sắc mặt hoảng sợ lớn tiếng gọi nói thanh phong người đang làm gì hạt tiên tử lời vừa nói ra thanh phong lập tức giật mình tỉnh lại nguyên lai mới vừa tiến vào huyền diệu trạng thái không thể tự kiềm nhìn thấy chính mình náo động đến động t ĩ n h lớn như vậy hắn lập tức liền thu công lên hết thể hảo giác toàn bộ t i u biến mất rồi đi cùng lúc đó vô số đạo to lớn thần n i ệ m dồn dập từ trên núi bao phủ xuống quay về bên này nhìn quét lại đây tốt tại thanh phong thu công rất nhanh làm kịp thời nay mới dồn dập tránh thoát bị thăm dò cha được nguy hiểm đùa dõn vạn nhất bị cái tia phẩm đức bất lương đại ma phát hiện không nên ép bức bách thanh phong giao ra này công cái tia cũng không phải là không thể phát sinh dù sao ma giáo người h è n hạ vô sĩ máu lệnh kẻ vô tình vẫn là có rất nhiều vì là một ít chuyện không c h ừ thủ đoạn nào căn bản cũng không phải là đại sự gì không cần nói nơi này chính là thượng thanh cung bên trong mạch hồng trần cũng nói cho hắn nơi nào cũng không phải tỉnh thổ vài chục vạn năm lắng động để vô cùng to lớn thượng thanh cung bên trong cũng là thế gia săn sát các loại phẩm chất đệ tử đều có có lẽ có người liền ma giáo đệ tử cũng không đội kịp càng thêm vô liêm x ỉ đây chính là rừng vốn lớn cái gì chim đều có nơi nào cũng đều là chân chính đất thanh tịnh đây lúc này hắn nhớ tới năm đó mạch hồng trần đã nói với hắn hạ giới mặc dù là thiên địa lao lung nhưng là nơi đó đệ tử từng cái đều có trong lòng đạo nghĩa cùng niềm tin vì là thủ hộ đạo kiêng nghĩa bọn họ hắn không sợ chết co như mất đi sinh mệnh cũng không tiếc nàng lúc đó vẫn là rất khiếp sợ không nghĩ tới bọn họ sẽ đối với tông môn cảm tình sâu như thế cái k i a từng cái từng cái non nót khuôn mặt bên trong tràn ngập đối với tông môn tha thiết yêu cùng không lớn thanh phong nghĩ tới đây có chút hoài niệm hạ giới tuy rằng nơi này có hay không trên bảo thuật có càng thêm nồng nặc linh khí càng thêm tốt hơn cảm ngộ trưởng sinh chỉ đạo nhưng là hạ giới nhưng có càng nhiều quen thuộc khuôn mặt thiên quan truy thiên cầu kiểm tâm thiên nhi trần sương thật nhiều quen thuộc khuôn mặt từng cái tái hiện ra nhưng vào lúc này hạ giới bên trong thiên quan buồn bực ngán ngẩm đàng cho thao tiết cũ lét nàng nhìn vô tận t ì không yếu hót nói ra cha a cha thiên quan tốt nhớ nhung ngươi à ngươi có phải là đem thiên quan đều muốn quên mất đây lúc này nàng đứng lên có thể thấy được thời khắc này thiên quan đã trưởng thành p h i ê n phiên thiếu nữ g i á g dấp sáng rực rỡ rung động người không ngớt hạc tiên tử nhìn thanh phong trận to hai mắt nói ra thanh phong vừa rồi ta nghĩ đến ngươi muốn triệu h o á n dị giới ma đầu đây trận kia mặt cũng quá kinh khủng đi toàn bộ phiêu miệu phong hạ đều bị bóng tối bao trùm hình như vô thượng muốn dáng lâm tựa như thanh phong nhìn nàng nói ra vừa rồi không cẩn thận tiến nhập huyền diệu thái độ mới có thể như vậy tốt rồi thời gian không còn sớm chúng ta hiện tại tự xuất phát hạt tiên tử gật gật đầu bây giờ trong lòng còn có chút hồi hộp không đất nàng nhìn thanh phong bóng lưng đ ỗ n g nhiên cảm giác nhìn mình không thấu người này chỉ cảm thấy cái tên này càng ngày càng t h ầ n bí hai người vừa rồi ly khai không lâu tự có đoàn người hỏa t ố c tới đây bọn họ gõ mở thanh phong môn nhìn đến đây không có người trong đó một cái tu giả nói ra thực sự là kỳ quái cái kia kinh khủng k h í tức rõ ràng tại vùng này phát ra nhưng là chúng ta kiểm tra chu vi trăm dặm nơi này tu vi cao nhất cũng bất quá hợp đạo mà thôi đến cùng là ai sẽ lợi hại như vậy đây ta có thể không tin tưởng một cái hợp đạo kỳ đệ tử tự có khả năng như thế n nói. Nói chương bảy trăm mười tám tiên hạc thần trâm thanh phong nơi nào biết hắn lại muộn đi một bức sẽ bị người lấp kín ở trong nhà giờ khác này hắn đã ngồi trên người hạc tiên tự hướng về chân núi m a đi mọi người hẹn cẩn thận tại dưới núi sợ ma thạch trước hội hợp nửa đường thanh phong hỏi do trong lọ đá tiểu hồng muốn không nên ra ngoài hắn có thể tạm thời để tiểu hồng đi tam bảo nơi nào ở lại tiểu hồng lại nói không còn ầ n nàng rất yêu thích tại thanh liên trong ao tu hành, giờ khác này nó đã hóa thành thân cá, tại cái kia hoa sen bên dưới du đáng.、Tiểu、hông giờ rất thích tại tu tại Tiểu yêu du khác hóa hoa cá, cái c kia dưới ao đã nói cho thanh phong nơi này linh k h í càng ngày càng nồng nặc không ít thanh phong thuận tiện nhìn một chút cái kia thanh l i ê n chỉ thấy thanh l i ê n bên trên cái kia thất thải kim liên bên trong còn chặt chẽ bao vây lấy viên kia yêu tổ nguyên đế trái tim có thể thấy được hoa sen ở ngoài có nhàn nhạt hào quang tràn ra đồng thời có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng tim đặc âm quả nhiên để người nghi hoặc không thôi cũng không biết này thanh liền làm lý lẽ gì rõ ràng đều là không liên hệ đồ vật nhưng thần kỳ tiến tới một chỗ trong lúc nhất thời để người mê hoặc không thôi t i ể u tại hắn thất thần chốc lát h ạ c tiên tử đã bay đến dưới núi rất xa liền thấy cái kia sợ ma trên đá mặt đứng cạnh mấy người diệp phi dạ mấy người nhìn thấy thanh phong c ư ớ i một sinh đẹp vô cùng tiên hạ cũng là quăng tới ánh mắt hâm mộ chỉ nghe cái kia y y y thì nói hoa đó là cái gì chủng loại tiên hạ vì sao xinh đẹp như vậy diệp phi dạ cũng không khỏi nói ra hình như chưa bao giờ bài kiến này loại tiên hạc cũng không biết hắn ở nơi nào làm cho cựu trọng lâu nói thiên hạ tiên hạc mười ba loại đáng tiếc này một nhưng không ở tại bên trong chẳng lẽ là dị giới đồ vật t kỳ chỉ là há to mồn không nói một lời trong ánh mắt ước ao phi thường Tự、tại i u t bốn người ngạc nhiên thời điểm thanh phong k h e ổ ồ lên một tiếng nói tiên nhi ngươi này đỉnh đầu đan nơi vì sao mọc ra mấy căn giống như châm bộ lông ta có thể không nhớ được ngươi trước đây có à. đây là ta bản mệnh pháp bảo tên là tiên hạc thần trâm sau cùng tổng cộng sẽ sinh ra mười ba căn như vậy bộ lông bình thường này bộ lông mềm mại mỹ lệ một khi dùng thời gian t i ự u sẽ biến thành không có gì không phá thần trâm giết địch người từ trong vô hình thanh phong trong lòng thán phục này tiên nhi bản mệnh pháp bảo cũng thật là không đồng nhất giống như ngay vào lúc này hạc tiên tử rơi tại sợ ma trên đá mấy người dồn dập trao hỏi thanh phong xem qua mấy người này mới chọn nhớ tới một chuyện nói tự chúng ta mấy người sao nghe nói như thế bốn người kia xưng sở t i ể u trọng lâu nói q u ê n nói cho ngươi biết tự chúng ta mấy người cái kia luyện thi tông vô cùng r à o hạn o nếu như đ ạ i quân áp cảnh chỉ sợ còn chưa tới địa phương người tự l đ ề u chạy vì lẽ đó này một lần chúng ta nhất định phải lặng lẽ lên vào đánh bọn họ cái ứng phó không k h ị n thanh phong g ậ t gật đầu hắn còn tưởng rằng tấn công một cái tô n g môn ít nhất cũng phải phái ra mấy trăm tên đệ tử chẳng thể trách ngày hôm qua lục ma lão tổ cùng sư phụ sẽ để hắn nhất định muốn hào hào bảo hộ được ý gì ý gì nếu như tự mấy người này đi còn thật là có chút như m ố i bỏ biện cảm giác Bất quá nhưng vậy ư ợ c có lại thể tốt đi ẹ p thử thách m ọ người m ộ tới cái thực lực. Lúc chính pháp mỗi người phi đi t mình hành khí. nhưng lấy này, đều ra thanh phong bên người nói ra thanh phong sư huynh ta có thể hay không cùng ngươi một đường đồng hành a ta tốt nghĩ ngồi một chút ngươi này đặc biệt tiên hạc trên người hạc tiên tử lạnh r ê n một tiếng t h â n thức truyền âm cho thanh phong nói không được không được thanh phong suy nghĩ một chút nhưng là lấy ra một chiếc thiên mã phi x a cái kia phi x a xuất hiện tựu nên gió tăng trưởng đảo m ắ t hóa thành bốn con mọc ra cánh tiên mã lôi kéo trắng tinh như ngọc phi sa thanh phong để hạc tiên tử thân thể biến nhỏ đón lấy nói với mấy người xe này còn có thể tọa hạ mấy người không bằng chúng ta ngồi này phi xa đi về phía trước cũng có thể tiết kiệm một ít pháp lực diệp phi dạ mấy người nhìn thấy như vậy xinh đẹp phi xa trong lòng không khỏi ước ao ghen tị à, vật ấy như vậy xa hoa xinh đẹp một n h ì n tựu không giống phạm vật tất nhiên có giá trị không nhỏ à. bất quá mấy người nghĩ đến thanh phong đã từng hạ giới thân phận trong lòng cũng là bình thường trở lại diệp phi dạ mấy người đi tới trên xe nàng vẫn là không nhịn được hỏi g i không biết ngươi xe này tốn bao nhiêu linh thạch đặt mua nghe được lời nói của diệp phi dạ thanh phong quay về thiên mã điểm ra một chỉ thiên mã bốn vo dấm một cái nhất thời liền chạy ra khỏi mấy dòng khoảng cách nhanh chóng không ngót lúc này hắn mới mở miệng nói ra không dối gạt sư tỷ này thiên mã phi xa giá cả đắt vô cùng chính là bằng ta cũng không cách nào mua được đây là ta thuê mở tới nghe nói như thế mấy người trong lòng còn hơi dễ chịu một ít dù sao quá đả c h người mọi người bình thường tuy rằng cũng đều không phải là thiếu tiền chủ bất quá dùng cho tu luyện tài nguyên cũng là có hạn nơi nào đến nhiều tiền như vậy mua này chút xa xỉ đồ vật cái nào biết thanh phong sau đó nói càng để mấy người tức giận không ngót ban đầu ta hoa một căn vạn nam linh được giá tiền thuê trăm năm nghe nói như thế mấy người đều bị lôi cái ngã lộn nào v ạ năm n linh dược cũng không phải trong đất cây củ cải lớn dĩ nhiên chỉ thuê trăm năm cũng quá mức xa xỉ một ít đi tuy rằng này phi xa có giá trị không nhỏ v ạ năm n linh dược giá cả cũng muốn mấy vạn linh thạch xong chưa đồng thời bây giờ tu tiên giới tài nguyên căng thẳng vạn năm linh dược càng phi thường ít ỏi có tiền cũng không thể mua được a mây vạn linh thạch chỉ là thuê kim người này quả thật là giàu nước đố đổ vách gia diệp phi dạ đã bị khí không nói gì không lại dựng lời nói bất quá này cao cấp đồ vật ngồi xuống sát thực thoải mái cựu trọng lâu cũng coi như là đã trải qua thật nhiều đại sự bất quá giờ khắp này trong lòng cũng là ước ao tên tiểu từ này hắn đã từng xem qua ma tiên tông không ít đại năng phi hành pháp khí b ấ t quá từng cái đều không có như vậy tỉnh xảo giống như thật là ảo có thể thấy được này xe vô cùng yên tĩnh một tầng thật mỏng trong suốt vòng bảo vệ đem xe hoàn toàn phong bế nhanh như vậy tốc độ căn bản không có một chút điểm cảm giác dường như bình thường ngồi trong phòng một loại ý ý thì tò mò hỏi do thanh phong sư m i n h ngươi vật này dựa vào cái gì lực lượng khởi động đây nghe được câu này mọi người đều tò mò chính là diệp phi dạ cũng lén lút nghiêm túc lắng nghe lên thanh phong quay về xe ngựa cùng ngựa nối lên chỗ nơi nào có một cái cực kỳ tinh xảo hạt nhân hạch tâm bên trong nạm mười viên nắm đấm lớn nhỏ mang có thất sắc tia sáng linh thạch cực phẩm linh thạch dĩ nhiên toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch ai thực sự là người so với người làm người ta tức chết một viên cực phẩm linh thạch tương đương với mười nghìn viên phổ thông linh thạch ngươi này một khảm nạm chính là mười viên tương đương với dùng một trăm nghìn linh thạch cho r à n g linh lực nói thật ngươi chiếc này phi sa trắng cho ta mượn ta đều dùng không nổi thanh phong cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời nói thật lòng nói ra cái tia linh thạch là bằng hữu ta dựng cho ta vợ ấy tiêu hao linh thạch tốc độ không nhanh thêm một lần có thể sử dụng đã lâu thời gian. n g ư ơ i bằng hữu như hữu vậy còn có hay không có, cho hay không tìm a cũng cái giới thiệu một cái đi. một bằng hữu gì đại tài chủ này thụ tại trước mặt ngươi ngươi còn không tiếp thu được nhân gia ma giáo giáo chủ à, ta nghĩ giá trị bản thân không có ngàn vạn cũng có mấy triệu đi diệp phi dạ cũng bất quá thuận miệng nói mà thôi nơi nào nghĩ đến thanh phong chỉ là hơi cười cận không khẳng định cũng không phủ định cái này cũng có chút để người nghiền ngẫm nghe nói như thế lập tức nói ra thanh phong sư minh ta muốn cùng ngươi kết bạn Vẫn chương m mặt k nói bảy i trăm mười chín thung lũng đối với ý ỉa ý, ý, ý thanh phong không nói thêm gì dù sao hắn thân vác hai cái đại lao giao phó đương nhiên nhất định muốn h ả o h ả o bảo vệ nàng lúc này kéo vào một ít quan hệ cũng tốt đến thời điểm cũng không xấu hổ hắn lập tức nói ra tốt bất quá này một lần nhiệm vụ tương đối nguy hiểm đến thời điểm ngươi có thể phải nghe lời một ít ừ có phải là ta huyền ra ra cùng ngươi thông báo gì đó nay nha đầu quỷ tinh quỷ tinh thông minh lanh lợi không nớt cái nào nghĩ thanh phong câu nói đầu tiên để nàng liên tưởng đến cái k i a n g à y hắn chăn đơn độc lưu lại sự tình thanh phong không trả lời thằng nàng chỉ là khẽ cười nói tự ngươi lời nhiều nha đầu hư một tiếng không nói cái gì nữa trong mắt nhưng có cao hứng thần thái chợt lóe lên đã hóa thành chim sẻ lớn nhỏ hạc tiên tử nhìn thấy từng cảnh tượng ấy chu cái miệng nhỏ nhắn trong lòng nghĩ đến các ngươi à có thể không nên bị người này lựa hắn chính là một hình người hông thú đặc biệt là cái tiểu cô nương kia một đôi mắt không ngừng trộm xem người ta xấu hổ cũng không xấu hổ đến thời điểm ngươi biết cái tên này có bao nhiêu tàn nhẫn giết người đều là không n h y mắt ổn thỏa một cái đại ma đ ầ đây một đường thượng phong cảnh tuy đẹp nhưng là mấy người nhưng mang tâm sự riêng nơi nào có thời gian thưởng thức những thứ đó chỉ có cựu trọng lâu thỉnh thoảng cùng thanh phong bắt chuyện vài câu cựu trọng lâu người này mặc dù là hợp đạo đại viên mãn cùng độ kiếp chỉ cách nhau có một bước bình thường đều là kiêu ngạo cực kỳ tự cho là bất phàm g i a hỏa bất quá không biết vì sao hắn đối với thanh phong rất coi trọng cũng không biết có phải hay không là hắn đối với năm đó tình cảnh đó vẫn nhớ kỹ trong lòng luôn cảm giác cái này thanh phong không là mặt ngoài đơn giản như vậy thời gian trôi qua rất nhanh trải qua nửa tháng lặn lội đường xa một trên năm người rốt cuộc đã tới khoảng cách luyện thi tông không tới bên ngoài ba trăm dặm dung thành dung thành không lớn trong thành cùng sở hữu ngàn nhiều gia đình giờ khác này trong thành náo nhiệt không ngót đều bởi vì có nhân gia cử hành việc kết hôn thanh phong mấy người vì để tránh cho động tinh quá lớn ở ngoài thành sớm đã sớm hạ xe mấy người đi bộ tiên vào thành nhìn thấy này náo nhiệt tràn diện tâm tình mấy người cũng theo tốt rồi không ít thanh phong tìm một cái lớn nhất từ lâu trước tiên mang theo mọi người ta cũng nên ăn rượu và thức ăn thoải mái một phen không biết có phải hay không là những năm gần đây đã thành thói quen vừa tiên vào như vậy trong thành hắn đầu tiên nghĩ tới chính là muốn trên mấy món thức ăn nhỏ uống một gốc mấy người cũng không tốt chối tử t i ể u theo thanh phong đi cái kia trên từ lâu ba trăm l i dặm ở ngoài một chỗ bên trong thung lũng khắp nơi bao phủ một t ầ n g nhàn nhạt sương mù màu xám sơn cốc này tên là vô ưu cốc nơi này quanh năm đều bị loại này sương mù bao phủ chung quanh sơn cốc cự m ộ t che trời để thung lũng càng thêm âm u rất nhiều xung quanh thôn dân đều truyền n g ô n này trong núi rừng có thường có quỷ vật qua lại càng có yêu quái hoành hành vì lẽ đó trên núi này bên ngoài trăm dặm đều không có người ta ngụ lại ở đây giờ khác này một cao ba trượng lợn rừng đi nhầm vào trong cốc làm thế nào đều không ra được tịu tại nó hoảng loạn thời khắc mặt đất hạ bỗng nhiên chui ra một lồng xanh c một khẩu t i ể u cắn tại cái k i a lợn rừng trên người lợn rừng kinh hãi dùng hết khí lực vùng thoát khỏi cái kia cương thi chỉ là nó vừa rồi đem cái k i a cương thi bỏ rơi mặt đất đ ỗ n g nhiên bắt đầu run run y một đón lấy một con lông xanh cương thi không ngừng tại dưới đất xuống tới n g á y mắt t i ể u đem cái k i a lợn rừng ấn ngã xuống đất chúng nó mở ra mang có răng nanh miệng liền hướng cái k i a lợn rừng trên người ta tới qua trong chốc lát cái k i a lợn rừng biến thành từng trồng bạch cốt dường như chết đi nhiều năm gián dấp những cực kỳ yên tĩnh dường như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì một loại thanh phong mấy người uống rượu bầu không khí là tốt rồi không ít diệp phi dạ tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân đều là cùng thanh phong có chút không h ợ p nhau thế nhưng một bữa rượu tiệc rượu hạ xuống hai người quan hệ nhưng bất ngờ hoán hòa không ít loại này phàm tục t i ể u thủy thanh phong uống lên đến không có mùi vị gì cả tuy rằng hắn hầu nhi t i ể u cũng không có bao nhiêu bất quá vẫn là rất rộng rãi lấy ra một ít cho mọi người đều đổ một cốc đến rượu này không cần nói nhiều chính là ngọc dịch quỳnh tương một loại mọi người uống qua đều dư vị vô cùng không ngót thanh phong rộng lượng như vậy lại bình dị gần gũi mấy người lúc này rốt cục biết người này tại sao lại tại ngắn ngủn g n g à y tháng bên trong cự thật sự là người này quá biết là người thuộc về cái kia loại mọi người đều thích cùng hắn làm bạn cái kia loại làm người trưởng nghĩa hào phóng không câu nệ tiểu tiết làm việc quang minh lỗi lạc không cùng n ạ o không làm bộ bản thân mang theo một luồng dung cảm phóng đ ẳ n g không kềm chế được khí thế như vậy người quả thực chính là hoàn mỹ người bố trí một bữa rượu món ăn hạ xuống chính là mấy người cũng bị hắn loại tính cách này thuyết phục đều nói tự cổ anh hùng xuất thiếu niên thanh phong ta rất yêu quý ngươi loại người như ngươi tới chỗ nào đều là vàng bất luận tình huống thế nào bên giới đều sẽ thả ra trên người hào quang này ma tiên tông sớm muộn đều có một chỗ của ngươi cựu trọng lâu cũng coi như là thấy qua vô số gió to sóng lớn người người này tính cách t h ậ t trọng bình thường cũng là nói một không hai nhân vật tại tông môn một các sư huynh m ộ i bên trong rất có địa vị h ắ n đối với thanh phong đánh giá cao như thế thật sự là vượt quá ba người khác ở ngoài d i ệ p phi dạ tuy rằng đối với thanh phong bao nhiêu có chút đố kỵ bất quá thực sự cầu thị tới nói người này đúng là từng ấy năm tới nay nhìn thấy qua trong những người kia phi thường khác với tất cả mọi người tồn tại người trong ma giáo tuy rằng không thiếu trượng nghĩa h à n g người bất quá vẫn là hụp hạc với nhau nhiều dường như thanh phong như vậy nhân phẩm thật là rất hiếm thấy đồng thời tu vi càng cao người tính khí càng ngày càng cổ quái cũng không biết có phải hay không là tu ma tu ngoài miệng không muốn thừa nhận trong lòng nàng vẫn là rất đ ộ i phục người này giống như cùng cựu trọng lâu từng nói người này tiếp tục nữa ngày sau tại tông môn bên trong nhất định sẽ hiển lộ tài năng rượu qua ba tuần món ăn qua ngũ vị đảo mắt chính là nửa đêm thời gian mấy người chính uống tận hứng đ ỗ n g nhiên trong thành chấn một tiếng vô cùng thê thảm âm thanh truyền đến thanh phong hơi suy nghĩ vô số thần thức nháy mắt bắn nhanh ra đem toàn bộ thành chấn bao phủ lại hắn liền nghe được cái tia tiếng kêu là từ vợ chồng mới cưới trong phòng truyền tới thân thức tiến vào bên trong hắn liền thấy một lông đỏ cương thi chính đang gặm ăn cái tia t â lang một cái k h u ô người mặt i tận t n h a này càng nói càng phát kích động sau cùng dĩ nhiên trực tiếp đem cô dâu nhào ngã một thanh kéo xuống áo của nàng súc sinh một cái nam từ tráng niên xuất hiện tại cửa nhìn thấy trước mắt một màn nhất thời muốn rách cả mí mắt lớn tiếng gọi nói cái kia tu giả k h ả k h ả hai tiếng tựu để cái kia cương thi quay về nam tử tráng niên nhào cắn mà đi nam tử tráng niên tuy rằng cũng biết một ít công phu quyền cước đáng tiếp nhưng căn bản không phải cái kia lông đỏ cương thi đối thủ mấy lần đã bị cái kia cương thi đánh bay ra ngoài miệng nôn màu tươi thế nhưng cái kia cương thi nhưng chưa hạ sát thủ dừng ở một bên chương bảy trăm hai mươi thủ đoạn ác độc vô tình chỉ nghe cái kia ngự thi đạo nhân cười gần nói ra la đại lòng ta chính là muốn tại trước mặt ngươi để ngươi nhìn tận mắt năm đó bị ngươi đổi ra ngoài nhi tử hôm nay đến cùng lợi hại bao、nhiêu? la thành ngươi hà tất như vậy ngươi có thể biết ngươi giết chết chính mình thân ca ca đã n g h i ệ p trướng nặng nề lại vẫn muốn làm nhục chị dâu quả thực chính là x u ấ t sinh không bằng ha ha ha ca ca ta bất quá là nha hoàn hài t ử tôi h năm đó các ngươi là làm sao nhục nhà ta lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì ca ca ta chính là muốn để ngươi tận mắt nhìn nhìn ta là thế nào để ngươi cửa nát nhà tan nói hắn ánh mắt càng thêm bạo nổ nhiệt lên giờ khác này lại một phụ nhân tới đây nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đã bị dọa sợ tại chỗ cái kia la thành cười ha ha liền muốn đối với nữ tử làm nhục đi đúng là cô gái kia tính cách kiên cường nhân lúc hắn phân thần chốc lát một đầu va chết ở x à nhà gỗ bên trên la thành nhìn đến cô gái này đã chết giận dữ không nớt nhất thời đại khai sát giới đem phụ thân hắn cùng cái kia chủ mẫu hết thể giết chết nhìn thấy hai người mặc dù chết nhưng là trong lòng hắn vẫn cứ đoán niệm sâu đậm bởi vì hắn hận hắn thật hận vậy thì để trong nhà này tất cả mọi người đi chết đi l i ê n hắn điên cùng điều động cái kia cương thi hướng về trong viện các nơi mà đi đảo mắt cựu có tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến thanh phong nhìn đến đây c a o mày tuy rằng không biết người này cùng người nhà này cụ thể có thâm cựu đại hận gì như vậy giết lung tung vô tội cũng là hơi quá đáng giờ khác này không chờ hắn ra khỏi phòng. Lâu liên tiếp đi ra. chờ thanh phong đến g địa phương thời điểm cái kia điên cùng giống như luyện thị tông đệ tử đã bị tử kỳ đánh miệng nôn máu tươi lông đỏ cương thi đã bị y thì y y đánh vỡ vụn ra tản thi một chỗ thanh phong đến nơi lập tức liền phát hiện lại có tu giả lại đây hắn nhìn một chút trên mặt đất kia luyện t h ị tông đệ tử cũng không nói nhiều lời nắm lên hắn liền hướng xa xa bay đi cũng truyền âm mấy người rời khỏi nơi này trước mấy người nghe được hắn tin tức cũng không nghĩ nhiều dồn dập cùng sau lưng hắn ly khai mấy người vừa rồi đi rồi chốc lát liền thấy vài tên đạo sĩ bộ d á người n g đi tới nơi này quan sát một phen chờ bọn hắn nhìn thấy cái kia bị đánh nát cương thi thi thể trong lòng hơi kinh trong đó một người đầu linh nói việc này đã có cao thủ ra tay chúng ta vẫn là xa rời nơi này tốt một người khác nhưng là nói ra ta nhìn không bằng đem nơi này thu thập một phen miệng gây nên độc thi tốt người đầu linh bốn lần quan sát một phen cuối cùng vẫn là gật gật đầu thanh phong đã cầm lấy cái kia la thành đi tới một hẻo lánh trong rừng cây một thanh đem hắn ném xuống đất cái kia la thành giờ khắc này hai mắt đỏ ngầu lớn tiếng giống giận nói Các người là này thời ta cưng ì n g ư khắc ế t c h này cũng tỉnh lại trong ánh mắt có chút sợ nhìn mấy người thông thường đối phó loại này người thanh phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình y như y mấy người nhìn thấy thanh phong thủ đoạn lôi đình lại hình như một lần nữa nhận thức hắn một loại t h a n h phong đương nhiên không có thời gian để ý tới những thứ đó chỉ nghe hắn đối với la thành hỏi thăm ngươi nếu có thể cung cấp cho chúng ta một ít các người tông môn hữu dụng tin tức có lẽ ta sẽ lưu ngươi một cái mạng nhỏ la thành nghe nói như thế đầu tiên là sợ sệt lập tức trùng mắt lên nói ha ha ha thì ra là như vậy các ngươi này chút người e sợ không có lòng tốt đi nghĩ muốn ta tông môn tin tức môn đều không có người này đúng là kiên cường lúc này dĩ nhiên thả chết chứ không chịu khuất phục cựu trọng lâu đi tới nói ta nhìn cũng không cần cùng loại này người làm phiền hoàn toàn không có cần thiết nói hắn một trưởng dựng tại trên đồi hắn cựu bắt đầu dùng hết siêu hồn đại pháp công pháp này ác độc làm không tốt cựu đem người biên thành nó ngẩn cựu trọng lâu đương nhiên sẽ không đi cân nhắc này chút hắn có thể không phải là cái gì thiện lương h ạ n g người cái kia la thành bị rút lấy bản nguyên ký ức khuôn mặt vặn vẹo không ngót qua không chốc lát cựu trọng lâu lạnh rên một tiếng trên tay dùng sức trực tiếp cựu đem này đầu người đánh nát đi chết không thể chết lại mấy người nhìn về phía cựu trọng lâu không nghĩ tới hắn giết người như tàn sát gà như vậy gọn gàng nhanh chóng cựu trọng lâu nhìn về phía mọi người nói cái này luyện thi tông quả thực chính là thái quá tàn nhẫn thiên lý không cho bọn họ khắp nơi thu thập thi thể lấy cung cấp cao dài cương thi hưởng dụng. nếu như không có thi thể liền trực tiếp tàn sát người phạm hoặc là chặn g i ế t tu sĩ tu vi của người này quá thấp chỉ có thể biết được những thứ đồ này nghe được lời nói của cựu trọng lâu mọi người tự biết vì sao hắn như vậy dứt khoát muốn thực sự là nếu như vậy luyện thi tông người vẫn là g i ế t tất cả tốt tiết kiệm gieo vạ thế gian ma môn danh tiếng vốn là không tốt lại có như vậy tà phái xuất hiện càng sẽ để người đối với ma tiên tông x ỉ mũi coi thường cựu trọng lâu liếc nhìn mọi người lập tức nói ra ta nhìn việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là sớm chút đi xử lý những tên kia tốt để ngừa chậm thì sinh biến mấy người đều gật gật đầu không trêu trọng lưu dồn dập ngự khí mà đi. hạc tiên tử giờ khắc này b i ế n lớn thanh phong ngồi trên người cấp tốc mà đi thanh phong một hồi nếu như có thứ tốt có thể ngàn vạn đ ừ n g quê n ta một loại những tông môn này bên trong đều sẽ có vận đại bổ đây chính là ta nhất thích nghe được lời nói của hạc tiên tử thanh phong có chút không nói gì lòng nghĩ này lúc này là lúc nào rồi còn ghi nhớ ăn ngon ngươi đến cùng còn có hay không có một cái thân là tiên giới người tiết thao à. nhìn thấy thanh phong không nói lời nào hạc tiên tử lạnh dên một tiếng nói t ự biết ngươi thích ăn một mình thanh phong chỉ có thể nói ra tốt thực sự là phụ ngươi hạc tiên tử trong mắt xẹt qua vẻ g i hoạt cười h h một tiếng t i ể u hình như ăn trộm cá nhỏ hoa miều một loại chẳng mấy chốc h ạ c tiên tử t i ể u hạ xuống tại bên ngoài sân cốc h ạ c tiên tử thân thể biến thành chim sẻ lớn nhỏ bay vào thanh phong trong lòng đi t i ể u trọng lâu mấy người giờ khắc này cũng nhất nhất đến nơi phía trước c ự mùa c u n g tùng càng ngày càng h ắ t cám thanh phong thần nghiệm hơi động q u a y về bên trong thung lũng kia bao phủ mà đi lập tức hắn liền phát hiện bên trong thung lũng kia chỗ kỳ hoặc thung lũng phía ngoài dưới đất tẩn tàng rồi rất nhiều cơm ư thi mọi người cẩn thận một chút tốt nhất không nên đánh r á động cỏ mây người dồn dập gật đầu liền hướng rừng bên trong đi đến rừng bên trong tuy ràng đèn k Mấy người đi tới bảy trăm hai mươi một thi, thi môn t h a n h phong nhìn về phía mấy người hơi lắc đầu nói nghĩ muốn vô thanh vô tức giết chết những thứ đồ này quá khó chúng ta hãy tìm một cái tiểu đạo đi vào tốt không muốn sinh thêm sự cố nói hắn phía trước dẫn đường không ngừng đối địa hạ đánh tới mỗi một đạo lôi điện đều có thể dễ dàng giết chết dưới đất tẩn dấu c ơ n g thi nhìn thấy thanh phong sử dụng lôi điện thuật để mấy người khác không ngừng hâm mộ dù sao này lôi điện thuật chính là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tinh chính là không biết người này tại thân đều ma công đồng thời còn có thể kiêm tu lôi đạo thuật là như thế nào làm được tự bằng điều này mọi người cũng biết thanh phong người này không thể khinh thường đồng thời không biết vì sao trong lúc bất chi bất giác mọi người trong lòng mơ hồ lấy thanh phong dẫn đầu tiêu liên cựu trọng lâu cao n g ạ o như vậy nhân vật cũng không có cảm giác nơi nào không thích hợp chờ diệp phi dạ phát hiện cái vấn đề này thời điểm cũng rất kinh ngạc muốn biết nàng thông thường đều là tự chủ lực rất hung hăng một loại kiêng người bình thường mọi người làm nhiệm vụ cũng đều là các loại không phục đối phương nhưng là giờ khác này nàng dĩ nhiên cũng đối với thanh phong phán đoán cùng bội phục cũng lấy chủ ý của hắn làm trung tâm nghĩ tới những thứ này để trong lòng nàng hơi không thoải mái lòng nghĩ chính mình chủ quan ý kiến đi nơi nào vì sao lần hành động này đều không có giống như tiểu trước đây tranh luận một phen tự tại nàng trong lòng hơi buồn bực chính mình thời điểm thanh phong dừng bước phía trước xuất hiện một mảnh phong ú c tại thung lũng họ trung tâm nhất có một tòa đại điện giờ khác này bên trong thung lũng đen kịt một màu thanh phong thần thức quét qua phát hiện những gian nhà kia bên trong dĩ nhiên không có một người đại điện bên trong cũng là như thế nhất thời nhữ lại đầu lông mày đem sự tình nói cho mấy người nghe nghe được lời nói của hắn mấy người dồn dập dò ra thần thức kiểm tra một phen trong mắt đều là vẻ nghỉ hoặc chẳng lẽ bọn họ sớm chiếm được tin tức vẫn là nơi này là cái cà bấy diệm phi dạ mở miệng nói không nên của chúng ta đến nơi sẽ không như thế nhanh tự gợi ra bọn họ cảnh giác ca cự trọng lâu nói vẫn không nói như vậy tử kỳ nói ra các ngươi nói trên mặt đất kiến trúc sẽ không phải là một cái phép che mắt kỳ thực bọn họ căn bản là không ngừng tại trên đất thông thường này chút người nhất thích đi dưới đất ở lại ta cũng nghe nghe luyện thi tông đệ tử thông thường đều là tại dưới đất ngủ hơn nữa còn là cùng thi thể ngủ chung cùng tu luyện diệp phi dạ bổ sung nói đã như vậy mấy người không lại chần trừ dồn dập hướng về đại điện bay đi đảo mắt sẽ đến đại điện cửa đẩy cửa ra đại điện bên trong trống r ỗ n g chỉ có phía trước nhất sừng sững một cái đầy miệng răng nanh cương thi yêu tượng mấy người đi tới tìm bòi một phen không nhìn thấy nơi nào có chỗ đặc biệt t i ự u tại mấy người buồn bực thời điểm chỉ nghe chống trải đại điện bên trong vang lên răng rắc răng rắc ầ m thành đến đón lấy cái kia điêu tượng t i ự u bắt đầu chuyển động lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu chỉ n g h e bên trong tiếng bước chân vang lên lại có người nói nói đại điện lập tức muốn bắt đầu không phải muốn hai chúng ta đi ra tuần tra một vòng đây rõ ràng là trả đũa cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt do xét một khi có ngoại vật xông vào lời những cái này lông xanh cương thi đã sớm bắt đầu kêu gào x u ý t trương tam ngươi khe khẽ một chút cẩn thận bị người ta nghe len đi nếu như bẩm báo trưởng lão nơi nào không phải được đới ngươi một lớp ra đi xuống không thể nghe nói như thế cái kia vừa rồi có chút tức giận không dứt c h ứ n g tam mới không cam lòng n g ầ m miệng lại chờ hai người tới phía sau xúc động cơ quan cái kia đ i ê u tượng liền trở về tại chỗ vào thời khắc này hai người cảm giác phía sau một trận cự lực đánh tới nhất thời t i ể u hôn mê đi t i ể u trọng lâu lần lượt từng cái siêu hồn một phen nhất thời trước mắt sáng lên nói ra thì ra là như vậy hôm nay là bọn họ hàng năm tế tự đại điện các đệ tử đều đi phía dưới huyết trì tế bái hình như có thể đủ được chỗ tốt gì nghe nói như thế mấy người không chậm trễ chút nào chuyển mở yêu tượng tự đi xuống đi chỉ thấy lầu đó cái thang bốn lượt mà xuống không biết kéo dài tới dưới đất nơi nào Mấy người đi rồi hơn trăm người hơn trượng khoảng đi rồi cách, lúc này mấy ớ i nhìn h t p h í người xuất h lần lượt từ cái tia đường hầm hạ xuống liền thấy phía trước đâu đâu cũng có rầm rạp chẳng trị đường hầm phân thành hơn mười đầu cũng không biết đều thông hướng nào làm sao làm ý gì hỏi dò không bằng phân đầu làm việc đi chỉ cần là nhìn thấy đệ tử của bọn họ giết chết không cần luận tội một cá i nhân chứng sống đều không lưu lại là tốt rồi cựu trọng lâu âm thanh nhẹ nhàng nói giống như muốn giết chết một ít gà vịt một loại nghe được ý đồ này không có người phản bác hiện tại tình huống như thế cũng không cần bọn họ quy phụ ma giáo vẫn là hết thể đều đi chết tốt lắm mấy người quyết định tách đi ra đi bất quá thanh phong lúc này nhớ lại lục bảo lao tổ căn dặn vẫn là nói ra y n h y ý v a đi theo ta hắn lời vừa nói ra mọi người không khỏi xưng sỏ bất quá lập tức tốt giống nghĩ tới điều gì cũng không có ai phản đối y như ý cũng rất nghe lời yên lặng cùng ở sau người hắn Cặp、mắt kết nhưng là vẫn lửng lánh cực kỳ hai người chọn lựa trong đó một cái đường hầm quẹo trái quẹo phải chẳng mấy chốc phía trước tự xuất hiện một gian sơn động hai người đi vào liền thấy một người đang ở nơi đó khoanh chân mà ngồi tại bên cạnh hắn là một cái t ử đàn quan tài trong đó cần phải chứa chính là cương thi người này nhìn thấy được t r ú c cơ tu vi không chờ hắn phát hiện hai người đã bị thanh phong một trường kích đập chết hắn một chết trong quan tài mặt cương thi hình như có tâm linh cảm ứng không ngừng náo đẳng thanh phong đưa tay một chỉ đập ra trong quan tài mặt cương thi lập tức liền đã không có tiếng vang đã chết không thể chết lại thanh phong liếc mắt nhìn nơi này cần phải chính là một cái lâm thời trung chuyển địa phương không có gì đặc biệt đồ vật tiếp tục dọc theo đường hầm cất bước tại liên tục đụng tới hai cái như vậy gian nhà phía sau phía trước đột nhiên rộng rãi lên cùng lúc đó một luồng nồng đậm mùi máu tanh tức cũng tung bay đi ra không chờ hai người nhìn thấy xảy ra chuyện gì liền nghe được phía trước phát sinh hô ha ẩm ẩm âm thanh hai người bước nhanh mà đi vòng qua mấy đạo đá lởm chầm mà lập đá tảng phía sau liền thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn huyết chỉ cái kia huyết chỉ đủ có trăm trượng chu vi bên trong toàn bộ đều là lăn lộn máu loãng tại huyết trì nơi danh giới diệm phi d ạ bị vô số người bao bọc vậy quanh đang cùng một tử ma thanh phong hai người xuất hiện lập tức gia nhập trong chiến đấu này chút người hầu như đều là kim đan nguyên a n h t u vị chỉ có cùng diệp phi dại đánh vào nhau tử mao cương thì lợi hại hơn một chút đã đặt đến hợp đạo kỳ tu vi thanh phong một gia nhập chiến trường dường như hổ vào đàn sói giống như vậy đảo mắt liền đánh bay một mảnh người đến Y d ì ý gì mặc dù là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ dĩ nhiên không một chút nào hàm hổ đảo mắt cũng đã giết chết mấy người chỉ là không biết cựu trọng lâu cùng tử kỳ đi nơi nào vẫn vẫn chưa xuất hiện thanh phong một mạch liều chết không chút lưu tỉnh dựa vào bản lánh của hắn đánh rét này chút người cũng không phải chuyện quá khó khăn tuy rằng Kiến Đông cắn chết voi. nhưng là đó cũng là tại nhất định nhiều tình huống bên dưới thanh phong bên này ba người đều là cao cấp sức chiến đấu ở đâu là những người này có thể so sánh chương bảy trăm hai mươi hai quỷ kiến s ầ u đảo mắt thanh phong sẽ đến diệp phi dạ bên người diệp phi dạ nói cho hắn còn có cao thủ cẩn thận thanh phong nghe nói như thế lập tức bốn phía kiểm tra liền thấy xa xa chính có một tu vi cao tâm h giá hỏa trốn ở trong đám người điều khiển cương thi thanh phong cũng không nghĩ nhiều chính là bắt giặc phải bắt vua trước thanh phong rút ra đại côn tự quay về hắn v ọ o tới cái tia người nhìn thấy thanh phong khí thế hùng hồ không ngừng hướng phía sau mặt trượt ồ i vào thời khắc này một tiếng vang ầm ầm nổ vang Lâu cùng tử kỳ cũng từ trong t âm âm lúc â nhất thời luyện thi tông đệ tử nghe nói như thế dồn dập hướng phía sau chạy đi toàn bộ chui vào trong mật đạo chỉ lưu lại vô số cương thi quay về mấy người đánh tới đón lấy liền thấy cái kia huyết t h ỉ bên trong huyết dịch lăn lộn không lớn dường như sôi một loại đằng mắt một cái hồ đồ thân máu loang cương thi từ cái kia trong ao mặt bỏ ra tự kỳ nhìn thấy cái k i a người nhất thời kinh ngạc thốt lên nói vương sư minh đón lấy lại liên tục có bốn năm người bỏ ra ngoài dĩ nhiên đều là biến mất c h ư a về ma tiên tông đệ tử nhìn thấy trong mắt bọn họ vô thần rõ ràng bị luyện hóa thành thi thể này để mọi người vô cùng phần nộ chỉ thấy cựu trọng lâu lấy ra một vật vật này một thước lớn nhỏ mỏng như cánh ve hình như roi đỏ như máu cực kỳ vật ấy tên là huyết biên bước hắn hoi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia huyết biên bước nháy mắt biến ả o ra vô số màu máu phi nhận bay về những cương thi kia đánh tới vật ấy vô cùng sắp bén chỗ đi qua nguyên anh bên dưới cương thi dồn dập bị cắt tới đầu lâu bất quá loại này p h á p bảo lợi hại đương nhiên không cách nào thời gian sử dụng quá dài bất quá mấy hơi thở thời gian t i ự u hao phí cựu trọng lâu vô số pháp lực hắn thu hồi vợ ấy nhưng cũng đã giết chết thật nhiều cương thi để nơi đây rộng rãi lúc này cái kia vài con bị luyện hóa huyết thi đã v ọ t lên chỉ là này chút người còn không bị triệt để luyện hóa tu vi tuy cao nhưng là phản ứng phải kém trên rất nhiều thanh phong lạnh rên một tiếng đại côn vung lên quản g ư ơ i thân thể cỡ nào c ứ n g rắn lôi điện chỉ lực vừa ra nhất thời liền giết một cái huyết thi đến mấy người nhìn thấy thanh phong sức chiến đấu cường h ã n như vậy không khỏi khiếp sợ không thôi chính là những luyện thi tông kiêng người cũng bị sợ hết hồn. tuy rằng n à y chút huyết thi không bị triệt để luyện hóa có thể nói đến cùng cũng là hợp đạo kỳ cương thi a bọn họ nơi nào lại biết năm đó thanh phong tại dị giới như vậy dị giới sinh linh g i ế t không biết bao nhiêu chỉ là huyết thi không có linh hồn đồ vật tính là cái gì đạo mắt liền thấy hắn thu thập ba cái huyết thi t i u tại hắn đại côn vung lên muốn g i ế t thứ tư thời điểm chỉ nghe huyết chỉ bên trong dầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến một căn màu máu đỏ xúc tu đ ỗ n g nhiên từ trong nước t r u n l n ra vật ấy tới cấp tốc ý ý không để phong bên giới nhất thời đã bị nó quấn lấy đón lấy nàng cũng cảm giác một luồng đại lực chuyển đến chỉ nghe nàng a kêu to một tiếng đã bị vật k i a kéo vào đến rồi huyết chỉ bên trong thanh phong nhìn đến đây trong mắt con ngươi hơi cò rụt lại đón lấy không chút nghĩ ngợi t i ể u nhảy xuống nước đi máu loang bên trong y y, -y dùng sức d â y ruộng đ á n g t i ế c này huyết h ả i bên trong có một cỗ quỷ dị năng lượng bắt đầu suy yếu người p h á p lực thanh phong sau lưng dò r a thị huyết chỉ rực tốc độ cực nhanh đảo mắt liền muốn đổi u tới phía trước thời k h ắ c này hắn thấy rõ đó lại là một sinh vật hình người vật ấy có thể có cao một trượt lùn trên lưng mặt dài ra ba bốn căn xúc tu thứ tầm thường trên mặt của nó không có da rẻ chính là đấm máu bắt thịt của cả người cũng là như thế giống như bị người đem ra lột mở dạng lệnh thanh phong không có nghĩ tới là n à y huyết trì rất sâu rất lớn to hơn của dự liệu trên rất nhiều truy đuổi bên dưới cái kia huyết thi mặt khác một căn xúc tu quay về thanh phong đánh tới thanh phong một tay bắt lấy hơi dùng sức tự đem cái kia phía trước huyết thi t ú n đi qua thên i kia không nghĩ tới thanh phong lớn như vậy khí lực nhất thời đã bị kéo đi qua mắt nhìn hai người nhanh chóng tiếp cận cái kia huyết thi xúc tu chuyển đến một luồng to lớn lực chấn động nguyên bản vật này tự dính trượt thanh phong không có bắt được nhất thời bị hắn tránh thoát đi ý gì giờ khác này không biết xảy ra chuyện gì dĩ nhiên không đang dấy rủa thanh phong trong lòng có một loại không tốt cảm giác tốc độ lại một lần tăng nhanh đảo mắt hai người đã đến huyết trì tận đầu cái kia người nhảy một cái dĩ nhiên nhảy ra huyết trì bên trong thanh phong không chút nào trần trừ cũng bay đi tới trước mắt là một tòa càng rộng rãi sơn động trên đầu cùng xung quanh căn bản không nhìn thấy tận đầu cũng không biết cụ thể nhiều lớn cái kia huyết thi giờ khắc này ở một cái đem ý y ý ý ý ả ném xuống đất có thể nhìn thấy không biết hắn làm cái gì y ý dù ý ý ả dĩ nhiên hôn mê đi huyết thi nhìn thanh phong trong mắt có vẻ n g h i hoặc nhưng vào lúc này trong bóng tối đi ra một cái vóc người bất quá năm thức lao đầu. đầu nhìn thanh phong nói không tồi không tồi lại vẫn có thể lướt qua cái tiêu huyết chỉ mà không nhận đến một điểm tổn thương nhìn dáng dấp tu vi của ngươi cũng được ồ không đúng ngươi cũng chỉ là một hợp đạo kỳ tu giả nhìn tình huống ngươi nhất định cũng không phải một nhân vật đơn giản thanh phong nhìn hắn trong mắt hào quang lấp lời nói ngươi là người phương nào l é n lén lút lút chẳng lẽ là này luyện thi tông tông chủ ha ha ha thật tin tưởng ta chính là này luyện thi tông tông chủ quỷ kiến sầu thanh phong xứng sở không nghĩ tới người này thực sự là một tông c h i chủ chỉ là bộ dáng này cũng quá không giống nhìn thấy thanh phong trong mắt vẻ hoài nghi lao đầu nhất thời tự không vui nói ừ các người đám này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa t i ể u sẽ trông mặt mà bắt hình rong nghĩ ta đường đường quỷ kiến sầu ngươi đều không tiếp thu được thực sự là đáng chết bất quá cũng không có quan hệ một lúc giết ngươi phía sau vậy ngươi cũng làm thành cương thi đến thời điểm còn để ngươi một tia thần hồn bất d i ệ t t i ể u nhìn như vậy chính mình mỗi thiên hành thị đi thịt một loại kha kha nghĩ một nghĩ cảm giác kia t i ể u vô cùng sảng khoái biến thái thanh phong hử lạnh nói Quỷ kiến sầu ánh mắt bỗng nhiên càng ngày càng trở nên sắc bén nói tiểu tử ta nghĩ ngươi là không biết tại nói chuyện với ai đi nếu không phải là các ngươi này chút ma giáo nanh vất đều là gây sự với chúng ta hiện tại ta luyện thị tông tất nhiên phát triển cực kỳ to lớn bất quá này cũng không có quan hệ chờ ta con này huyết thi thần tế luyện hoàn thành đi mở ra tu la địa ngục phong ấn nên tiếp hạt thu la đại n h â n tiên nhập nhân gian đến thời điểm cái gì mà tiên tông vẫn là thượng thanh cung hết t h ạ đều muốn đối với ta bái lạy thanh phong nghe người này nói càng ngày càng nói chuyện không đâu dường như người điên giống như vậy cũng không nghĩ lại cùng hắn dông dài chính là nói ra hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn một là cùng ta về đi tiếp thu tông môn xét xử hai là ta mang theo ngươi thi thể trở lại báo cáo kết quả quỷ kiến sầu cười lạnh một tiếng nói ngươi đi chết đi cho ta nói liền thấy trong miệng hắn nhậm chú cái tiêu huyết thi quay về thanh phong tự giết tới cái tên này đủ có độ kiếp kỳ tu vi thanh phong cũng không dám k i n h thường nhất thời vận ra thái ớt chân ma công cùng hắn đánh đấu đánh qua chốc lát thanh phong hư hoảng một chiều tự lắc mình đi tới lao đầu bên người một quên đối với hắn oanh kích tới quỷ kiến sầu không nghĩ tới thanh phong còn sẽ như vậy đánh lén bất quá hắn chỉ là cười lạnh một tiếng vươn tay ra một t r ư ờ n g đánh tới chương bảy trăm hai mươi ba thi hoàng đáng tiếc hắn nơi nào biết thanh phong một thân cự lực vô cùng nhất thời đã bị đánh bay ra ngoài một lần này hắn mới nhìn thấy thanh phong thực lực chân chính Quỷ kiến sầu nhìn về phía thanh phong nói sức lực thật lớn chẳng thể trách ngươi không có bị huyết h ả i gây thương tích thanh phong giờ k h ắ c này đã không nghĩ cùng hắn phí lời quay về hắn liền đánh tới lao đầu thân thể loay lên liền chạy tới huyết thi phía sau huyết thi giờ k h ắ c này càng hung manh hơn lên thanh phong thân thể tại động đi tới hai người bên người ẩm một tiếng nổ vang ma thần lĩnh vực nháy mắt tựu i đem hai người gói lại thanh phong công lực không phải so với từ trước giờ k h ắ c này có thể điều động ma thần hình ảnh nhiều hết mức lên chỉ thấy cái kia hung ác ma thần quay về ủy kiến sầu cùng cái kia huyết thi tựu ép xuống ẩm một tiếng trong đó một cái ma thần một quyền đánh xuống huyết thi miễn cưỡng tiếp được lại một ma thần trong tay hàng ma s ử đập xuống huyết thi d ụ n g hết toàn lực đứng với một đòn cái nào nghĩ lại một ma thần vung lên một kim qua bữa lớn quay về đỉnh đầu của nó đánh mà xuống âm một tiếng huyết thi nháy mắt đã bị đập ngã xuống đất hàng ma s ử một cái rơi xuống đất tựu i đem nó đóng ở trên mặt đất n à y một bộ tựa như nước chảy mây trôi động tác đem quỷ kiên sầu giật mình cái kia huyết thi một đòn bị chế ngự nằm trên đất không nhúc ních h cũng không biết chết không chết đi một ma thần do lên kim qua bữa lớn quay về quỷ kiến sầu tựu đập xuống quỷ kiến sầu lấy ra một phương khăn tay cái kia khăn tay nên gió tựu dài đảo mắt liền biến thành một trượng lớn nhỏ chặn tại trên đầu hắn giờ khác này kim qua b ú a lớn đã đến ầm ầm đập xuống bên trên lệnh thanh phong bất ngờ chính là vật này nhìn như bằng được dĩ nhiên có thể chống lại b ú a lớn một đòn Quỷ kiến sầu tại cái kia khăn tay bên dưới nhưng làm ồ hôi lạnh liên tục thanh phong ồ lên một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút hàng ma s ử nhất thời rơi xuống ầm một tiếng đem khăn tay bị đánh bên dưới dĩ nhiên phát sinh kim thiết tương giao tiếng lúc này tựu nhìn cái kia quỷ kiến sầu lớn tiếng giống giận nói khinh người quả đáng ta và ngươi liều mạng chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một vật dĩ nhiên là một cái tứ phương màu đỏ nhỏ ngay trong miệng hắn nhậm chú cái kia nhỏ ấn bên trên phát sinh vô số sền sệt huyết dịch giống như vậy nhất thời lan tràn ra thanh phong chỉ cảm thấy một luồng nồng đậm, đậm mùi máu tanh h k é o tới cũng mang theo một luồng bạo n ổ nghiệt vô cùng khí tức hắn cảm giác nơi nào có chút không đúng lập tức thu hồi mà thần lĩnh vực lúc này những sền sệt kia đồ vật hóa thành một cao tới năm trượng mang theo một đôi huyết cánh quái vật vật này vừa xuất hiện t i u quay về thanh phong gào thét đón lấy tự i dỗi ra lợi chảo quay về hắn t ô n tới thanh phong đấm ra một quyển không nghĩ vật này dĩ nhiên một chảo lấy ra hai cái tương đối dĩ nhiên không phân cao thấp có thể thấy được quái lại nhìn quỷ kiến sầu o nhìn miệng đến đây trong lòng khủng hoảng chỉ nghe hắn lớn tiếng gọi nói t h ỷ hoàng mau mau cứu ta mà thanh phong giờ khắp này đại côn đã đến liền muốn một gậy đem hắn gõ chết rồi đi đ ồ n g nhiên cái k i a huyết trì bên trong một đạo kim quan g bắn nhanh ra ở giữa đại côn bên trên thanh phong chỉ cảm thấy vô cùng cự lực kéo tới chính là hắn cũng không khỏi đằng đằng đằng lui về phía sau vài bước có thể nhìn thấy huyết trì bắt đầu kịch liệt quay cùng lên vô số máu loang bắt đầu nhanh chóng biến mất huyết hại bên trong một cố quan tài đồng đảo mở một cái khe vô số máu loang bị hút vào trong đó cái k i a quan tài bất quá khoảng một t r ư ợ n g nhưng như là động sâu không đáy một loại không ngừng hấp thu những máu loang kia thanh phong chỉ nhìn thấy cái k i a huyết hại bên trên hiện ra vô số vòng xoáy những máu loang kia theo vòng xoáy nhanh chóng biến mất lên ủy kiến sầu nhìn thấy tình cảnh này có chút vẻ kích động lại có chút t i ế c hận nói còn kém một bước ca trung pi là tranh lệch một bước nói hắn nhìn về phía thanh phong ánh mắt ác độc nói ra đều tại ngươi các ngươi này chút ma giáo yêu đồ thời khắc mấu chốt nhất nhất định phải tới quấy r ố i chờ ta th hoàng đại công cáo thành thời gian nhất định phải giết tới các ngươi ma tiên tông để cho các ngươi biết biết, cái gì gọi là thị hoàng giận dữ sắt chết trôi một triệu g i ả m thanh phong l ờ i nghe hắn nói chỉ là nhìn cái kia huyết hải nơi bất quá trong chốc lát tất cả huyết dịch đều biến mất không thấy một cô quan tài đồng soạt một cái từ huyết hải bên dưới bay tới một luồng uy thế lớn lao nháy mắt giáng lầm cái kia quan tài quay về thanh phong t i ể u va chạm mà tới thanh phong sắc mặt nghiêm túc bắp thịt cả người cổ đảng quay về cái kia bay tới quan tài t i ể u đấm ra một quyền âm một tiếng nổ vang một luồng to lớn lực lượng hủy diệt bao phủ ra chỉnh cái sơn động thời k h ắ c này đều bị này c ố lực lượng chấn động đung đưa cùng lúc đó quan tài cùng thanh phong r ồ n dập rút lui hai bước chỉ thấy quan tài trôi nổi giữa không trung nắp quan tài run không ngừng t i ể u hình như có tuyệt thế hung vật muốn đi ra một loại từng luồng từng luồng to lớn uy áp từ quan tài trong khe hở bộp lộ ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không chút do dự mở ra pháp tướng thiên địa tầng thứ hai chân ôn thái dương thật vòng sau lưng hắn tái hiện ra hắn lực lượng lại một lần bay lên tới một trăm năm mươi triệu cân hắn g i ậ n quát một tiếng d ơ lên nắm đấm bay về cái kia quan tài lại một lần đánh kịch tới ẩm nay một lần quan tài nhất thời bị đánh bay ra ngoài cái kia có cực kỳ to lớn uy áp cũng là hơi ngưng lại Quỷ kiến sầu đã nhìn mắt c h o n g váng không nghĩ tới thanh phong một cái hợp đạo tu giả lại có thể lực k háng trong quan tài mặt cương thi đây chính là th hoàng a bất quá hiện tại thì hoàng còn tại nửa trong hôn mê vì lẽ đó căn bản không có sức chiến đấu gì nếu không thì một cái nho nhỏ hợp đạo kỳ đệ từ mà thôi th hoàng một cái đầu ngón tay là có thể chơi chết hắn lúc này thanh phong lại một lần rút ra đại quân đến liền muốn lấy thế lôi đình phá hủy cái kia quan tại thời điểm liền thấy quỷ kiến sầu đ ố n g nhiên d ố i đưa tay vào ngực lấy ra hai viên màu tím viên thuốc quay về y y y y t tiểu ném tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong phụ trách bảo vệ y y y y y y đương nhiên không có thể làm cho nàng có bất kỳ sơ thất nào hắn lập tức xoay người một cái bảo vệ y y y y y thân thể đến chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh lực xung kích cực lớn không ngừng đánh trên người thanh phong tất tại có pháp tướng thiên địa thủ hộ đem cái kia năng lượng của bạo toàn bộ ngăn trở đỡ được nhưng là làm hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm cái tia cũ quan tài cùng ý kiến sầu dĩ nhiên toàn bộ đều không thấy thanh phong trong lòng âm thầm tức giận lại nhìn y rỉa y rỉa còn đang hôn mê trong lòng không ngừng lắc đầu than thở nữ tử này vẫn là quá yếu hắn lấy ra một hạt đan dược để vào y rỉa trong miệng qua không chốc lát y rỉa liền tỉnh lại nàng nhìn thấy thanh phong lập tức hỏi dò chúng ta ở nơi nào sơn động nơi sâu xa cụ thể ta cũng không biết ở nơi nào y rỉa lại nói ra cảm ơn ngươi đã cứu ta thanh phong hơi gật đầu nói không có chuyện gì nếu như ngươi có thể hành động chúng ta hãy mau rời đi nơi này cũng không biết diệp phi dạ bọn họ nơi nào như thế nào Ý dư y gật gật đầu nói, Ân, ta đã không ta đầu đã nói, ơn, chương ó gì đáng ngại a i n g ờ i rồi vừa m u bảy trăm hai mươi b ư n phát điên thanh phong liếc mắt nhìn cái kia huyết thi hơi than thở nói người này khi còn sống cũng là một cái lợi hại tu sĩ đáng tiếc nói hắn một chỉ điểm ra một đạo lôi quang bắn vào cái kia huyết thi đầu trán bên trong huyết thi sau cùng dây r u a cũng đã biến mất nó đã hoàn toàn chết rồi y cũng theo than thở một tiếng hai người nhìn đã chống huyết trì dọc theo nơi đây bay trở về mới vừa đến đây n o tự nghe hạc tiên tử nói ra tốt nồng đậm huyết khí lực lượng chờ một chút nghe được lời nói của hạc tiên tử thanh phong ngừng lại hạc tiên tử từ trong lồng ngực của hắn bay ra chỉ thấy nàng đi tới một chỗ trên bùn đất tìm kiếm một phen liền tìm được một khối nắm đ ấ m lớn nhỏ màu máu đỏ tảng đá hì hì chính là nó quá tốt rồi nói liền thấy nàng há miệng hút vào t ự đem cái kia tảng đá nuốt vào trong bụng thanh phong không giải hỏi do đó là vật gì hạc tiên tử nói cho hắn cái kia tảng đá là vô số huyết khí ngưng luyện ra huyết tinh vô cùng chất quý nghĩ đến là cái kia quan tài chủ nhân không cách nào mang đi mới tiện nghi ta h thanh phong gật đầu gật đầu cũng không nói thêm nữa cùng y y y nhanh chóng dọc theo con sông này nói bay đi mà đi rất nhanh hắn liền nghe được phía trên còn có vanh thanh em bùng bùng vang lên thanh phong lướt qua đường sông hạ đá tảng liền thấy sơn động bên trong không biết lúc nào lại thêm hai cái tử mao cương thi diệp phi dạ cùng tử kỳ đang cùng ba con tử mao cương thi còn có mười mấy con tóc xanh cương thi tranh đấu cùng nhau trang diện cực kỳ hỗn loạn t i ự u trọng lâu nhưng không thấy bóng người cũng không biết đi nơi nào thanh phong cùng y y y y xuất hiện nhất thời tựu để diệp phi dạ hai người nhẹ nhõm rất nhiều chỉ thấy thanh phong đại côn vung lên đảo mắt tựu đánh chết một tử mao cương、thi. đón lấy vận lên chân ma kinh liền giết năm sau cái tóc xanh cương thi trang diện nhất thời đã bị đảo ngược d i ệ p phi dạ nhìn thấy tình cảnh này trong lòng rốt cục nhìn ra chính mình cùng hắn trên lệ h bất quá chốc lát nơi này tất cả cương thi đã bị mấy người tàn sát hết sạch thanh phong mấy người lấy ra th châu cũng coi như là bù đắp một ít tổn thất cựu trọng lâu đâu lúc này thanh phong hỏi thăm hắn đi đuổi một cái quan tài đi d i ệ p phi dạ lập tức nói thanh phong nghe nói như thế lập tức biến sắc mà nói không tốt cựu trọng lâu sợ là gặp nguy hiểm nói liền thấy hắn thân thể l o ạ lên cấp tốc ra bên ngoài mà đi làm hắn đi ra bên ngoài thời điểm đúng dịp thấy cựu trọng lâu bị cái kia quan tài đánh bay ra ngoài cùng lúc đó cái kia quỷ kiến sầu lăng không mà xuống đưa bàn tay ra quay về nằm dưới đất cựu trọng lâu t i ể u đánh tới mắt nhìn cựu trọng lâu muốn bị đánh trúng thời điểm thanh phong đại côn nhất thời đã bị hắn vung ra cựu trọng lâu bị cái kia quan tài đồng gây thương tích mắt nhìn cái kia quỷ dị lao đầu lại đột kích đánh trong lòng kinh hại đến biến sắc t i ể u tại hắn cho rằng muốn hỏng việc thời điểm chỉ thấy một đạo hào quang xé qua cái kia quỷ dị lao đầu tự tại trước mắt hắn soạt một cái bay ra ngoài to lớn quán tính trực tiếp đem quỷ kiến sầu đánh bay trăm vừa rồi hắn chỉ cảm thấy bị một t o à núi lớn đánh tới giống như vậy giờ k h ắ c này trên người x ư ơ n g cốt sợ là gậy hơn phân nửa hắn nhìn thanh phong ánh mắt càng ngày càng hung ác chỉ là giờ k h ắ c này hắn cũng đã không thể ra sức hay là trước chạy mất lại nói vừa nghĩ đến đây hắn bắt chuyện quan tài đồng hóa thành một đạo lưu quan g t ự u bay nhanh mà đi thanh phong đưa tay triệu hồi lại côn nhìn cái kia rời đi quỷ kiến sầu nhưng là không có lại đổi u dù sao cái kia quan tài đổ vật bên trong không phải chuyện nhỏ nếu như ép tên kia muốn cùng mình l i ề u mạng hắn cũng không vớt được chỗ tốt cựu trọng lâu đứng vậy nhìn thanh phong nói càn tạ thanh phong liếp mắt nhìn hắn nói cựu á i kia trong trọng lâu nhìn thấu hắn lo lắng nói ngươi không cần nhiều lời ta đã biết rồi chỉ là ngươi khả năng không biết tên kia có lẽ chính là chúng ta ma tiên tông vẫn truy nã ba đại cao thủ một trong thi hoàng vì sao phải truy nã hắn thanh phong không giải thi hoàng nhưng thật ra là chúng ta ma tiên tông đã từng một vị trưởng lao không cam lòng nã xuống cũng trong lúc vô tình chiếm được một bản vô thượng bảo trải qua có thể để hắn tại chết rồi niêm phong lại chính mình nguyên tấn bất diện tiếp tục tu luyện đi xuống n quan trọng nhất là hắn trước khi đi trộm đi liên quan với mở ra thư lại địa ngục bản chép tay tông môn cũng sợ hắn làm ra việc này tiên thanh phong gật gật đầu nói ra chẳng thể trách cái tia quỷ kiến sầu vẫn nói cái gì mở ra thư lại địa ngục cái tia đến cùng là dạng địa phương gì cựu trọng lâu lắc lắc đầu, đầu nói cụ thể ta cũng không biết chỉ là biết cái tia trong địa ngục toàn bộ đều là khát máu một loại rết người ma quỷ một khi bị thả ra ngoài Tiểu sẽ gây ra thiên ta t đại mới i sẽ lẽ gây không ra nhớ loạn. Vì lẽ đó Vì ế cựu hết thầy, nghĩ muốn đem tên kia lại. Đáng tiếc tên chặt này một lần để hắn chạy muốn Đáng đáng lần hắn đem kia lại. tiếc, sau á một để trốn rơi, trọng lâu người này sẽ như vậy nhớ thiên hạ thương sinh không khỏi đối với cái nhìn của hắn thay đổi không ít chờ hai người trở lại dưới đất thời điểm diệp phi giả mấy người đang đem mấy cỗ thi thể đặt ở cùng một chỗ cựu trọng lâu nhìn sang đều là lần trước tới đây mấy cái sư huynh đệ mấy người này đều đã chết thảm nơi đây đồng thời đã bị chế thành cương thi hắn cảm thán một tiếng để diệp phi dạ cắt xuống những người này đầu lâu mang về cũng coi như là báo cáo kết quả tự kỳ nói cho hai người hầu như tất cả đệ tử đều bị bọn họ tìm ra giết chết thế nhưng khó tránh khỏi sẽ bỏ sót mấy cái cá nhỏ cũng không quan hệ đau khổ mấy người trước khi rời đi một thanh đại h ỏ a tựu i đem nơi này đốt sạch s à n h xanh lần này nhiệm vụ cũng coi như là kết thúc mỹ mãn chỉ là thanh phong trong lòng có chút trầm trọng hắn không nghĩ tới thế gian này ngoại trừ ma môn ở ngoài này chút tà đạo yêu phái càng thêm tàn nhẫn so với ma giáo vượt qua mà không, không kịp dù sao ma giáo người còn có điều lệ ràng buộc mà này chút yêu tả môn phái căn bản là không có gì điểm giết lung tung vô tội quả thực chính là chuyện thường như cơm nữa giới này người gánh nặng đường xa a đương nhiên này chút không phải là một mình hắn là có thể quản chỉ có thể kỳ vọng thiên hạ tu giả đồng yêu. đột nhiên hắn nghĩ tới rồi chính mình thông thiên giáo nếu như thiên hạ đại thế hòa hợp m ở giáo có phải là t i ự u sẽ tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh đây đương nhiên đây cũng chỉ là hắn tùy tiện nghĩ một m u ố n thôi giới này tu giả không thể so với ngươi hạ giới thiên tiêu hạ người chỗ nào cũng có siêu cấp đại lao cũng là đêm không x u ể nghĩ muốn dung hợp cũng muốn xem bọn họ có đồng ý hay không thanh phong lập tức liền bỏ rơi cái này vườn cờ ý nghĩ trong lòng h ắ n nghĩ đền, chương í n h bảy trăm hai mươi lăm một bước lên trời một đường bay nhanh trở lại mấy người trải qua như thế nhiều ngày ở chúng cũng coi như là làm quen rất nhiều trên đường diệp phi dạ nhìn thanh phong không nhịn được nói ra không ngại nói cho ngươi độc cô hiên viên coi trọng ngươi chính là cái kia thành nữ ta khuyên ngươi còn là đối với nàng bỏ đi tâm tư đi nếu không thì ngươi liền hối hận hai chữ đều không thể nói ra thanh phong không biết nàng lại một lần nói lời này đến cùng là ý tốt nhắc nhở vẫn là ác ý uy hiếp trong lúc nhất thời nhìn nàng g ă m chiêu diệp phi dạ hình như nhìn ra tâm sự của hắn nói lần này là nhìn tại ngươi tại cái k i ê u huyết trì l i ề u mạng cứu y y y ở trên mặt lòng tốt nhắc nhở ngươi ngươi có thể không muốn lòng tốt xem là lòng lang dạ thù à. thanh phong không nghĩ tới diệp phi dạ sẽ nói như vậy diệp phi dạ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng tức giận chính mình thích quản việc không đâu nhất thời xoay qua đầu nhìn về phía ngoài xe phong cảnh đi y ư ư nghe hai người nói chuyện hơi nghi hoặc một chút nói ra các ngươi là đang bàn luận như yên tỷ tỷ sao thanh phong nhìn nàng gật gật đầu nói đúng đấy ngươi cũng nhận thức nàng y n ư y ư một tiếng nói dĩ nhiên đường đường thánh nữ à chúng ta có lúc còn cùng nhau du mật đây thanh phong đẫu nhiên kích động nghĩ muốn để nàng lan truyền một ít tin tức bất quá lập tức m ộ t nghĩ này nha đầu không dành thế sự vẫn là được rồi không muốn lộng khéo thành v ụ tốt thanh phong sư minh ngươi thế nào nhận thức như yên tỷ tỷ a chỉ là nghe nói mà thôi thanh phong lừa gật nói không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này y n y chấp nháy mắt cái tia đôi mắt to trong mắt xẹt qua vẻ không tin thế nhưng nhìn thấy thanh phong không nguyện ý tiếp tục nói nàng đương nhiên cũng không tốt hỏi lại cái gì trong lúc nhất thời bầu không khí có chút chờ mượn m một đường trên mọi người mang tâm sự riêng tốt tại thiên mã phi xa tốc độ cực nhanh mấy ngày phía sau liền trở về trong ma giáo mọi người giao nhiệm vụ cùng lại một lần gặp mặt thất giả ma quân thất giả ma quân nghe xong bọn họ báo cáo cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới thi hoàng lại tái hiện thiên hạ bất quá thanh phong nói cho hắn nói cái kia quỷ kiến sầu muốn mở ra tu la địa ngục sự tỉnh thất g i tinh quân nhưng là khinh thường nói ra bọn họ quả thực chính là c u n g dại vọng tưởng lập tức hắn cũng sẽ không đàm luận việc này hình như chuyện này có chút c lúc này thất giả ma quân ngay trước mặt mấy người chính thức nhận thanh phong làm đệ tử thân truyền nghi thức rất đơn giản không giống hắn tại thượng t h a n h cung như vậy long trọng cực kỳ chỉ là lại cho hắn một khối đệ tử thân truyền lệnh bài m à thôi lúc này hắn mới biết nguyên lai tại hắn phía trước còn có một trăm linh bảy cái đệ tử thân truyền hắn là thứ một trăm linh tám cái nghe được cái tin tức này thời điểm thanh phong quả thực đều muốn hết chỗ nói rồi lòng nghĩ này đệ tử thân truyền cũng quá không đáng giá đi chẳng thể trách hắn chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ tự bị bắt vào đệ tử thân truyền cảm tình đệ tử này tùy tiện thu hắn đương nhiên chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi dù sao ngày sau có tất h giả ma quân đệ tử thân c h u y ể n khối này tên tuổi là có thể sẽ ra hổ kéo đại kỳ chính mình làm việc cũng muốn dễ dàng rất nhiều ly khai thời điểm mấy người dồn dập chúc mừng thanh phong binh thăng đệ tử thân c h u y ể n trở lại nơi ở thanh phong liền không nhịn được nghĩ muốn đi tìm lục như yên hắn đi ra khỏi cửa phòng dựa theo chính mình đạt được tin tức rất nhanh liền tìm được thánh nữ cung hắn trộm nhập thánh nữ trong c u n g t h â n thức bao phủ bên trong đáng tiếc nhưng chưa phát hiện lục như yên cái bóng này để hắn không khỏi có chút thất vọng nhưng vào lúc này có hai cái tuần tra ban đêm đệ tử đi tới thanh phong vội vàng ẩn giấu đi trước h h tính tâm bế quan 3 tháng, phía á n nữ muốn quan tâm mở sau tốt bế a ma ra phía sau, một lần sau không biết muốn chờ bao nhiêu năm phía sau mới có thể mở ra. phong nhập cảnh, cảnh chuẩn Nghe cảnh không chờ nhiêu thể tiến nói này lần lần muốn năm n g mà làm một mở một mới mở Một bí bí bị. bí biết có vì là ờ i nói, ai, cơ hội khó được, đáng tiếc chúng ta vi liền khác khó không thẳng chúng như thế, tự liền nghĩ cũng không dám nghĩ đáng dám cảm cơ được, cũng ta tu tự t ư à. r tiên đầu cái k i a người cũng theo nói đúng đấy nghe nói nếu như thánh nữ có thể tại bên trong tìm tới đời trước truyền t h ừ a tự có thể một bước lên trời đây một người khác vội và nói việc này sự quan trọng đại không nên nói mỏ đều là truyền thuyết mà thôi hai người càng chạy càng xa cũng sẽ không đàm luận chuyện này thanh phong thông qua hai người lời nói đã biết rồi không ít hữu dụng tin tức phong ma b í cảnh không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì nhưng trọng yếu nhất chính là thanh phong biết lục như yên nhất định sẽ tiên vào bên trong nếu như như thế đó là nhất có cơ hội gặp được địa phương của nàng thanh phong trọ lại nơi ở lấy ra một khối ngọc giản ở nơi này là thất giả ma quân chính mình cái kia tiện nghi sư phụ cho chính mình một đoạn ma kinh để chính mình cực kỳ phỏng đoán thanh phong thần thức hơi động đi vào nhìn một chút kinh văn không sai chỉ là cùng chân ma kinh so sánh một phen vẫn là kém rất xa thất g i ma quân nói cho hắn một loại coi như là đệ tử thân truyền hắn cũng phải cẩn thận khảo nghiệm một phen mới có thể chuyển xuống y bắt của hắn cho nên phải hắn tốt đẹp nỗ lực bây giờ nghĩ lại cái tên này tuyệt đối là một lớn lắc lư hơn một trăm cái đệ tử thân truyền a cũng không biết hắn vì là sao như thế thu môn đồ khắp nơi nói như vậy đệ tử nhập thất còn không biết phàm kỳ đây chính hắn một sư phụ chắc hẳn những đệ tử kia đều có thể thành lập một môn phái nhỏ đi thực sự là không biết hắn có dạng gì ác thú vị suy nghĩ một chút cũng phải có thể dựa vào điểm cống hiến thu đồ đệ người sư phụ này tự không quá chính kinh a tốt tại thanh phong cũng không phải là tới nơi này tập luyện công pháp chỉ là muốn một tên tuổi mà thôi nếu lục như yên tại bế quan như vậy khoảng thời gian này hắn liền muốn đem làm sao tham gia phong ma bí cảnh sự tình do nghe đồng thời dựa vào thân phận của hắn bây giờ cũng có thể bắt tay điều tra một phen chính mình đại sư huynh phong lôi t ử tin tức này một đêm cựu tại tu luyện bên trong v ừ t qua sáng sớm ngày thứ hai thanh phong xuống núi liếc mắt nhìn tam bảo cùng tù long hai người tại dưới núi chờ không sai mỗi ngày sống được tiêu tiêu s á i sái tam bảo tâm ma kinh qua một lần trước thanh phong khai thông cũng khá rất nhiều đã không phát tác lại thanh phong trở lại ma tiến tông c ự bắt đầu bắt tay hỏi thăm liên quan với phong ma bí cảnh sự tình việc này không phải là cái gì bí ẩn việc rất cao bao nhiêu cấp đệ tử đều biết việc này như thế nào phong ma bí cảnh có chút ma giáo đại lão là trung thân không thu học trò những đại lão này sắp sửa trước khi chết t i u sẽ thông qua phương pháp đặc thù tiến nhập bí cảnh bên trong bọn họ có sẽ đem mình một thân sở học ghi chép xuống lấy chờ đợi người hữu duyên còn có công pháp đặc thù có thể trực tiếp truyền thừa loại công pháp này đã ít lại càng ít cho nên nói điên cuồng bí cảnh tựa như một ít đại môn phái kiểm chúng một dạng thế nhưng muốn so với kiếm chủng u y hiểm nhiều dù sao một ít ma đầu cuối cùng khả năng không muốn chết thời khắc cuối cùng oán niệm thành ma một khi có người đi vào tiến hành đoạt xá việc hoặc là phát sinh cái gì biến dị biến thành tà ma các loại ma sát cũng không nhớ rõ muốn đi vào phong ma nơi nhất định muốn có thực lực nhất định còn muốn thông qua một loạt kiểm tra mới được làm xong những thứ đồ này còn cần giao nộp năm mươi linh thạch p h í dụ t i ê n nhập nơi nào đối với tu vi thấp nhất yêu cầu cũng muốn hợp đạo kỳ tình huống này thanh phong vẫn là phù hợp cho tới linh thạch dựa vào dòng dõi của hắn càng là không coi vào đâu một bước mấu chốt nhất vẫn còn cần một cái có nhất định quyền uy tiến cử người tỷ như hắn sư phụ thất giã ma quân chương bảy trăm hai mươi sáu kiểm tra thanh phong nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là mang theo một cây vạn năm linh dược đến tìm kiếm sư phụ dù sao ma giáo đại lao quá nhiều từng cái đại lao trên tay chỉ có mấy cái tiêu chuẩn cuối cùng cũng chỉ có thể tiến vào một trăm người mà thôi vì lẽ đó cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt hắn một cái sau cùng tiến vào đệ tử dù sao cùng sư phụ cảm tình còn không có thâm hậu như vậy thất giả tinh quân nhìn thấy thanh phong như vậy hiểu kính trong lòng rất là vui mừng tại chỗ t i u cho hắn một mặt lệnh bài để hắn đi báo danh cửa thứ nhất cứ như vậy đi qua chỉ là đánh đội nhưng là không nhỏ kỳ thực thanh phong một phương diện nghĩ muốn mau mau gặp được lục như yên một phương diện cũng là không yên lòng nàng dù sao phong ma bí cảnh nguy hiểm tầm t ầ n hơi bất cẩn một chút chính là thân tử đ mà hắn cũng muốn kiến thức một phen này m à giáo mật đ ị a là bộ d á n gì g có lẽ cũng có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhớ rõ hắn cầm lấy lệnh bài t i ể u tiến về phía trước chấp sự điện báo danh đi tới chấp sự điện lệnh hắn bất ngờ chính là tử kỳ dĩ nhiên cũng ở nơi đây hỏi rõ bên d ư ớ i hắn mới biết tử kỳ vẫn ở tại đây làm việc có người quen làm việc càng thêm thuận tiện tử kỳ hỗ trợ hoàn thành một vài thủ tục t i ể u đem thanh phong mang vào một gian đại điện bên trong do khác này đại điện bên trong đứng bảy tám tên đệ tử tại trước mắt mọi người có cao một trượng thủy tinh cầu người đến chỉ cần lấy tay trưởng để lên vận chuyển công lực thủy tinh cầu sẽ phát ra hào quang. ở giữa công pháp càng mạnh thủy tỉnh cầu hào quang thì sẽ càng thêm hắc cám loại này hắc cám bị phân thành cấp m ộ ư ơ i chỉ cần đi đến cấp thứ bảy coi như hoàn thành hạng thứ nhất sát hạch lúc này có một người học trò lên trước lấy tay dựng tại phía trên bắt đầu vận chuyển công pháp liên thấy thủy tỉnh cầu bắt đầu biến hắc cám lên bất quá người này công pháp chỉ có thể coi là giống như vậy khi đi đến cấp thứ sáu thời điểm vô luận như thế nào cũng không cách nào lại tiến lên trước một bước c u i cùng khiêu chiến thất bại hắn nhìn thủy tỉnh cầu đầy mặt tức giận tâm ý có thể cuối cùng vẫn là không thể làm gì chỉ có thể tại giám sát nhân viên chống coi hạ l ê n lạng lui xuống bất quá hắn không cam l ò n g nghĩ muốn nhìn những người khác một chút đến cùng có thể hay không làm lúc này lại có một người lên sân khẩu thủy tinh cầu sáng lên cuối cùng miễn cưỡng đạt tới cấp bảy có thể tiến nhập cửa ả i tiếp theo tại mấy người hâm mộ ánh mắt bên dưới cái kia người tiếp tục đi về phía trước rất nhanh thiệu đến phiên thanh phòng hắn đi tới thủy tinh cầu trước vận chuyển thái ớt chân ma công thủy tinh cầu rất nhanh thiệu sáng lên theo công lực vận chuyển thủy tinh cầu càng ngày càng hắc cám lên cấp bốn cấp năm cấp sáu cấp bảy cấp tám tại mọi người ánh mắt rất tự tin thủy tinh cầu hắc cám đẳng cấp đã đạt tới cấp tám bất quá thanh phong cảm giác mình còn có thể để nó lại tăng lên một cấp bất quá nghĩ lại một nghĩ cũng không cần thái quá khoe k h o a n tốt liền thu công pháp tại người khác hâm mộ ánh mắt bên dưới thanh phong tiếp tục cửa hải tiếp theo thế nhưng làm hắn đi đến thứ hai quan cửa thời điểm liền nghe được phía sau chuyển đến tiếng hoan hô nói cấp m ư ờ i ha ha ha dĩ nhiên là cấp m ư ờ i một cái có chút thanh âm thô cùng vô cùng hưng phấn gọi tê ừ thanh phong quay đầu lại nhìn sang đó là một người dáng dấp thân thể cường tráng đại hán chỉ nghe có người gọi nói chúc mừng cao thiên quân thanh phong giờ khắp này đã bước vào đến rồi thứ hai quan bên trong đây là một cái sơn động bên trong hang núi có thần ma tiếng gào thét đi về phía trước tại sơn động tận đầu có mười mấy cánh cửa bên trên là từng cái từng cái hào quan g kết giới mỗi một cánh cửa ánh sáng sau lưng thế giới đều không bình thường có ma vật có quái vật có các loại sinh linh bất quá những thứ đồ này đều là bị biến ảo ra tới coi như là như vậy những thứ đó lực công kích cũng rất cường hãn nghị muốn thông qua này thứ hai quan nhất định phải muốn giết chết ba cái trở lên quái vật ma vật mới được thanh phong không có nghĩ nhiều một bước bước vào trong đó một cái quan môn lập tức trước mắt hắn biến đổi phía trước biến thành một cái to lớn chiến trường cao mấy chục trượng v á i vật mọc ra cánh ma nhân thanh phong xông lên trên dựa vào hắn tu vi bây giờ chu d i ệ t h u y ề n huyện đồ vật còn không là vấn đề rất lớn bất quá thời gian nửa nén hương hắn t i u hoàn thành nhiệm vụ đi ra gian phòng đã xóm có con kỳ chờ ở nơi đó hắn nói cho thanh phong rất tốt thông qua kiểm tra đồng thời còn nói cho thanh phong cựu trọng lâu cùng diệp phi d ạ n à y một lần cũng phải đến cái kia điên cuồng bí cảnh bên trong nghe được cái này tin tức thanh phong cật gật đầu cũng coi như là tại trong dự liệu của hắn dù sau này một lần phong ma bí cảnh mở ra phía sau một lần sau mở ra thời gian không xác định vào lúc nào rất nhiều người đều không muốn bỏ qua này một lần cơ hội tuy rằng sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn tương tự cũng có rất lớn kỳ ngộ cùng lúc đó thượng thanh cung bên trong nhân thánh trân quân nghe phía d ư ớ i đệ tử báo cáo nói thuần dương tử đi ra ngoài phía sau vẫn chưa trở về này để nhân thánh trân quân trong lòng có chút hơi tức giận chỉ nghe hắn than thở một tiếng nói mấy tên này ngày ngày t i ể u biết chạy ở bên ngoài phong lôi t ử nhiều năm chưa về cái này nhỏ vừa ra cũng không biết trở về hừ chờ hắn trở về để hắn lập tức liền đến nơi này của ta cái tia đệ tử x ứ c phải tự vẻ mặt căng thẳng rời đi lúc này nhân thánh trân quân nhìn về phía bên cạnh một tướng mạo thân thể cường tráng nam tử nói lang tiêu đại sư m i n h của ngươi còn không có tin tức sao người này tên là lăng tiêu tử chính là nhân thánh trần quân nhị đệ tử hắn thấy sư phụ than thở một tiếng nói tính xin sư phụ thứ tội ta tìm kiếm đã lâu nhưng vẫn là không có đại sư m i n h một điểm tin tức việc này vô cùng kỳ hoặc một người lớn sống sờ sờ t i ể u cứng rắn biến mất rồi dựa vào đại sư m i n h tu vi coi như là gặp đại sự gì cũng ít nhiều sẽ lưu lại một ít tin tức a trừ phi hắn gặp cái gì đột phát sự kiện t h như tiến nhập bí cảnh hoặc là bị khốn ở nơi nào độ khả thi rất nhiều a nghe được hai đồ đệ những câu nói này nhân thánh trần quân gật gật đầu nói phong lôi tự hồn họa chưa diện chứng minh h sống sót tựu i tốt tổng có cơ hội sư phụ ta lăng tiêu vừa rồi muốn nói chuyện nhân thánh chân quân t i ể u nói ra việc này trước tiên như vậy đi mấy năm qua cũng khổ cực ngươi tốt đẹp nghỉ ngơi một chút đi nghe nói như thế lăng tiêu gật gật đầu hắn hơi dương ra khẩu tựa hồ có chuyện còn muốn nói bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng rồi rời đi nhân thánh chân quân tại hắn đi rồi hơi lắc đầu nói những đệ tử này t i ể u không có một cái tình tâm thanh phong vì là tiến phong ma bí cảnh cũng tại tỉ mỉ chuẩn bị hắn một thân công pháp vô số tuy rằng đều có chỗ thành đáng tiếc cũng không đi đến viên mãn mà hắn hiện tại ngoại trừ pháp tướng t h i ê n địa còn có mấy cái tuyệt chiêu t h như hắn chưa bao giờ sử dụng qua kiếm chiêu một kiếm phi thiên kiểm thuật này kỳ thực vẫn luôn ở trong vòng t h ă n g nộ kiếm này bác đại tinh thâm chính là là năm đó tại thái nhất tông thác nước bên dưới tìm hiểu tới nếu như hắn đoán không sai này một chiêu kiếm quyết chính là thái nhất tông trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm chiêu còn có hắn tại cái k i a đáy biển bí cảnh ngọc bích bên trong học được đại tự tại c ô n pháp n à y c ô n pháp càng là tuyệt diệu cực kỳ có thể đấu tranh với thiên nhiên một khi dùng da cần phải máu chạy thành sông trời long đất lở chính là tuyệt thế đại sát chiêu nhất định phải thời khắc sinh tử căn bả lại như chân ma kinh cùng thái ất chân ma công hắn đến nay cũng không có tìm hiểu thấu đáo